chứng thực vu cáo tội danh huyện lao ra tức giận bọn họ càng giận dữ, cho nên phái người đưa bọn họ bắt giữ đại lao, mỗi ngày ở chợ bán thức ăn quỷ một canh giờ. ngay cả làm ngụy chứng như đại thúc vợ chồng hai cũng không tránh được. nay đó nữ nhân nghe nói còn không khỏi tấm tắt thở dài, đều là một cái thôn, nhìn những người này náo. đúng rồi, hôm nay cái ta nương bị người cáo bất hiếu, ta cùng nhị đệ muội kéo các ngươi đi cho ta bà bà làm chứng, các ngươi vì cái gì không tới? lưu thị chủ yếu chính là muốn hỏi hỏi cái này. Hôm nay trong thôn người phạm là vươn một kia viện thủ, các nàng ra ở công đường thượng cũng không đến mức tứ cố vô thân, nhậm người thảo phạt. Không chỉ có như thế, các nàng dương ra thế tất sẽ đối với các nàng tâm tổn cảm kích, thậm chí các nàng tới dương ra, các nàng còn sẽ nhiệt mặt đón chào, nào dùng tạo thành hiện giờ cứng đờ khẩn trương quan hệ. Lưu thị nói tức khắc làm các nàng nhớ tới tỷ bà, ngăn lại người trong thôn không cho các nàng cấp dương ra làm chứng xử đúng là tỷ bà nói, nàng nói chuyện này chính là ván sát thượng đinh đinh sự. Hồ thị nhất định sẽ bởi vì bất hiếu tội danh quan tiến đại lao, dương ra người có tên dự cũng sẽ bị hao tổn, theo chân bọn họ đại ở một khối, thế tất cũng sẽ liên lụy đến các nàng. Nhưng việc này là tỷ bà hảo tâm mới nói cho các nàng, các nàng muốn hay không đem việc này nói cho lưu thị đâu. Nghĩ nghĩ, có một vị phụ nhân thông khoái lưu loát mà đem tỷ bà cấp cung ra tới. Nay tỷ bà lại nói như thế nào đều là nha đầu, liền tính nàng phía sau là lâm ra lại như thế nào. Bọn họ tóm lại là muốn cùng Dương gia người đãi hơn phân nửa đời. Lưu thị cùng Bạch thị nghe nói là tỷ bà đang làm trò quỷ, cũng rốt cuộc minh bạch những người này vì cái gì muốn nói Lâm Cẩm nhất nói vậy, xem ra này tỷ bà mới vừa rồi chính là ở cùng này, đó bà tử tức phụ nhóm châm ngòi ly gián đâu. Các ngươi không cần tin kia nha đầu nói, kia nha đầu tâm nhãn tạt hư, các ngươi không biết, nha đầu này không chỗ ở, muốn tới trụ Dương gia, vốn dĩ chúng ta cũng đáp ứng rồi, làm nàng chủ cũ phòng. Nhưng nha đầu này ghét bỏ cũ phòng, trực tiếp dọn đến tân phòng, còn chọn tân phòng tốt nhất một gian phòng, này nơi nào là một cái nghe lời hiểu chuyện nha đầu việc làm. Chương 155-156 chương xem nàng tính đến chuẩn không chuẩn. Lưu thị tin nóng làm này đó nữ nhân đều chấn động, cái gì, còn chọn một gian phòng tốt nhất, không cùng các ngươi chào hỏi sao. Này sắc thật làm không đúng. Bất quá nha đầu này là lâm gia phái tới nghĩ đến là nuông chiều chút, cho rằng các ngươi không phải nàng đứng đắn chủ tử, cho nên có chút tàn mạn Có người còn không muốn tin tưởng tỷ bà tâm nhãn không tốt, liền thế nàng nói một câu. Nếu là người trong sạch nha đầu, tự nhiên tu dưỡng cực hảo, sẽ không dễ dàng cho người khác tìm phiền thoái. Phải biết rằng nàng môi tiếng nói cử động chính là đại biểu cho lâm ra, như vậy không có giáo dưỡng nha đầu không thỉnh tự đến, không đánh một tiếng tiếp đón liền chọn lựa tân phòng tốt nhất một gian phòng còn không phải lòng tham gây ra. Nàng chọn lửa kia gian phòng thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới nhà nàng tiểu thư muốn ngủ nào. Liên tính là thế nhà nàng tiểu thư chiếm cái hảo phong ở, yêu cầu chính mình dùng thân thể đi chiếm. Từ xưa đến nay cái nào nha đầu có thể cùng chủ tử ngủ một cái giường, huống chi nàng chủ tử còn gà cho người, là có phu quân, nàng ngủ chủ tử giường, là muốn làm ta tam đệ thiếp thất sao. Nuông chiều. Nếu nói là một cái đại tiểu thư bị nuông chiều thành như vậy cũng liền thôi, nhưng thân phận của nàng cố tình là một cái nha đầu A, lâm ra dựa vào cái gì nuông chiều nàng. Nàng cùng ta tam đệ muội ở bên nhau ngươi nhìn xem ai càng tiểu khí một ít. Lưu thị lòng đầy căm phẫn thế Lâm Cẩm nhất minh bất bình, cũng vì người trong nhà quán thượng như vậy một cái có tâm cơ nha đầu mà phiền muộn. Kia tỷ bà không đem chính mình đương hạ nhân cũng liền thôi, còn thời khắc ở người trong thôn trước mặt châm ngồi ly gián, như vậy đi xuống, làm các nàng như thế nào sống yên ổn. Các nữ nhân nghe Lưu thị đối tỷ bà như thế bất mãn, không khỏi suy nghĩ sâu xa lên, nha đầu này xác thật có chút kỳ cục, chẳng lẽ là nhằm vào nhà nàng tiểu thư? Nàng không phải nói lâm cẩm nhất không an phận thủ mình sao Nếu là vì làm nhà nàng tiểu thư lạc đường biết quay lại đâu Nhưng Muốn cho nhà nàng tiểu thư lạc đường biết quay lại Có rất nhiều loại phương pháp Vì sao chỉ cần muốn lựa chọn dùng như vậy phương thức Quá cho nàng chiêu đen Ai, Dương Huy ra Ngươi thành thật cùng chúng ta nói nói Ngươi kia tam đệ muội này trận không ở Dương ra Chạy tới Thanh Sơn chấn làm cái gì Thật là bị bệnh đi chấn trên xem bệnh đi Kia ở tại nào nha Rốt cuộc có người cảm thấy tỷ bà không thích hợp, liên tưởng đến mới vừa rồi kia nha đầu nói, người này trực giác đến tỷ bà ở lầm Đạo các nàng, cho nên cẩn thận mà lôi kéo Lưu thị hỏi một câu. Cũng có người lôi kéo Bạch thị hỏi đông hỏi tây, Bạch thị cũng là một lòng hướng về Lâm Cẩm nhất nói chuyện. Ta tam đệ muội xác thật là sinh bệnh, việc này chúng ta thôn làng chúng có thể làm chứng, lúc ấy xác thật là mệnh huyền một đường, may mắn thiên ngoại lai khách chủ nhân Chu thần y đi ngang qua nơi đây, cho nên liền đại phất từ bi đã cứu ta tam đệ muội một mạng. Chỉ là ta tam đệ muội bệnh tình có chút khó giải quyết, vì bảo hiểm, cho nên liền làm ta tam đệ muội đi thiên ngoại lai like khách quan sát quan sát, các ngươi hỏi cái này làm cái gì. Lâm Cẩm nhất sự tuy rằng các thôn dân sớm có biết tiểu đạo tin tức, nhưng cụ thể tình hình các nàng chỉ sợ không biết, lưu thị đem sự tình cẩn thận nói tới, trong lòng lại có chút sinh nghi, các nàng như thế nào đối việc này như thế quan tâm. Người nghe đều là nhịn không được chụp đùi sinh khí, nguyên lai like là có chuyện như vậy, vậy các ngươi già cái kia nha đầu khắc thật là hư thấu. Chính là Không lý do hướng nhân ra trên người bắt nước bẩn, còn loạn nói bậy, lâm gia thật là dưỡng một đầu bạch nhãn lang a. Đâu chỉ bạch nhãn lang a, quả thực chính là rắn giết người. Nếu không phải nàng ngăn đón chúng ta không cho chúng ta cấp hồ thị làm chứng, dương gia án tử tổng cũng không đến mức như vậy phức tạp. Nữ nhân này thật là yêu tinh hại người. Lưu thị cùng bạch thị khó hiểu những người này như thế nào lại khẩu súng khẩu đồng thời nhắm ngay tỷ bà. Thế hỏi dưới, lưu thị cùng bạch thị khí cơ hồ hộp máu. Nha đầu này tâm can không khỏi cũng quá tối. Lâm cẩm nhất chính là nàng chủ tự A, nàng thế nhưng cùng người trong thôn nói nàng hôn trước thất trinh, hôn sau còn cùng người lêu lổng. Thiên, nàng không ngừng bôi đen lâm cẩm nhất danh dự, còn làm bẩn dương gia thanh danh, như vậy nữ nhân nên tao sẽ đánh. Đại tỷ thẩm thầm nhóm, các ngươi chỉ cần nghĩ lại liền biết đây là tuyệt đối không có khả năng sự A, nhà ta tam đệ muội lại đây khi trên người xuyên cái gì, có cái gì của hồi môn, các ngươi đều là biết đến, nếu là nhà mẹ đẻ người hậu ái nàng. Như thế nào sẽ cho nàng tìm nghèo như vậy nhà chồng, nhà ta tam đệ không thích nói chuyện, lớn lên lại xấu, nhà ai yêu thương nữ nhi nguyện ý gả đến nhà của chúng ta làm nữ nhi chịu tội. Nếu đem nữ nhi gả cho, vì cái gì còn không chịu vung tha nàng, mỗi lần đều phải phái một cái điều nô khi dễ nàng, tốt xấu cẩm nhi là các nàng chủ tử, các nàng làm như vậy liền thích hợp sao. Đơn từ điểm đó các ngươi là có thể nhìn ra ta tam đệ muội ở lâm gia địa vị tới, kẻ có tiền khẳng định có không ít thôn trang liền tính muốn rẻ dưỡng hảo một cái nữ nhi, tuyệt đối không phải đem nàng vội vàng gả chồng xong việc. Lưu Thị nói rốt cuộc đem nhóm người này đánh thức. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là chúng ta dễ tin cái kia nha đầu, đại tuấn tức phụ sắc thật không tồi, lần trước cùng ngươi bà bà dẫn theo chúng ta làm đầu phụ trúc kiếm tiền, chúng ta trong lòng vẫn là cảm nhớ nàng. Đúng đúng đúng, việc này đích xác trách chúng ta, về sau chúng ta cũng coi như là đã biết kia nha đầu là người, tuyệt đối sẽ không nghe nàng nói bậy các nữ nhân sôi nổi đứng thành hàng thế lâm cẩm nhất minh bất bình lưu thị cùng bạch thị nhìn một màn này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi đúng rồi hôm nay các ngươi mang về tới cái kia cô nương là ai a lớn lên rất tuấn tiếu mọi người đều biểu lộ tâm ý lưu thị cùng bạch thị cũng coi như tiêu tan đại gia hỏa bình tĩnh trong chốc lát cuối cùng cho tới đến đỏ trên người đến đỏ chuyện này cũng là lưu thị cùng bạch thị phải hướng người trong thôn công đạo sự tình rốt cuộc đến đỏ về sau chính là các nàng dương gia đại gia đình chung một viên Mọi người thường xuyên sẽ ngẩn đầu không thấy túi lâu thấy, hiện tại không nói, về sau có người hỏi cũng là muốn nói. Là như thế này, kia cô nương gọi là nến đỏ, ở thiên ngoại lai khách cùng ta tam đệ mội quen biết, không cha không mẹ, lại quái đáng thương. Ta cha mẹ chồng thấy nàng hợp chính mình mắt duyên, liền nhận nàng làm con gái nuôi, hiện giờ nàng hộ tịch đều rời đến chúng ta dương ra danh nghĩa. Lời này là bạch thị nói, nến đỏ tuy rằng là không hộ khẩu, nhưng vì khiến cho thôn dân không cần thiết khủng hoảng, nàng vẫn là thay đổi một bộ lý do thoái thác. Cái gì, biến thành con gái nuôi, không phải cấp lao tam làm tiếp Nga ta ý tứ là, con gái nuôi hảo à, người cha mẹ chồng tuổi trẻ khi liền muốn cái nữ nhi, hiện giờ cũng coi như là viên bọn họ một giấc mộng. Ai, ta xem kia cô nương rất cơ linh, kia nữ nhân nên sẽ không theo cái kia tỉ bà giống nhau, là cái có tâm kế đi. Nàng không phải là xem các người dương già không giống như là người thường, cho nên đi theo các ngươi bên người, muốn giành cái gì chỗ tốt đi. Hắc, còn cực có cái này khả năng, lưu thị. Bạch thị, các ngươi nhưng thích đáng tâm a, có chút người tâm nhãn liền cùng tổ ong vỏ vẽ giống nhau, các ngươi không thể không để phòng a. Tỳ bà sự qua đi, những người này mỗi người giống như chim sợ cảnh ong, sôi nổi làm Lưu thị cùng Bạch thị cẩn thận. Các ngươi yên tâm đi, cô nương này ta Tam đệ muội nói tốt, kia khẳng định là cực hảo, ta coi nàng cơ linh rộng rãi hoa bác, tâm tư chính đâu. Quan trọng nhất một chút ta, nén đỏ bản lĩnh rất đại, biết bói toán, còn nói chúng ta dương gia phải đi đại vận. Nói đến bấm đốt ngón tay phương pháp, Những người này sôi nổi lộ ra kinh diệm chi sắc Đối với các nàng tới nói Này biết bói toán chi thuật Chỉ có cao nhân mới có thể a. Kia cô nương còn tuổi nhỏ liền sẽ bấm đốt ngón tay Khó lường a. Ân, không đúng Cô nương này nói chính mình biết bói toán Có thể hay không là cố ý đậu dương ra Người làm cho bọn họ đem chính mình thu làm con gái nuôi Không được Hôm nào các nàng nhưng đến hảo hảo tìm nàng tính tính Xem nàng tính đến chuẩn không chuẩn chương 156 ta hống ngươi ngủ Lâm Cẩm Nhất khi trở về đã gần tràng vạng, bởi vì muốn mua ra một không ít, trừ bỏ trong phòng phải dùng giường, bàn trang điểm, tủ bát, trí đế đèn chờ đồ vật ngoại, còn có bàn ghế chờ đại gia vây ở một chỗ ăn cơm ra mục, mua đồ vật nhiều, cho nên dùng thời gian cũng tương đối trường một ít. Trải qua một phen miệng lưỡi, Lâm Cẩm Nhất đem trong nhà sở hữu yêu cầu dùng đến ra mục đều định rồi xuống dưới. Chỉ là bởi vì yêu cầu đồ vật quá nhiều quá lớn, thợ mộc kia không có quá nhiều thành phẩm còn cần một đoạn thời gian mới có thể làm tốt đưa lại đây. Mà Lâm Cẩm Nhất chỉ chấp vá mà trước mua vài món thiết yếu đồ vật làm bán ra đưa lại đây. Lưu Thị cùng Bạch Thị ở nhất bang nữ nhân kia để lộ điểm Dương ra tin tức, không đến một lát, Dương ra sự liền chuyển tới mỗi người trong hai. Đại gia một bên khiển trách tới tì bà tâm địa ác độc đồng thời, một bên chờ đợi Lâm Cẩm Nhất trở về. Dương gia tân nhận con gái nuôi các nàng còn không có cẩn thận mà xem qua đâu, nghe nói biết bói toán, bọn họ nhưng đến hảo hảo cùng nàng đánh giao tiếp. Chỉ là sắc trời không còn sớm, tới rồi nghỉ tạm thời gian, Lâm Cẩm Nhất còn không có trở về, những người này kiềm chế không được buồn ngủ sôi nổi đong cửa thượng giường đất nghỉ tạm. Kết quả là Lâm Cẩm Nhất làm người đem ra mục dọn về tới thời điểm, trong thôn người ai đều không có thấy. Nhưng thật ra Dương ra một hồi bận rộn, đem bán ra giá xe bỏ đưa tới ra mục toàn bộ tá xuống dưới, hơn nữa đêm này đó chắp vá dùng ra mục bảy biện tiến cắt trong phòng. Bận rộn trong lúc, trừ Lâm Cẩm Nhất nến đỏ cùng Nam Cung Minh Ngoại. Dương ra tất cả mọi người mang theo địch ý ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm tì bà. Tì bà vốn dĩ tưởng sấn người không chú ý trộm sẽ lười, nhưng dương ra người nhìn nàng, nàng chỉ có thể cố hết sức mà trước làm việc, trên tay làm sống, trong lòng lại là phu tạo. Này dương ra người thật đúng là nhân tình, nàng là nha đầu, lại không phải bọn họ người nhà quê trong mắt con la, một chút lười đều không cho trộm, còn có để người sống. Lâm Cẩm nhất nghĩ đêm nay chuẩn bị làm sự, cho nên vẫn chưa nhìn đến dương ra người đối tì bà ánh mắt. Đại đem ra một giỡn xuống sau, hồ thị vốn định giữ chặt lầm cẩm nhất hảo hảo cùng nàng nói nói tì bà sự, nhưng không nghĩ tới tì bà vẫn luôn ở các nàng trước mặt hoảng, hồ thị chỉ phải im miệng. Nha đầu này tâm tư bất chính, tâm nhãn lại nhiều, nàng sợ nàng nói gì đó không cẩn thận làm nha đầu này nghe qua, sau đó cho cùng dứt dậu làm ra điểm cái gì xúc động sự tới, kia đã có thể không hảo. Hồ thị muốn nói lại thôi làm tì bà nhìn ra điểm cái gì, nàng cố ý đi theo Lâm cẩm nhất phía sau. Muốn nhìn một chút Hồ thị rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Lâm Cẩm Nhất còn chờ đêm nay làm đại sự đâu, nhìn đến tỷ bà, liền làm nàng trở về nghỉ tạm. Hồ thị vốn dĩ tưởng thừa dịp cơ hội này cùng qua đi hướng Lâm Cẩm Nhất nói chuyện, ngờ Hà tỷ bà cọ tới cọ lui mà trang sửa sang lại viết thất, chính là không chịu đi. Lâm Cẩm Nhất đánh điểm nước tùy tiện tẩy tẩy liền cùng Nam Cung Minh vào phòng tắt đèn ngủ. Hồ thị nhìn vợ chồng son ngủ hạ, liền nghĩ chờ ngày mai bất thời giờ tìm Lâm Cẩm Nhất tâm sự việc này. Tỷ bà thấy Hồ thị về phòng, Cũng không hề nhiều ở bên ngoài nhiều đãi, đồng dạng đi trở về. Phòng trong, lâm cẩm nhất chăn trọc, như thế nào cũng ngủ không được, nàng thường thường mà quay đầu nhìn xem nam cung minh. Nam cung minh biết nàng có tâm sự, nhìn dáng vẻ còn trốn tránh chính mình, lập tức có chút không hài lòng, hắn đem lâm cẩm nhất ôm lại đây, bá đạo ngang ngược hỏi. Tiểu nữ nhân, ngươi tưởng con ta làm chuyện gì? Không, không có gì, chỉ là có chút ngủ không được, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi trước ngủ ngươi. lâm cẩm nhất Nam cung minh lại đè nặng nàng không cho nàng động, ngươi chuyển qua tới chuyển qua đi, ta cũng ngủ không được, tới, lại đây, ta hống ngươi ngủ. Không cần, ta mới không phải tiểu hải tử, không cần người hống. Lâm cẩm nhất mặt đỏ lên bắt đầu trốn tránh Nam cung minh. Sáng trong ánh trăng chiếu vào lâm cẩm nhất trên mặt, làm Nam cung minh nhìn một trận tâm thần nộn ngạo, hảo tưởng nhào lên đi cắn một ngụm. Ngươi không cần, ta đây liền nhìn ngươi ngủ, ôm ngươi ngủ, như vậy tổng có thể đi. Ôm lâm cẩm nhất vòng eo. Nam Cung Minh cảm thấy phá lệ an tâm. Ngoài phòng một bóng người lặng yên tiến đến gần, Nam Cung Minh nháy mắt cảnh giác, con ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài lén lút người. Tẩu tử, ta ca ngủ không, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Nến đỏ đẻ thấp thanh âm truyền tiến vào. Nam Cung Minh nháy mắt túi đầu cắn răng thiết răng mà trừng mắt lâm cầm nhất. Nữ nhân này không phải nói không có gì sự sao. Như thế nào đã trễ thế này còn muốn cùng nến đỏ đi ra ngoài? Hóa ra nàng có việc đều cùng nến đỏ nói, lại không nói với hắn. Nam cung minh trên mặt mang theo giận tái đi, trong mắt chứa đầy hóa nghiệm, làm lâm cẩm nhất bụng mặt không dám nhìn hắn. Kêu cái gì, ta cùng đến đỏ chỉ là nghĩ ra đi đi một chút. Lâm cẩm nhất căng ra đầu giải thích, nhưng nam cung minh rõ ràng không tin. Nay hập vào trước mặt cảm giác gác bách làm lâm cẩm nhất nhận mệnh mà cúi đầu, hảo đi, nàng hôm nay muốn mang theo nến đỏ đem trong không gian chân châu bỏ vào ngoài cửa lớn mặt hà trong hồ, bởi vì nến đỏ hào hống, nàng vừa lúc yêu cầu một cái giúp đỡ giúp nàng. Cho nên liền lựa chọn cùng nến đỏ buổi tối ra tới. Sở Dĩ không nghĩ mang nàng cùng mình, chủ yếu nàng cảm thấy hắn quá thông minh, cặp kia thâm thúy đôi mắt chỉ cần hướng trên người nàng đảo qua, lập tức liền sẽ làm chính mình không chỗ nào che giấu. Sau đó trên người Sở Hữu bí mật đều cho hấp thụ ánh sáng với hắn trước mặt. Ngươi nhìn, hiện giờ này nam nhân rõ ràng không tin thần sắc của nàng không phải thuyết minh vấn đề. Đến lúc đó nàng đem trân châu trai lấy ra tới, có thể tìm ra cái dạng gì đáng tin cậy giải thích làm hắn tin tưởng chính mình lý do thoái thác con không nói. Vậy ngươi hôm nay buổi tối đừng muốn chạy. Nam Cung Minh thở phì phì mà ở nàng bên thai thổi khí. Lâm Cẩm Nhất khóc không ra nước mắt. Này nam nhân quá bá đạo, quá khi dễ người. Hảo, ta công đạo, ta thẳng thán. Trước một thời gian ta ở bờ biển phát hiện một cái bảo địa. Bên trong có rất nhiều bảo bối. Ta hôm nay muốn mang nến đỏ qua đi nhìn xem còn có hay không. Tất cả rơi vào đường cùng. Lâm Cẩm Nhất đành phải thỏa hiệp. Bảo địa. Này quanh thân ta so ngươi thủ vì cái gì ta không nhìn thấy này chỗ bảo địa nam cung minh tự nhiên là sinh nghi nữ nhân này đôi mắt không dám nhìn thẳng với hắn định là có nói dối ghét bỏ càng sâu đào lâm cẩm nhất càng là không dám hướng hắn công đạo nam cung minh nghĩ lâm cẩm nhất trên người kỳ kỳ quái quái sự quyết định vẫn là không hề bức nàng ai trên người đều có bí mật nếu nàng sợ chính mình biết được kia hắn liền giả bộ hồ đồ thôi bất quá ngươi nói kia chỗ bảo địa khả năng ta cũng đi qua chỉ là lúc ấy không phát hiện thôi nếu nến đỏ kêu ngươi không bằng chúng ta một đạo qua đi. Nam Cung Minh thuận thế cho Lâm Cẩm Nhất một cái dưới bậc thang, Lâm Cẩm Nhất nghĩ nghĩ liền gật gật đầu. Nến đỏ ở bên ngoài đợi sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, đang chuẩn bị lại gõ gõ cửa khi, Nam Cung Minh thu thập thỏa đáng lôi kéo Lâm Cẩm Nhất tay ra tới. Nhìn từ bên trong đi ra dùng ánh mắt uy hiếp nàng Nam Cung Minh, nến đỏ tay ngạnh sinh sinh cương ở giữa không trung, nàng ca như thế nào còn chưa ngủ. Kia nàng có phải hay không tiêu sớm? Nam Cung Minh nhẹ a một tiếng. Này muội muội có cùng không có giống nhau, một chút đều không nghĩ hắn, lúc trước hắn liền không nên làm nàng trụ tiến dưng ra. Lâm cẩm nhất làm nến đỏ cùng Nam Cung Minh cầm trong viện thùng gỗ cùng buồn, sau đó ra viện môn lập tức hướng phía sau biển rộng đi đến. Thiên lạnh, ban đêm gió thổi ở nhân thân thượng càng thêm cảm thấy lạnh chút, Nam Cung Minh thấy thế đem chính mình áo ngoài cởi xuống tới khoác ở trên người nàng. Ngươi đợi lát nữa sẽ không còn muốn xuống nước đi, này nước biển lại lánh lại tanh, không bằng ngươi đừng đi xuống. Nói cho ta ở đâu một khối địa phương, ta đi giúp ngươi mang lên. Nến đỏ nghe nói lập tức gật đầu, tẩu tử, không bằng khiến cho ta ca đi xuống đi, ta ca hắn ra lại tháo lại hậu, mại đông lạnh. Ai, ca, nếu không ngươi lại thoát một kiện quần áo cho ta, ta cũng là ánh. Trưng 157 chân châu trai. Nam Cung Minh nhìn nến đỏ lánh thẳng hút cái mũi, nhìn không được khỏe miệng chiều chiều, nàng đều biết lãnh, là còn làm hắn lại thoát một kiện, sợ đông lạnh bất tử hắn đúng không? Này muội muội nếu không phải cùng hắn là một cái cha sinh, hắn thật muốn đem nàng đóng gói bán, quá hô ca. Ngại lanh trở về mặc quần áo đi, ta nhưng không dư thừa quần áo. Nam cung minh đạn đạn trên quần áo hôi, không giao động. Nến đỏ lanh thẳng ha hơi, còn nhịn không được hướng hắn cầu nhào. Ta biết ngươi thiên vị tẩu tử, nhưng ta cũng là ngươi thân muội muội, ngươi cái này kêu trọng sát thân muội, tẩu tử, ta cùng ngươi thẳng thắn. Phía trước ở kim chiêu quốc kỳ, ta ca hắn còn dạo quá hoa lâu, mười mấy nữ nhân vây quanh hắn một người đảo quanh. Ngươi mau đem hắn đá xuống biển, đông chết hắn. Khí tàn nhẫn, nên đỏ nhịn không được hướng lâm cẩm nhất cáo trạng, thậm chí còn bái ra Nam Cung Minh thời trước sự nói cho lâm cẩm nhất nghe. Nam Cung Minh thực sự không nghĩ tới hắn này muội mội thế nhưng còn bóc hắn gốc gác, khí lập tức nắm chặt nắm tay hướng nàng thị huy. Hắn đó là vì hoàn thành quốc sư giao cho hắn nhiệm vụ mới đi hoa lâu được không? Nơi nào là thật sự dạo hoa lâu? Ai, có như vậy một cái hô hóa, Nam Cung Minh cảm giác sâu sắc vô lực. Không biết hiện tại hắn bóp chết nàng có tính không quá muộn. Lâm cẩm nhất tuy rằng đối nam cung minh chuyện quá khứ rất tò mò. Khá vậy tin tưởng hắn không phải cái loại này làm bậy nam nhân. Đại khái hắn đi hoa lâu thật là có cái gì chuyện quan trọng đi. Trước mắt nàng còn không nghĩ hiểu biết. Bởi vì hiện tại quan trọng nhất chính là đem chân châu trai chuyển rời đến hà trong hồ đầu. Nàng không gian trai đã lan tràn. Có lao trai đã muốn hơi thở thoi thoát. Cần thiết mau chóng làm này đó hà trai tiếp xúc bình thường nguồn nước. Vẫn là ta đi xuống đi. Đại buổi tối liền tính ta nói nơi đó chỉ sợ ngươi cũng tìm không thấy, dù sao không thâm, ta tùy tiện nhìn xem liền tới đây, sẽ không ra cái gì vấn đề. Lâm cẩm nhất làm bộ liền phải đi xuống, nam cung minh giữa mày lại toàn là lo lắng. Tuy rằng nàng bất đồng với thường nhân, nhưng này tối lửa tắt đèn, trừ bỏ ánh trăng chiếu vào mặt biển, hải hạ cơ hồ nhìn không tới bất cứ thứ gì, thuống hồ này đáy biển còn có một con quái vật khổng lồ, vạn nhất nàng thật xảy ra chuyện, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chờ hạ! Nếu ngươi khăng khăng muốn đi xuống, vậy đem dây thường hệ thượng, vạn nhất có việc, ta cũng hảo kịp thời cứu ngươi." Nam Cung Minh từ trên eo cởi xuống một chuôi trường thẳng cột vào Lâm Cẩm Nhất trên eo, một chỗ khác hắn nắm chặt ở lòng bàn tay. Lâm Cẩm Nhất có chút giở khóc giở cười, hắn đem nàng trói lại, liền tính nàng thật gặp được nguy hiểm, nàng cũng không cơ hội chạy. Nhưng hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần có thể làm nàng xuống nước liền hảo. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Cẩm Nhất cầm thùng gỗ che giấu đến hải hạ. Nàng cũng không có đi xuống lại du mà là sấn bọn họ nhìn không thấy chính mình sau đem không gian chân châu chai đảo tiến thùng gỗ. Nay thủy thật sự quá lạnh lâm cẩm nhất có chút run lên, vì sợ chính mình tay run đem nuôi nấng lớn lên hà chai lậu đến trong biển. Lâm cẩm nhất mở ra thủy hệ dị năng, đem chính mình quanh thân nước biển đun nóng biến ôn. Nàng cung minh cảm thấy lâm cẩm nhất xuống nước thời gian có chút dài quá, liền đề đề dây thừng, nhìn xem nàng hay không còn ở, mà vừa lúc lúc này, lâm cẩm nhất cũng tún dây thừng trở về ru. Cái này thùng gỗ vốn là công kền, càng không cần để trang nhiều như vậy chân châu trai thùng gỗ, ấn bình thường lo dịp trinh thám, nàng một nữ nhân tuyệt đối là nhất không nổi ngoạn ý như này, cho nên nàng đành phải mượn dùng nam cung minh lực lượng. Nam cung minh cùng nến đỏ kết phường đem lâm cẩm nhất kéo đi lên, nương ánh trăng nhìn đến lâm cẩm nhất thùng gỗ đồ vật khi, đều là chấn động. tẩu tử, ngươi đây là trang cái gì? Này sẽ không chính là ngươi nói bảo bối đi. Nến đỏ còn không biết nàng thùng gỗ hà chai giá trị. Chỉ cho rằng nàng lấy nhiều như vậy hà chai là dùng để chính mình dưỡng chơi, nhưng nếu là dưỡng chơi, ban ngày cũng có thể tới nơi này lấy nha, vì cái gì một hai phải đến buổi tối tới mới hành động. Nam Cung Minh nhìn thoáng qua bên trong hà chai, trực giác nói cho hắn này đó chai nhất định không bình thường. Lâm Cẩm nhất đem một cái chai lấy ra, sau đó hướng Nam Cung Minh mượn một phen truy thủ, đem vỏ chai mở ra sau, quả nhiên bên trong bài trừ tới từng viên tròn tròn phấn phấn chân châu. Nên đỏ trực tiếp xem ngay người. Nàng cầm lâm cầm nhất trong tay hà chai ngó trái ngó phải, thật đúng là chính là chân châu. Mỗi người đều có móng tay cái như vậy đại, còn bóng loáng viên lưu, một cái chai ít nhất có mười mấy viên như vậy chân châu. Thiên A, Tẩu tử, ngươi là như thế nào phát hiện nhiều như vậy chai? Này đó chai bên trong đều có chân châu sao? Này trong biển có chân châu chai đều cực nhỏ, như vậy một cái chai khai ra chân châu tuyệt đối xem như chân bảo. Tẩu tử, ngươi thật là quá lợi hại. Nếu đỏ vớt bóng loáng ngựt mà chân châu yêu thích không buông tay. Trong mắt lộ ra vô cùng chân thành tha thiết sùng bái chi tình. Cái này a là ta ban đầu trong lúc vô tình phát hiện, này đó trai đều thích giấu ở một cái trong động mà ta ở nơi đó làm đánh dấu, cho nên có thể tìm đến, này đó trai hẳn là phần lớn đều có chân châu. Ta kế hoạch trước đêm này đó chân châu trai bỏ vào hà trì chậm dãi dưỡng, sau đó tìm ra châu báo thương, đêm này đó chân châu bán cho bọn họ, đến lúc đó chúng ta tuyệt đối có thể đại tránh một bút. Lâm cẩm nhất nhìn chính mình hà chai nhịn không được đỉnh đặc mà nói. Đêm này đó chân châu gỡ xuống đổi thành tiền bạc, chính mình tuyệt đối sẽ trở thành trên đời này nhất giàu có nữ nhân, tiền chính là chính mình sống ở thế gian này tự tin, đến lúc đó chính mình mặc kệ làm cái gì đều không cần sợ tay sợ chân. Một bên nam cung minh đối với lâm cẩm nhất mang đến chân châu trai lại một lần đổi mới chính mình tầm mắt. Nếu nói này đó hà trai bên trong đều có chân châu, kia này đó hà trai tuyệt đối không có khả năng là nàng bằng vận khí tìm ra, này đó tất nhiên là nàng tỉ mỉ nuôi dưỡng sau đó giấu ở chỗ nào đó chỉ là nữ nhân này bản lĩnh không khỏi cũng quá lớn chút, giống như không có gì là nàng làm không được. Nam cung minh thấy nàng quần áo ướt ngượng ngùng, chạy nhanh dùng nội lực đem nàng quần áo hong khô. Nếu này đó hà chai khai ra tới đều có chân châu, kia tuyệt đối đủ ngươi tiêu xài cả đời. Tới, canh thâm lộ trọng, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Cho rằng này một thùng hà chai đã là lâm cẩm nhất toàn bộ gia sản, cho nên nam cung minh một tay dẫn theo một thùng hà chai, một tay lôi kéo lâm cẩm nhất chuẩn bị trở về nghỉ tạm. Gấp cái gì, còn có đâu, người trước đem này thùng gỗ hà chai đảo tiến hà trong hồ đi, chờ lát nữa lại qua đây lấy. Lâm Cẩm Nhất nói xong, Nam Cung Minh cùng nến đỏ không cấm chấn động, còn có. Nay một thùng hà chai khai ra tới Trần Châu không sai biệt lắm muốn đuổi kịp thanh sơn chấn nhà giàu số 1, nàng chẳng lẽ là còn có thể lại vớt một thùng ra tới. Nếu là như vậy, nữ nhân này thân giao ít nhất có thể cùng 5 cái thanh sơn chấn nhà giàu số 1 rằng có bình. Nam cung Minh khiếp sợ rất nhiều vẫn là nhịn không được lưu lại muốn nhìn xem nàng đến tột cùng có thể vớt ra nhiều ít chân châu trai tới. Hắn triệu đến chính mình một cái ám vệ, làm hắn đem này một thùng hà chai đảo tiến dương ra trước cửa Hà trì. Lâm Cẩm nhất cầm buồn gỗ lại lần nữa hạ thủy, chẳng được bao lâu, nàng lại bưng tràn đầy một chậu hà chai ra tới. Nam cung Minh cùng đến đỏ nhìn đến này trong mắt đều thiếu chút nữa rất ra tới. Này một chậu hà chai so vừa nãy cái kia thùng gỗ hà chai còn muốn nhiều, trời ạ. Nơi này đều có Trân Châu nói, Lâm Cẩm Nhất thân gia đã không ngừng có thể so sánh thượng năm cái thanh sơn chấn nhà giàu số 1, thậm chí còn muốn nhiều. Đang lúc hai người cho rằng này liền muốn xong rồi thời điểm, Lâm Cẩm Nhất lại lần nữa xuống nước lại mang đến một thùng hà chai. Nam Cung Minh nhìn có chút hà chai đã đem Trân Châu phun ra, trong mắt khiếp sợ đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh, này này này. Này đó Trân Châu chai rốt cuộc là từ đâu vớt, vì cái gì mỗi người đều có chân Châu. Hắn phía trước xuống biển nhưng một cái cũng chưa phát hiện a. Nam cung minh cảm thắn làm hắn càng thêm tin tưởng này đó chân châu trai là dựa vào nhân công nuôi dưỡng, mà lâm cẩm nhất trên người thần bí vòng sáng cũng càng thêm hấp dẫn hắn. chương 158 kim quân đột kích. Lâm cẩm nhất không có nhàn dỗi mới vừa rồi nàng lấy ra tới này đó chân châu trai bất quá là nàng trong không gian một phần mười. Không gian hồ nước đều chen đầy chân châu trai thực bất lợi với này đó trai sinh trưởng, cho nên nàng muốn tận khả năng mà nhiều lấy một ít ra tới chỉ có lấy ra tới chân châu trai cũng đủ nhiều, liền tính đến lúc đó nàng sấn không ai thời điểm hạ hà lại đem trong không gian trai đảo tiến trong sông, đều không có người sẽ hoài nghi trong sông trai đã xảy ra biến hóa. Nam cung minh cùng nến đỏ cũng là hoàn toàn ngây dại, bởi vì có nam cung minh ám vệ ở, này đó đều lâm cẩm nhất từ hải hạ lấy ra hà trai thực mau liền đảo tiến trong sông, mấy cái ám vệ thay phiên ở trên trời bay tới bay lui, dẫn tới lâm cẩm nhất lấy hà trai đều không có một chút ít gián đoạn, tới tới lui lui mười mấy tranh công phu. Nam Cung Minh càng xem trái tim liền càng khó chịu, thật vất vả chờ đến Lâm Cẩm Nhất cảm thấy đủ rồi dừng tay lên bờ công phu. Nam Cung Minh ôm chặt Lâm Cẩm Nhất đuổi, ôm ngực thở dài một tiếng nói: Cẩm Nhi, Tức Phụ, Vi Phu đánh chết cũng chưa nghĩ đến ngươi lại là như vậy có khả năng. ở Hải Hạ còn ẩn giấu nhiều như vậy bà bối, ta, ta không cần cầu ngươi vì ta làm cái gì, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, không cần vứt bỏ ta, được không? Nam Cung Minh có chút hoảng loạn, nữ nhân này như vậy có khả năng. Nơi nào là hắn có thể trói buộc. Vạn nhất ngày nào đó nàng xem chính mình không vừa mắt, một chân đạp chính mình đều là có khả năng. Tưởng tượng đến nàng rời đi chính mình, nam cung minh tâm liền thật lạnh thật lạnh, vắng vẻ khó chịu. Y ca ngươi có điểm tiền đồ được không? Tốt xấu ngươi cũng là đỉnh lưu quyền quý, bên người cũng không thiếu bạc, đến nỗi nhìn đến nhiều như vậy chân châu liền chân mềm sao? Ngươi này phó không tiền đồ bộ dáng làm tẩu tự nhìn, trong lòng không chừng như thế nào khinh bị ngươi đâu? Ngươi trước kia khí phách ăn hái. Cương Trực công chính phong phạm chạy đi đâu? Nến đỏ đỡ chán vẻ mặt vô ngữ mà nhìn chính mình buồn nhau chết không lên tường Kaka, nhịn không được kích thích hắn. "Ngươi câm miệng, ngươi ca ta là như vậy nông cạn người sao?" Nam Cung Minh cái chán thỉnh thịch thằng nhẹ, nhà người khác muội muội không phải Nguyễn manh đáng yêu chính là Kiều Nhu Vũ Mỹ, hắn muội muội không phải mua kiếm chính là chơi đại đao, thời khắc mấu chốt còn luôn cùng hắn đối nghịch, thỏa thỏa Bạch Nhã Lang. Lâm Cẩm Nhất nhìn Nam Cung Minh có chút giở khóc dở cười này nam nhân cái gì việc đời chưa thấy qua, nơi nào có thể xem thượng nàng chân châu trai a, xem hắn bộ dáng này, thật là sợ chính mình đem hắn ném xuống chạy, ta cũng không dám, hoài bích có tội đạo lý ta còn là hiểu, trong nhà bỗng nhiên nhiều nhiều như vậy hà trai, vạn nhất có người muốn nháo, ngươi nhưng đến giúp ta. nghe nói lâm cẩm nhất nói như vậy, nam cung minh hơi hơi yên tâm, ngươi yên tâm ngươi yên tâm, vi phu tuyệt đối vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, tuyệt đối sẽ giúp ngươi. lâm cẩm nhất che miệng khẽ cười một tiếng, ngay sau đó chọc chọc hắn. Sắc trời không còn sớm, nên trở về. Nam Cung Minh nương ánh trăng nhìn lầm cẩm nhất trên mặt nhu nhu sắc đẹp, nhất thời thế nhưng xem ngây ngốc Chủ tử. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Minh ám vệ bỗng nhiên chạy như bay lại đây, sắc mặt vô cùng lo lắng, hình như có cấp tốc sự bẩm báo. lâm cẩm nhất thấy thế, tự giác mà lôi kéo nến đỏ tránh đến một bên. Nam Cung Minh mày nhíu lại, tuy rằng có chút trách cứ ám vệ đột nhiên đánh gây hắn cùng chính mình tức phụ tốt đẹp an tĩnh thời gian, nhưng cũng không có phát hỏa. Chỉ là nhẫn mại nghe một chút này ám vệ phát hiện tình báo. Chủ tử, Kim quân xâm lớn, Kim Lân trên sông phát hiện rất nhiều con thuyền, thả thế tới rào dạn nhìn ra ước chừng có một vạn kim quân. Nam Cung Minh nghe này tin tức, sắc mặt đại biến, lập tức phân phó hắn, mau đi triệu tập sĩ quân, chuẩn bị pháo, mặt khác nhanh chóng đem chung quanh thôn dân khiển ly đến an toàn mảnh đất. Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ đại ở một khối, nhị cốt khẽ nhúc đích, một không cẩn thận liền đem hai người bọn họ nói nghe xong đi vào. Biết này thật là cấp tốc sự. Lâm Cẩm Nhất cũng đành phải vậy, vội vàng ngăn cản ám vệ đi triệu tập sĩ quân. Kỳ thật không cần như vậy phiên thoái, lần trước ta không phải nói, nếu Kim Quân lại đây, trực tiếp giao cho ta liền hảo, ta một người đủ khả năng làm định. Hoàng Hốt Gian, Nam Cung Minh giống như nhớ lại chuyện này, lúc ấy sự tình không phát sinh, hắn cũng không có nhiều ít lo lắng, nhưng hôm nay Kim Quân sắp đánh bất ngờ, hắn nội tâm phi thường không có nắm chắc. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cự tuyệt. Cẩm nhi, không được, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Kim quân thế tới rào rạc, thả trang bị sung túc, vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi làm ta quãng đời còn lại như thế nào sống yên ổn. Lâm cẩm nhất lắc đầu, vẻ mặt tự tin, ngươi quá coi thường ta, việc này ta một người có thể làm định, không cần như vậy nhiều người tới mạo hiểm. Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm xong việc ta bình yên vô sự, hảo, không cần cọ sát, ta đây liền xuống biển, gặp bọn họ một phen. Nam cung minh kéo lấy nàng, cuối cùng thỏa hiệp, ta đây bồi ngươi một khối đi, chỉ có như vậy, ta mới an tâm. Kìa không được, ta có bí mật, đến lúc đó ngươi ở ta bên người, ta dễ dàng phân tâm. Lâm Cẩm nhất liên tục xua tay, đến lúc đó nước biển quay cùng lên, nàng sợ hắn vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng ngược lại muốn chiếu cố hắn. Cái gì bí mật không thể nói cho ta, không bằng ngươi cùng ta nói, chúng ta đối xử chân thành ở bên nhau không thể sao. Nam cung minh vô cùng buồn bực bí khuất, nữ nhân này nào nào đều hảo, chính là không muốn đem tiểu bí mật cùng hắn chia sẻ. Nàng vẫn là không tín nhiệm hắn A. Trừ phi ngươi đem ngươi sở hữu bí mật đều nói cho ta. Lâm Cẩm Nhất trần chờ một chút, nói ra như vậy một câu. Nam Cung Minh kinh ngạc, nàng như thế nào biết hắn còn có bí mật? Là nàng phát hiện cái gì? Nga, hắn nghĩ tới, ngày đó hắn ở huyện Nha, Cẩm Nhi sớm biết hắn gương mặt thật, mà đến đỏ lại một chút không quen biết chính mình, cho nên nàng là đối chính mình thân phận sinh ra nghi ngờ. Nhưng nếu là như vậy, hắn rốt cuộc muốn hay không nói cho nàng tình hình thực tế? Hắn cùng nàng nói, nàng có thể hay không sợ hãi? Trong lúc nhất thời, Nam Cung Minh trong lòng ngũ vị tập trần, trong mối cảm xúc nguồn ngang. Hảo, ta biết ngươi có chính mình suy tính, ta cũng không phải phi nghe không thể, ngươi yên tâm ta, ta sẽ không xảy ra chuyện, an tâm chờ ta. Lâm Cẩm Nhất Trấn An Nam Cung Minh một phen, quay đầu dò hỏi ám vệ những cái đó kim quân ở cái gì phương vị. Ám vệ cùng nàng nói sau, Lâm Cẩm Nhất thả người nhảy nhảy xuống hải. Nam Cung Minh phản ứng lại đây vội vàng muốn đuổi theo đi, nhưng ám vệ gắt gao đem hắn ngăn lại. Chủ tử! Những cái đó Kim Quân Huệ có đại pháo, không bằng làm phu nhân. Lời nói còn chưa nói xong, Nam Cung Minh khỏe mắt muốn nứt ra mà trứng mắt ám bệ, giận dữ hết, mới vừa rồi ngươi như thế nào không nói. Ngươi có phải hay không tưởng chơ mắt mà nhìn thế tử phi chịu chết? Chủ tử, thuộc hạ không phải ý tứ này. Cơ miệng, trước cấp buồn thế tử chuẩn bị một cái thuyền, mà khác mau đi triệu tập sĩ quân, chuẩn bị pháo, mau, mau. Nam Cung Minh đã chờ không kịp, hắn sợ nhìn đến lâm cẩm nhất bất luận cái gì nguy hiểm tin tức. Ám vệ không thắng nổi hắn, rơi vào đường cùng đành phải nghe theo hắn phân phó. Lâm Cẩm nhất ở đáy biển một trận giao động, ở dưới nước, nàng thủy hệ công năng toàn bộ khai hỏa, không những có thể tự chủ ở đáy biển hô hấp, còn có thể thấy rõ ràng đáy biển các loại sinh vật. Nàng thuấn di đến Ám vệ theo như lời cái kia Phương Vị, quả nhiên thấy cách đó không xa mặt biển thượng phù mười mấy con thuyền lớn. Nàng cũng không có tùy tiện tiến đến ngăn lại này đó Kim Quân, mà là ở đáy biển qua lại bơi lội, phảng phất tìm kiếm cái gì. Quả nhiên ở nàng động tinh dưới. Đấy biển kia một cái quái vật khổng lồ chiều nàng bơi lại đây. Cái này to con đại khái là còn nhớ rõ lần trước Lâm Cẩm Nhất dỡn chơi nó sự, cho nên đoán giận về phía nàng đánh tới. Trước 159 đóng quân. Lâm Cẩm Nhất ra sức về phía trước bơi đi, sau đó nhảy ra hải mặt bằng, lại chui vào trong biển. Kia quái vật khổng lồ đồng dạng đi theo Lâm Cẩm độ cung nhảy ra tới. Lâm Cẩm Nhất vừa mới bắt đầu kia nhảy, chỉ làm kim quân nghe được động tĩnh, đương tất cả mọi người chú ý tới Lâm Cẩm Nhất phương hướng khi Lâm Cẩm Nhất đã không thấy bóng dáng. Đang lúc này đó Kim Quân tưởng trong biển cá lớn nhảy ra tới, chuẩn bị tùng khẩu khí thời điểm, Đấy biển quái vật khổng lồ thả người nhảy nhảy vào bọn họ tầm mắt giữa. Sở hữu Kim Quân trong mắt lộ ra xưa nay chưa từng có chấn động cùng sợ hãi, bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá như thế thật lớn giống loài, này rốt cuộc là thứ gì à? Lâm Cẩm Nhất buồn ý vốn dĩ chính là dẫn ra cái này thật lớn cá quái, sau đó làm Kim Quân trong lòng sợ hãi, do đó lui minh nhưng Kim Quân Đầu đem nhìn đến loại tình huống này nhanh chóng quyết định làm Kim Quân lấy ra đại pháo đem cái này cá quái đánh chết nay quái vật khổng lồ đối với trên biển ngư dân tới nói xác thật là cái nguy hiểm tín hiệu nếu như không đem nó diệt trừ cuối cùng còn khả năng sẽ chặn bọn họ kế hoạch Kim Chiêu quốc chấp chính giả cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh Kim Quân đem đại pháo giá ra tới theo so đối với Chung Quanh Hải mặt bằng một trận phá hoành thanh âm chấn triệt thiên địa lâm cẩm nhất ở đáy biển cũng thâm chịu này hại chỉ có thể trốn đông trốn tây Nàng dáng người nhỏ xinh, lại sẽ thuấn di. Ở đáy biển có thể nói là thành thạo, nhưng cái kia biến dị cao quái hình thể cực đại, dữ cực kỳ vụ về. Nghe được lửa đạn tập kích thanh âm, nó nháy mắt chấn kinh, nơi nơi tán loạn, nhưng nó này phiên động tĩnh làm kim quân thực mau phát hiện nó vị trí, cho nên kim quân đầu đem trên thuyền sở hữu hỏa lực đều tập trung nhắm ngay nó chế tạo ra tới động tĩnh địa phương. Một tiếng pháo hoanh qua đi, cao quái nháy mắt phát ra kịch liệt gào giống thanh, thanh âm này cư nhiên giống như tiếng tê. Kim quân cũng phát hiện. Cầm đầu tướng lãnh cảm thấy cái này cá quái thật là làm người ngạc nhiên, cho nên liền hạ lệnh thu hồi pháo, dùng tuyến móc sắt thử đem nó kéo lên bờ đến xem. Cá quái bị thương, máu nhiễm hồng nước biển, trong nước biển tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Lâm cẩm nhất chịu không nổi cái này hương vị nhanh chóng bơi đi lên, nhưng nàng không nghĩ tới vừa lên tới liền nhìn đến Kim quân hướng trong biển bỏ rơi tuyến câu, cuối cùng kia tuyến câu thế nhưng câu trúng cá quái. Cá quái gào giống, dây rủa nhưng Kim quân từng bước ép sát, chút nào không lùi bước. Vô số tuyến câu từ bốn phương tám hướng quăng ra tới, mỗi cái móc đều câu ở cá quái ra thịt. Nhìn trên thuyền những cái đó kêu gạo đem cá quái chia năm sẻ bảy kim quân, lâm cẩm nhất đầu một hồi cảm giác được kim chiêu người trong nước khắc vào trong xương cốt tàn bạo. Phía trước nghe nam cung minh nhắc tới kim chiêu quốc thời điểm, nàng còn cảm thấy chỉ là lúc ấy kim chiêu quốc người cầm quyền tính tình thô bạo, kim chiêu quốc các con dân đều là không muốn đánh giặc, nhưng không nghĩ tới, sở hữu kim nhân trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn, bạo ngược, lạnh nhạt còn có điên cuồng một cổ tức giận vô cớ đột nhiên sinh ra nhìn phía trước dây rùa không thoát cá quái lâm cẩm nhất bỗng nhiên bơi tới đáy biển một trận phiên rào kim quân bị nước biển rào ngã trái ngã phải sở hữu vũ khí đều ném tới rồi trong biển ngay cả thuyền cũng bị nước biển quấy chạm vào nhau đến cùng nhau có thuyền thế nhưng đương trường lậu thủy cá quái cảm nhận được đau đớn trên người giảm bớt cá thân một cái kịch liệt đong đưa liền chìm vào đáy biển lúc này nước biển bởi vì lâm cẩm nhất phiên rào Kim quân thuyền trung ương hình thành một cái thật lớn xoáy nước, kim quân thuyền khống chế không được lực độ, đều đi theo dòng nước lăn vào lốc xoáy giữa. Thấy hải mặt bằng phạm vi trăm dặm đều lâm vào lốc xoáy bên trong, Lâm Cẩm Nhất dừng lại ở đáy biển phiên giảo động tác. Nàng tìm được chìm vào đáy biển cá quái, thấy nó toàn bộ cá thân ra thịt tung bay, bị huyết tầm hồng, Lâm Cẩm Nhất đốn sinh thương hại chi tâm. Nếu không phải nàng, này cá quái có lẽ cũng sẽ không cuốn tiến trận này thai hòa giữa, nếu như không phải nàng, này cá quái cũng biến không thành này phiên bộ dáng. Bất luận cái gì giống loài đều có sinh tồn tại thế gian quyền lợi, nàng không thể tùy ý cấp đoạt, Huống hồ này ca quái vẫn là thực hy hữu giống loài, cho nên nó càng không thể liền dễ dàng như vậy chết đi. Nghĩ nghĩ, lâm cẩm nhất vươn tay mở ra một hệ trưa khỏi lực lượng cấp cá quái khép lại miệng vết thương. Nam Cung Minh kêu hai cái ám vệ đi theo hắn lên thuyền, không bao lâu liền nghe được tây nam phương vang lên pháo thanh. Hắn tâm nháy mắt căng thẳng, gào thét lớn làm hai người nhanh hơn tốc độ. Hai cái ám vệ giá thuyền nhỏ lăn lộn tinh bị lực tẫn như cũ làm nam cung minh rất là bất mãn. Lâm cẩm nhất bất quá một nữ tử, liền tính biết bơi lại hảo, hai người trèo thuyền vẫn là có thể đổi thượng, mà bọn họ cắt lâu như vậy hắn đều không có nhìn đến lâm cẩm nhất bất luận cái gì bóng dáng, khẳng định là bọn họ hai cái lời biếng. Nơi xa kinh hiện một cái thật lớn lốc xoáy, nam cung minh thấy nháy mắt kinh hãi. Này lốc xoáy không biết vì sao nguyên nhân hình thành, nhưng xem kia hình thành phương vị diện tích, người một khi bị cuốn đi vào Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Cầm Nhi, Lâm Cẩm Nhất, ngươi ở nơi nào? Nam Cung Minh sợ tới mức chạy nhanh ở hải mặt bằng kêu gọi. Nhưng kêu gọi hồi lâu cũng không thấy Lâm Cẩm Nhất có bất luận cái gì đáp lại cùng động tĩnh, hắn tâm hoàng hốt, chạy nhanh nhảy xuống đáy biển vùng vây hướng lốc xoáy bơi đi. Hai cái Ám Vệ Đại Kinh thất sắc, lập tức nhảy xuống nước đi cứu bọn họ chủ tử. Lâm Cẩm Nhất chưa bao giờ cho người ta bên ngoài giống loài liệu qua thượng, nay cá quái vẫn là cái thứ nhất may mắn giống loài. Bởi vì chữa khỏi yêu cầu chuyển vận không ít một hệ năng lượng, lâm cẩm nhất thực mau liền cảm thấy chính mình thân thể trọt dạng, bắt đầu kiên trì không được. Không chỉ có như thế, thân thể của nàng cũng bắt đầu không chịu nổi đáy biển áp lực, đôi mắt trở nên chóng váng, hô hấp càng là trở nên cực kỳ khó khăn. Không được, lại tiếp tục đi xuống chính mình thật sự có khả năng sẽ tán thân ở cái này đáy biển, nàng cần thiết muốn ném xuống cá quái lên rồi. Đối với cá quái chữa khỏi, lâm cẩm nhất cảm giác tới nói chỉ có thể tính chữa khỏi một nửa. Tuy rằng không có đạt tới nàng kỳ vọng, nhưng này một nửa chưa khỏi lực chuyến nó, cũng coi như có thể cho nó giữ được một con cá mệnh. Chờ nàng tinh thần lực khôi phục, lại cho nó chữa khỏi cũng là tới kịp. Nàng muốn đi lên, nhưng mới vừa rồi nàng đem đáy biển quấy một phen, đại bộ phận nước biển đều đi theo nước biển kích động, nàng trong cơ thể sở hữu sức lực đều như là bị rút cạn, liền thuấn di sức lực đều không có, càng không cần phải nói phải đi lên rồi. Liên ở nàng thể lực hao hết, thủy hệ dị năng biến mất. Thân mình ngã vào đáy biển thời điểm, các quái nháy mắt đứng dậy nâng nàng, theo sau chậm rãi dâng lên. Nam Cung Minh ra sức tật du, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, hắn đương trường bị dọa đến mặt như màu đất. Quái vật khổng lồ cũng không có thương tổn hắn, ngược lại chậm rãi hướng hắn di động, đại nam Cung Minh nhìn đến kia quái vật khổng lồ trên lưng nâng người khi, hắn không màng kinh hách bơi qua đi, đem Lâm Cẩm nhất nâng lên sau, quái vật khổng lồ mới chậm rãi bơi đi xuống. Nam Cung Minh không công phu than này thủy quái như thế thông tình đạt lý chỉ nhanh chóng hướng thuyền nhỏ bơi qua đi. hai cái ám vệ hoa thuyền tìm được nam cung minh ngay sau đó hoa lên bờ. lúc này bờ biển thượng đứng đầy đại chu nguyên binh lính mỗi người dơ cây đuốc. huyện lệnh tào đại nhân nhìn thấy nam cung minh dẫn đầu đón nhận đi. nam cung thế tử thật sự là hạ quan phòng chống bất lực thế nhưng làm kim quân đánh bất ngờ lại đây làm nam cung thế tử bị sợ hãi. không sao bổn thế tử lo lắng kim quân còn sẽ ngóc đầu trở lại tào đại nhân không ngại an bài sĩ quân tại nơi đây đóng quân 2 ngày. Nam vực vốn là binh lực bạc ngược, lao tào đại nhân nhiều lo lắng một ít. Nam cung minh nói xong liền ôm lâm cẩm nhất hướng dương ra đuổi. Tào đại nhân suốt đêm dẫn người chạy tới tự nhiên là kinh động trong thôn người, lúc này từng nhà đèn đuốc sáng trưng, đều là bất an mà chạy ra xem đến tuật cùng, không nghĩ tới thế nhưng ngoại ý muốn thấy được Nam cung minh cùng lâm cẩm nhất. chương 160 thoát đi thôn, mà Nam cung minh ôm lâm cẩm nhất vội vàng trở về đuổi một màn làm này đó thôn dân bất an đố lại lộ dò hỏi. Đại Tuấn Kim Lân Hà bên kia phát sinh chuyện gì, quan phủ vì cái gì dẫn người hướng bên kia đuổi. Các người đi làm cái gì, người tức phụ này lại là làm sao vậy? Nam Cung Minh tâm hệ lầm cẩm nhất an nguy, cho nên cũng không có để ý tới này đó thôn dân, mà là trực tiếp lướt qua bọn họ đi vào dương ra. Lúc này dương ra người cũng bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh, mỗi người đều khẩn trương bất an mà đứng ở dương ra cửa. Hồ thị thấy Lâm cẩm nhất ở Nam Cung Minh trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự, lập tức dọa. Cẩm nhi đây là làm sao vậy? Thiên, cả người con nước ngượng ngùng, các ngươi xuống biển đi. Bất chấp lại hỏi nhiều vài câu, hồ thị chạy nhanh đem tùy thân khoác quần áo cái ở lâm cẩm nhất trên người. Nương, dung ta đem nàng mang về phòng lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nam cung minh sắc mặt nôn nóng, hồ thị chạy nhanh nhường đường trước tăng cường bọn họ qua đi. Có chút thôn dân muốn hiểu biết tình huống, cho nên theo lại đây. Nến đỏ là cuối cùng chạy về tới, nàng thở hững hộc, thân sắc rất là khẩn trương. Nến đỏ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các người mới vừa đi nơi nào? Từ chính mình nhi từ nơi đó tìm không thấy đáp án, hồ thị chỉ phải hỏi nến đỏ. Nến đỏ tùy ý tìm một cái cớ, ngạch, là như thế này, hôm nay ánh trăng vừa lúc, tẩu tử thấy ta lần đầu tiên tới chỗ này, liền lôi kéo ta đi bờ biển đi dạo, không nghĩ tới kim quân đánh bất ngờ, tẩu tử lại trượt chân rớt xuống thủy đi. Nghe được là như vậy cái tình huống, dương gia người cùng lại đây hỏi thăm tình huống thôn dân đều gấp đến độ xoay quanh. Kim quân tới, kia hướng dương thôn cũng không an toàn. Bằng không chờ những người đó đánh lại đây, bọn họ những người này chỉ có thể tùy ý bọn họ sâu xé. Đảo không phải bọn họ không tin Đại Chu quan Bình, mà là quan phủ triệu tập người cũng bất quá mấy trăm, nghe mới vừa rồi động tĩnh, hai nước binh lực trên lệch cách xa à, cho nên kim quân phá vỡ bất quá là vấn đề thời gian. Nghĩ kỹ sau, đại gia sôi nổi về nhà chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi hướng dương thôn. Nhìn mọi người đều có động tác, thì bà luôn cúng lên, không phải, nàng này vừa tới, kim quân như thế nào liền tới đây đâu. Muốn nàng rời đi, có thể đi chỗ nào? Trở lại kinh thành sao? Phu nhân nếu là nhìn đến chính mình chuyện gì nhi cũng chưa hoàn thành, không được nói chính mình là phế vật sao. Đến lúc đó chính mình không chỉ có không chiếm được cố phu nhân sắc mặt tốt, ngay cả chính mình tranh thủ đương nhị tiểu thư bên người nha đầu cái này đơn giản nguyện vọng đều không thể thực hiện. Tâm loạn như ma là lúc, thì bà không cấm nhìn về phía phát ngốc đến đỏ. Nữ nhân này không vội mà chạy, nhìn đối diện hà chỉ là chuyện như thế nào? đến đỏ a. Ngươi cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, kim quân gần nhất, đầu tiên tai họa chính là chúng ta nơi này, Tỳ bà, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì, chạy nhanh cho ngươi ra tiểu thư thu thập đồ vật đi a. Hồ thị hảo tâm mà nhắc nhở nến đỏ một câu, tiếp theo quay đầu không khách khí mà gở trách Tỳ bà. Tỳ bà trong lòng bốc cháy lên từng trận lửa giận, đều là nha đầu, dựa vào cái gì liền khác nhau đối đãi nàng. Bị thúc dục nến đỏ sững sờ ở tại chỗ thẳng vào đầu, liền như vậy đi rồi sao? Lớn như vậy phòng ở từ bỏ Tàu tử mới vừa làm người dọn về tới Hà Chai cũng không cần. Kia chính là giá trị liên thành chân châu A. Lại nói, ca giống như cũng không lên tiếng nói muốn dẫn người rời đi nơi này đi. Bất quá nếu Hồ Thị đều nói như vậy, nàng cũng không thể không làm làm bộ dáng đi. Người trong thôn không có trải qua ai tổ chức, tất cả mọi người tự phát mà bằng mau tốc độ thu thập thật lớn bao bọc nhỏ đầy xe ba gác, mang theo nhà mình bà Nương Hải tử ra tăng hướng thanh sơn chấn phương hướng đuổi. Có người đi ngang qua dương gia. Nhìn đến Dương ra người bận bận rộn rộn thân ảnh, nhìn nhìn lại nhà hắn tân cái tốt căn phòng lớn, cùng với thật vất vả sửa chữa tốt hà trì, không cấm thở dài. Này Dương lão nhị một nhà thật sự số khổ, trước kia khổ cả đời, thật vất vả gặp được cái vượng phu con râu, phòng ở cái đi lên, cũng chuẩn bị muốn quá ngày lành, không nghĩ tới kim quân lại đây. Ai nói không phải à, nay phòng ở quá 2 tháng cái thật tốt, đụng tới này đột phát sự kiện, trực tiếp đem trong nhà tiền bạc cầm đến địa phương khác cái mở gian. Cũng so hiện tại ném này nhà mới tốt hơn nhiều A. Những người này đều là thế dương gia người tiếc hận. Nhưng có người nhìn đến dương gia tân phòng thế nhưng trộm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên đời này có ai thiệt tình hy vọng người khác quá so với chính mình tốt, dương gia căn phòng lớn cùng phòng ở đối diện Hà Trì, ai nhìn không đỏ mắt. Có thể nói dương gia người không có hưởng phúc cái kia mệnh thôi, sinh không gặp thời A. Người trong thôn các tưởng các, có phụ nhân nhìn đến dương gia người lo liệu không hết quá nhiều việc căn cứ một mảnh hảo tâm nghĩ tới tới giúp đỡ nhưng không nghĩ tới, dương gia người đều thu thập thỏa đáng, chỉ có dương tuấn cùng lâm cẩm nhất khuyên như thế nào nói cũng không chịu ra tới. đều biết lâm cẩm nhất là bởi vì rơi xuống nước mới có chút không thoải mái, nhưng kim quân đều đánh lại đây, này không khỏi có chút quá làm kêu đi. nhà bọn họ không phải vừa lúc mua hai chiếc xe ngựa sao? người một nhà đem đồ vật phóng lên xe ngựa, ngồi ở bên trong nhiều thoải mái, nên không phải là luyến tiếc tốt như vậy phòng ở đi. bất quá này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc này nhà mới mới bắt đầu trụ ngày đầu tiên, ai đều không tiếp thu được như vậy sự. Đại tuấn ra, Kim Quân muốn lại đây, các ngươi như thế nào như vậy cọ sát, chạy nhanh lên đường quan trọng A. Chính là, chúng ta toàn thôn người đều thu thập thỏa đáng, các ngươi cũng chạy nhanh điểm, nhà các ngươi có xe ngựa, đồ vật lại thiếu, không bằng tiện thể mang theo giúp chúng ta lấy vài thứ. Có người nương lần này hảo tâm khuyên bảo nhân tiện làm dương ra giúp chính mình ra vội. Những người khác nghe xong cũng là sôi nổi thỉnh cầu dương ra hỗ trợ. Có người không ở dương ra người trước mặt nói chuyện, lại là nương cơ hội này đến dương Gia tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong miệng không được phát ra kinh diễm tấm tắt thanh. Này nhà mới cũng quá bỏ được tiêu tiền tạo, trong phòng này đầu còn mua ra mục, ai hư huy, một ngày không trụ, này cũng quá thiêu tiền, nhiều như vậy đồ vật, nhưng như thế nào mang. Liên ở này đó người cho rằng dương Gia nhân tạo mấy thứ này ném đá trên sông thời điểm, nam cung minh ra tới lên tiếng. Bên ngoài một chút sự đều không có, đại gia không cần kinh hoảng nên nghỉ tạm vẫn là nghỉ tạm đi thôi. Nam Cung Minh vừa nói sau, không ngừng người trong thôn không tin, ngay cả dương gia người đều không tin. Tam Nhi, ngươi chính là lại lo lắng Cẩm Nhi, cũng không thể không đi à, mới vừa rồi bên ngoài thanh âm có bao nhiêu đại, ngươi hẳn là so với chúng ta còn muốn rõ ràng, ngay cả quan binh liền tới đây, ngươi này không phải đem chính mình cùng Cẩm Nhi đưa vào chỗ chết sao. Hô Thị nói xong, những người khác cũng khuyên, chính là chính là, chúng ta biết các ngươi đau lòng này nhà mới, nhưng mệnh tổng so tiền cùng phòng ở càng quan trọng a nam cung dân có chút đau đầu những người này vĩnh viễn chỉ tin tưởng chính bọn họ chủ quan nước đoán bọn họ cho rằng chỉ cần kim quân lại đây đại chu nguyên binh lính nhất định sẽ bại là quan phủ thông chi bọn họ rời đi vẫn là đối đại chu nguyên pháo không có tin tưởng đối mặt nguy hiểm quan phủ vĩnh viễn sẽ trước tiên sơ tán này đó dân chúng nào tùy ý bọn họ giống rồi nhặng không đầu loạn đâm kim quân tuy rằng lại đây nhưng lâm cẩm nhất xuống biển sau mặt biển chợt hiện thật lớn lốc xoáy Những cái đó kim quân đều bị quân tiến lốc xoáy giữa, sở hưu vũ khi đều rơi vào đáy biển, liền tính đa số kim quân tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ bàn tay trần, như thế nào có thể ở đại Chu nguyên địa bàn sinh sự. Nam Cung Minh biết việc này không hảo quang minh chính đại mà nói ra, hướng hồ lời hắn nói cũng không có bất luận cái gì thuyết phục lực. Vì làm này đó thôn dân tin phục, Nam Cung Minh hướng đến đỏ xử một cái ánh mắt. chương 161 hồ thị nghi ngờ, nến đỏ tiếp thu đến Nam Cung Minh tín hiệu trước mắt liền nghĩ tới biện pháp. Đúng đúng đúng, đại gia nghe ta nói, các ngươi vẫn là nghe ta ca nói trở về nghỉ tạm đi, kim quân thật sự đánh không lại tới, kim lân hà sự đối chúng ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nến đỏ lời thề son sát bảo đảm, nàng ca nếu lên tiếng nói không có việc gì, vậy tất nhiên không có việc gì. Người trong thôn nghe vậy sôi nổi nhìn về phía nến đỏ, đối nàng lời nói sinh ra cực đại nghi ngờ. Cô nương à, ngươi cũng đừng nói nói dối à, kim quân đều nạ pháo, lập tức liền phải đánh lại đây Các ngươi không đi, còn không cho chúng ta đi, ngươi đây là trí đại gia sinh tử với không mạng A. Một người nói ra chính mình cái nhìn, còn lại người cũng sôi nổi phụ họa Có người còn cảm thấy nến đỏ nha đầu này quá đáng giận, liên hợp dương ra người đối phó người trong thôn, muốn cho bọn họ những người này thế dương ra người trôn cùng. Lưu Thị cùng Bạch Thị đã sớm thu thập hảo, này không thấy đến lâm cẩm nhất rơi xuống nước, liền đi vào ở phòng trong một phen chăm sóc, nghe được nến đỏ nói, nhớ tới đến đỏ nói bấm đốt ngón tay phương pháp không cấm ra tới thế đến đỏ giải vây. Tiểu muội à, ngươi có phải hay không tính ra điểm cái gì? Kim quân tử Kim Lân Hà đánh bất ngờ, chúng ta thật sự không có việc gì. Lưu thị tuy rằng là nghi ngờ, nhưng trên mặt ẩn ẩn chờ mong tỏ vẻ nàng phi thường tin tưởng đến đỏ. Mọi người lúc này mới nhớ tới hôm nay chiều trong thôn đối Dương gia vị này con gái nuôi đồn đãi, nghe nói nàng chính là chịu cao nhân chỉ điểm, sẽ một chút bấm đốt ngón tay phương pháp, chẳng lẽ nàng thật sự dự toán tới rồi cái gì? Nến đỏ vội vàng thuận của bò gật đầu hướng đại gia bảo đảm đúng vậy ta tính ra tới chúng ta hướng dương thôn một chút sự đều không có kim quân liền chúng ta đại chu nguyên bờ sông đều thượng không tới mặc dù đến đỏ lời thề son sắt bảo đảm mọi người vẫn là không lớn tin tưởng nha đầu này nhìn liền không lớn ổn trọng hấp tấp bụng trộm kia trên giang hồ có bấm đốt ngón tay chi thuật đạo sĩ mỗi người tiền phong đạo cốt ổn trọng rồi rè, nhìn liền phi thường đáng tin cậy nữ nhân này vô luận thấy thế nào đều không lớn đáng tin cậy a thật sự Các ngươi liền an tâm mà đợi đi, không cần chạy, nếu là lời nói của ta không là thật, ta nguyện ý phụ toàn trách. Vì làm nam cung minh an tâm, làm các thôn dân yên tâm, nến đỏ khẽ cắn môi xem như bất cứ giá nào. Phụ toàn trách. Như thế nào phụ? Có người nhịn không được tò mò lắm miệng hỏi một câu. Kỳ thật nơi này mọi người mỗi người đều không nghĩ mang theo thê nữ xa rời quê hương, rốt cuộc bọn họ đều ở chỗ này đái hơn phân nửa đời. Đối nơi này người cùng vật đều hiểu biết rõ ràng, bọn họ hoa màu cũng ở chỗ này. Rời đi nơi này, bọn họ qua không bao lâu liền sẽ ăn đói mặc rách, thậm chí còn có về sau khả năng còn sẽ lấy ăn xin mà sống. Cùng với khốn cùng thất vọng mà qua cả đời, còn không bằng hảo hảo đại ở hướng dương thôn, nói không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp đâu. Dương ra con gái nuôi nếu nguyện ý phụ này trách nhiệm, chi bằng làm nàng lại cho bọn hắn hứa chỗ tốt. Nam cung minh xem những người này chỉ cảm thấy bọn họ lợi dụng hơn tâm, lòng tham không đáy, hảo tâm theo chân bọn họ nói chuyện với nhau thế nào cũng phải hứa cho bọn hắn chỗ tốt mới bằng lòng tin tưởng hắn cũng không tin những người này hạ quyết tâm liền tưởng suốt đêm xa rời quê hương lúc này ai không đây. ai lại chết sống tưởng rời đi bọn họ sống hơn phân nửa đời địa phương nếu đỏ không biết Nam cung minh nghĩ như thế nào ngược lại là đơn thuần mà cho bọn hắn hứa chỗ tốt bảo đảm yên tâm yên tâm ta có thể phụ khởi cái này trách nhiệm kim quân bảo đảm sẽ không đánh lại đây bọn họ nếu là đánh lại đây ta liền quản các ngươi cả đời ăn uống ngôn ngữ tái nhuật vô lực Mặc dù nến đỏ lời thề son sắc mà bảo đảm, như cũ có người lo lắng nến đỏ hứa cho bọn hắn lời hứa thực hiện không được. Người dưỡng chúng ta. Người một cái không nơi nương tựa tiểu nha đầu, lấy cái gì dưỡng chúng ta? Chính là a, ngươi lời này nói ra chúng ta cũng vô pháp tin a. chúng ta những người này đánh giá có một trăm nhiều người đâu, Ngươi dưỡng một ngày hoặc là mười ngày nửa tháng, chúng ta cũng miễn cưỡng có thể tin, nhưng dưỡng cả đời, này như thế nào đều không thể thực hiện đi. Đúng đúng đúng. Không bằng ngươi một lần nữa nói một cái. Thôn dân càng quấy làm nến đỏ không biết nên như thế nào phản bác, suy nghĩ một chút, liền lại lần nữa nói, kia nếu kim quân lại đây, ta mỗi người tặng cho các ngươi 50 lượng bạc tổng có thể đi. Ta ca ở Thanh Sơn chấn diệt phỉ có công, phủ nha riêng thưởng cho ta ca 1.000 lượng bạc, này nhưng tổng được rồi đi. Nguyên tưởng rằng lời này nói ra những người này là có thể đủ tan, không nghĩ tới vẫn là có người lo lắng. Ngươi ca bạc có thể cho người sao? Ngươi nhưng đừng hống chúng ta chơi. Đúng vậy, kim quân một khi lại đây, chúng ta liền đều sẽ mất mạng, vạn nhất chúng ta nghe xong ngươi nói giữ lại, tiên này 50 lượng bạc ngươi nên sẽ không lấy đốt tiền giấy phương pháp cho chúng ta đi. Ngươi trong thôn ngươi một câu ta một câu, làm nam cung minh lập tức liền nổi giận. Không tin liền không cần lại tin, cơ hội đã cho các ngươi, các ngươi chảo không được cũng đừng trách chúng ta nhẫn tâm, tưởng rời đi, các ngươi có thể dịu ra rắc trẻ mà rời đi hướng dương thôn. Nam cung minh còn tính có lực chấn nhiếp. Hắn này một câu đương trường làm người trong thôn im như ve sầu mùa đông, hồi lâu mới có người nhược nhược về phía Hồ Thị xin giúp đỡ. Hồ Thị, ngươi nói nhanh lên ngươi này Tam nhi, đều là trong thôn trường bối, như thế nào có thể như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Loại này trong lúc nguy cấp, Hồ Thị mạc danh mà đặc biệt tin tưởng nhà mình nhi tử, ta nhi tử nói rất đúng, các ngươi không tin có thể chính mình đi, dù sao ta tin tưởng ta nhi tử lời nói, hắn phía trước thượng quá chiến trường, đối với trên chiến trường sự khẳng định so các ngươi còn muốn hiểu biết. Hồ ta nhi tử hắn có tác chiến kinh nghiệm, có hắn ở, chúng ta nhưng thật ra an tâm rất nhiều. Nguyên bản muốn cho hồ thị thế bọn họ nói nói chính mình con thứ ba, không nghĩ tới ngay cả hồ thị cũng cùng chính mình nhi tử đứng ở một khối đi. Thôn dân tức khắc không lời gì để nói, nói cũng là, Dương Tuấn là nàng thân nhi tử, nàng không hướng về chính mình thân nhi tử, chẳng lẽ hướng về bọn họ này đó không có huyết thống quan hệ người ngoài. Bất quá nàng cũng có một câu nói cũng đúng, Dương Tuấn là có tác chiến kinh nghiệm, Mới vừa rồi từ Kim Lân Hà trở về, hắn định là đã nhận ra cái gì, cho nên mới dám yên tâm mà làm cho bọn họ trở về nghỉ tạm. Kia không bằng, liền nghe bọn hắn một hồi, đem đồ vật thả lại đi, hảo hảo quá chính mình sống yên ổn nhật tử. Ai, mới vừa rồi nếu là không cùng dương ra con gái nuôi ngoan cố nên có bao nhiêu hảo, nhân ra mới vừa nói, Kim Quân không tới, liền mỗi người cho bọn hắn 50 lượng bạc, này vạn nhất Kim Quân thật sự không tới, này 50 lượng bạc còn có thể cải thiện cải thiện trong nhà sinh hoạt. Cái này hảo, 50 lượng bạc cũng ngâm nước nóng. Người trong thôn ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nghĩ vẫn là làm cái kia gọi làn đến đỏ nha đầu hứa điểm chỗ tốt cho bọn hắn, nếu là không có 50 lượng bạc, 10 lượng bạc cũng làm muốn. Nến đỏ nhưng không nốc, nhìn ra bọn họ tham lam ánh mắt, vội vàng chạy vào nhà đi. Các thôn dân một trận thở ngắn than dài, sôi nổi xua tay về nhà. Nam Cung Minh nhìn người trong thôn một đám trở về, thở dài nhẹ nhõn một hơi, theo sau chắp tay sau lưng vào nhà đi xem lâm cầm nhất. Hồ thị tại chỗ ngây người hồi lâu, hôm nay Dương Tuấn lời nói cũng không ít, phía trước hắn không nói lời nào, nàng còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay hắn mở miệng nhiều lời hai câu, nàng cảm giác một cổ hàn ý thẳng từ gan bản chân hướng lên trên thoáng. Nàng nhi tử thanh âm giống như có chút không lươn đối, hơn nữa này toàn thân khí chất, nhìn thực sự không tầm thường, thậm chí đều so thượng huyện lao ra trên người vì phong kính. Lại liên tưởng đến hắn từ chiến trường trở về một câu cũng chưa nói qua, hồ thị càng thêm bắt đầu hoài nghi trong nhà cái này không phải nàng thân nhi tử, chương 162 vẫn là ta con dâu. Các thôn dân rời đi sau, hồ thị gión ra gión rén mà về phòng tìm bạn già cân nhắc việc này đi. Tuy rằng nàng cảm thấy hiện tại Dương Tuấn khả năng không phải nàng nhi tử, nhưng này nam nhân cũng chưa làm qua thương tổn bọn họ người một nhà sự a huống hổ còn lấy ra tiền bạc cấp trong nhà mua xe ngựa ra một chờ dụng cụ. Nàng liền có chút không minh bạch, này nam nhân nếu là không phải nàng nhi tử, kia rốt cuộc là ai a vì cái gì muốn giả mạo nàng nhi tử. Đương nhân nhi tử hào chơi sao. Nàng con thường xuyên đánh hắn, hắn đều không đi, này trong đó sẽ không có cái gì âm mưu như đi. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, nếu trong nhà cái này là giả, thật sự lại ở nơi nào. Hô thị lại là khẩn trương lại là đau đầu, việc này nếu là không nói khai, phỏng trừng nàng mấy ngày nay đều ngủ không yên. Dương ra sân tạm thời khôi phục căn bình, nhưng trong phòng vẫn cứ náo nhiệt. Nam cung minh vuốt lâm cẩm nhất lạnh leo thấu thân mình, nội tâm liền càng thêm lo lắng xuất ruột. Nữ nhân này đến tuột cùng đã trải qua cái gì, vì cái gì nàng một mình xuống nước sau ở ngắn ngủn thời gian là có thể bơi tới như vậy xa địa phương. Vì cái gì ở nàng xuống nước sau, Kim Lân Hà Thượng sẽ dâng lên như vậy đại lốc xoáy, chẳng lẽ là đơn thuần trùng hợp sao? Còn có, vì cái gì Kim Lân Hà hạ quái vật khổng lồ sẽ đối nàng như vậy hữu hảo. Còn có thể đem nàng đưa đến chính mình bên người. Tuy rằng Nam Cung Minh đã sớm biết lâm cẩm nhất không giống bình thường, nhưng hôm nay này từng cái sự liên hợp ở bên nhau. Không khỏi làm hắn tâm sinh ra một cổ khủng hoảng. Đã từng hắn cảm thấy nữ nhân này là thiên tuyển chi nhân, cho nên không ngừng chú ý khảo sát nàng. Cuối cùng phát hiện sở hữu sự tình tại đây nữ nhân trong mắt không sai biệt lắm đều là việc nhỏ một đĩa, hơn nữa nhẹ nhàng liền có thể hóa giải. nay cũng thuyết minh hắn lúc trước thật sự nhìn trộm tới rồi thiên cơ, trước mặt nữ nhân đích xác có thể có bản lĩnh xoay chuyển đời trước kết cục. Nhưng thiên tuyển chi nhân nhất định phải trải qua rất nhiều trắc trở, hiện giờ nàng vì ngăn cản kim quân đánh bất ngờ trung nguyên Thế nhưng không tiếc lấy thân thí hiểm đến tận đây, mặt sau còn có đếm không hết chắc trở, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Chính mình nếu là không có thích thượng nàng, biết nàng về sau muốn gặp chắc trở nhất định tâm không gần sóng, nhưng hiện tại riêng là nhìn nàng ở chính mình trước mặt hôn mê bất tỉnh, đáy lòng cái loại này đau liền giống như vạn kiến vệ cắn, gần như hít thở không thông giống nhau. Nếu là lấy sau nàng lại đối mặt so này càng vì gian nan khiêu chiến trạm kiểm soát khi, chính mình lại nên như thế nào thừa nhận a? Chẳng lẽ em muốn hắn che ở nàng trước mặt, không cho nàng để ý tới nhân thế gian khó khăn hỗn loạn sao? Nhưng nếu như vậy, đời trước bi thảm kết cục liền lại sẽ tái diễn, chính mình trọng sinh cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng nếu làm nàng đối mặt này đó phân tranh, chính mình lại như thế nào có thể bỏ được hạ nàng? Hiện tại Lâm Cẩm Nhất trạng vững rõ ràng so mới vừa vớt ra thủy thời điểm tốt một chút, hô hấp còn tính vững vàng, nhưng sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Nàng thân mình không được mà cuộn tròn, Nam Cung Minh ấm áp tay đụng tới nàng ra thịt. Nàng nhịn không được muốn rán qua đi, ra sức bắt lấy kia một đoàn thái dương. lãnh Hảo lãnh Đương nam cung minh tay lại lần nữa sờ lên lâm cẩm nhất cái chán khi, lâm cẩm nhất gắt gao mà bắt được nam cung minh tay. Kia lạnh leo tay leo lên nam cung minh cánh tay, làm nam cung minh tâm không tự chủ được ống thoát nước nhảy một phách. Nay tiểu nữ nhân chưa bao giờ có như vậy chủ động mà kéo qua hắn tay, hiện giờ vẫn là lần đầu. A không, nàng hiện tại tất nhiên là cực lãnh, cho nên mới theo bản năng mà bắt được hắn tay kia hắn nên như thế nào đáp lại nàng, đem nàng ôm vào trong ngực sao? nhưng như vậy hảo sao? Cẩm Nhi tỉnh lại sẽ không trách tội hắn đi. cảm giác được Lâm Cẩm nhất thân mình càng thêm run rẩy, Nam Cung Minh cũng không dám lại nhiều trì hoãn, chỉ nhanh chóng lại bỏ thêm một giường chăn cho nàng. nhưng này cũng không thể làm Lâm Cẩm nhất nhanh chóng thoát khỏi trên người lạnh như băng cảm giác, chỉ tới chỗ loạn trảo muốn tìm kiếm mới vừa rồi đụng vào quá thái dương. Nam Cung Minh bắt tay đưa qua đi. Lâm Cẩm Nhất chuẩn xác không có lầm mà một phen Nam Cung Minh cánh tay ôm lấy, phòng ngừa hắn lại lần nữa đào tẩu. Xác định Lâm Cẩm Nhất thật là muốn ôm chính mình, Nam Cung Minh do dự hạ, sau đó bỏ đi mới vừa thay đổi quần áo, chỉ ăn mặc áo trong chui vào chăn, sau đó gắt gao ôm Lâm Cẩm Nhất. Tuy rằng độ ấm là có, nhưng này độ ấm xa không kịp mới vừa rồi ôm cánh tay cực nóng, Lâm Cẩm Nhất theo bản năng mà ôm Nam Cung Minh cổ, nơi đó không có quần áo che đợi, đúng là nàng ấm áp hảo nơi đi. Nửa người trên có ấm áp khí thác địa phương nhưng nửa người dưới vẫn là lãnh hoàng lâm cẩm nhất gắt gao mà hướng nam cung minh trong lòng ngược dựa sát lạnh leo gan bàn chân không cẩn thận chui vào nam cung minh ống quần khi nàng phản phất nháy mắt phát hiện bảo tàng giống nhau sử kính đem chân nhét vào nam cung minh ống quần nam cung minh tứ chi có chút cứng đờ hơn nữa tư tưởng còn có chút chết lặng kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình đây là làm sao vậy ở lâm cẩm nhất thanh tỉnh thời điểm hắn luôn là muốn ôm nàng thân nàng muốn ăn nàng đậu hủ mà khi nàng mơ mơ màng màng chủ động ôm chính mình thời điểm Chính mình phản phất không biết làm cái gì, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị lâm cẩm nhất sở chi phối, mà hắn còn hơi có chút hưởng thụ các loại bị chi phối cảm giác. Bất quá như vậy đi xuống cũng không được, lâm cẩm nhất cả người lánh phát run, ăn mặc áo trong ôm nàng, nàng nhìn thật sự thực không thoải mái. Vì làm nàng dễ chịu một chút, nam cung minh đứng dậy chuẩn bị đem áo trong cởi ra. Đừng, đừng đi. Lâm cẩm nhất cảm giác kia đoàn Thái Dương rời đi, theo bản năng mà lại bắt đầu làm bừa. Không, ta không đi chờ ta, ta lập tức liền tới buổi ngươi." Nam Cung Minh liền thoát liền túi đầu ở Lâm Cẩm Nhất bên thai trấn an, Lâm Cẩm Nhất phảng phất nghe lọt được, liền an tâm chờ đợi. Thật vất vả thoát xích điều chui đi vào, cùng Lâm Cẩm Nhất ôm nhau, đang chuẩn bị hưởng thụ này khó được hảo thời gian khi, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Nam Cung Minh chạy nhanh đem chăn cái khẩn hai người. Hồ thị bưng canh gừng ngơ ngác mà nhìn trên giường hai người, đại não nháy mắt mắc kẹt. "Ta Hảo lãnh "Hảo lãnh. "Không cần đi." Nam cung Minh hơi hơi thẳng khởi thân mình làm lâm cẩm nhất cảm giác được gió lạnh hô hô thấu tiến vào, nhịn không được lại lần nữa duỗi tay loạn chảo. Hồ Thị xem mặt già đỏ bừng, phảng phất mới vừa khởi cái gì, nàng cảm giác đem canh gừng uống. Đây là ta cho các ngươi mới vừa ngao canh gừng, đều sấn nhiệt uống uống. Dứt lời, Hồ Thị cảm giác ra tới đem cửa đóng lại thoát đi căn nhà kia. Em ạ, bọn họ hai cái như thế nào liền ở bên nhau đâu, thật là đáng tiếc. Trở lại chính mình nhà ở, Dương ra bảo nửa nằm ở trên giường. Thấy nàng vẻ mặt mặt ủ mày cho, lập tức liền hỏi, làm sao vậy? Rất giống người đều thiếu người 10 lượng bạc. Lúc này cũng không phải là thiếu 10 lượng bạc đơn giản như vậy. Ta bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, cẩm nhi chính là chúng ta con non dâu. Đứa nhỏ này thật tốt, nhiều vợ phu, đáng tiếc, nhưng khí, như thế nào đã bị người khác xuống tay trước đâu? Hô thị vẻ mặt buồn bực, này nhi tử nếu là nàng, cẩm nhi liền vẫn là nàng con non dâu. Nhưng nhi tử đều không phải chính mình, cẩm nhi liền không biết là ai con non dâu. Dương ra bảo đùa nghịch cũ xưa tẩu hút thuốc tử, không để bụng mà nói, hại, ngươi liền sẽ không hướng chỗ tốt tưởng. Ngươi cũng chỉ là hoài nghi hiện tại Dương Tuấn không phải ngươi nhi tử, kia nếu là là đâu. Vậy ngươi hiện tại không phải suy nghĩ nhiều. Hoặc là liền tính hắn không phải, ngươi cũng có thể như vậy tưởng, tiểu tử này hắn có phải hay không cùng nến đỏ giống nhau cũng là không hộ khẩu, cho nên cô ý thế thân Dương Tuấn thân phận. Ta cùng ngươi nói, chỉ cần hắn không nói, ngươi liền đem hắn trở thành chính mình nhi tử không phải được rồi. Không chọc khai tầng này giấy cửa sổ, kia cẩm nhi còn không phải ta con dâu, ngươi nói có phải hay không. chương 163 lại gặp được loại sự tình này. Ngươi như vậy vừa nói, đảo cũng là. Chẳng qua vạn nhất hắn không phải bởi vì không hộ khẩu mới thế thân ta nhi tử thân phận đâu. Vạn nhất hắn chính là nguyên nhân khác tưởng ở nhà chúng ta đãi một đoạn thời gian đâu. Nếu là như vậy, kia cẩm nhi hắn là muốn mang đi vẫn là muốn lưu lại a Ngươi nói nếu là mang đi, nhà ta một cái đều không vớt được. Ngươi nói nếu là lưu lại, ngươi làm Cẩm Nhi làm sao nha? Liền tính ta nhi tử đã trở lại, Cẩm Nhi như thế nào có thể làm nam nhân kia tức phụ, tái giá cấp ta nhi tử? Từ xưa liền có một nữ không thờ hai chồng cách nói, này đem Cẩm Nhi đặt chỗ nào a? Hồ thị nhất quan tâm chính là vấn đề này, tiện đa nàng còn nói thêm, còn nữa, hắn thế thân Dương Tuấn thân phận, Dương Tuấn trở về làm sao bây giờ? Hắn không phải thành không hộ khẩu. Dương ra bảo suy nghĩ một chút, ta cảm thấy trong nhà cái này con thứ ba không giống người xấu. Hẳn là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, nếu ta nhi tử thật sự trở về, kia hảo hảo nói với hắn nói, hắn hẳn là sẽ vứt bỏ cái này thân phận rời đi đi. Đúng rồi, người có hay không phát hiện đứa nhỏ này khí thế không bình thường. Ta tổng cảm giác hắn giống cái đại nhân vật, hắn nhẹ nhàng là có thể lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu, hơn nữa hôm nay còn có thể thuyết phục thôn dân ở trong thôn hảo hảo đợi. Chính yếu chính là, ta cảm thấy huyện lệnh đại nhân cùng hắn cũng có chút quan hệ, ta nhận cái kia con gái nuôi đến đỏ, giống nhau là không hộ khẩu nhưng chúng ta qua đi vừa nói, là có thể nhẹ nhàng dừng ở nhà ta hộ thị thượng, ngươi nói liền tính Cẩm Nhi cùng vị kia ngụy phu nhân quen biết, tàu đại nhân như thế nào liền sẽ cam tâm tình nguyện giúp đỡ chúng ta đâu. Mặc kệ nói như thế nào, đem không hộ khẩu chuyển chính thức đều đến gánh nguy hiểm đi. Như vậy vừa nói, Hồ Thị cũng cảm thấy Dương Gia Bảo nói rất có đạo lý, chỉ là nghe nói hắn lời này, nàng lại nghĩ tới một chuyện tới, ngươi nói, Cẩm Nhi có thể hay không cũng biết hắn không phải ta nhi tự a nên đỏ sự cũng là đứa nhỏ này một tay thuốc đẩy nha. Cái này, xác thật nói không chừng, nếu là biết được, Cẩm Nhi khẳng định là muốn đi theo hắn, nhưng nếu là không biết, kia đã có thể nói không chừng. Hồ thị càng thêm rối rắm lên, dương ra bảo thấy nàng như vậy, trong lòng cũng là một cuộn chỉ rối. Nghĩ nghĩ, hắn trấn an Hồ thị, không nghĩ, mau ngủ đi, người trẻ tuổi sự làm người trẻ tuổi giải quyết đi thôi. Ai nha không được, ta ngủ không được, Cẩm Nhi vừa đi, ta này trong lòng vắng vẻ mà khó chịu. Tưởng tượng đến này, ta này trong lòng vò đầu bức thai mà, phỏng trừng ngày mai cơm đều ăn không vô. Ngươi đừng náo, muốn ta nói, cẩm nhi phỏng trừng ai cũng sẽ không theo đi. đứa nhỏ này chủ ý lớn đâu, lại có ý tưởng. Ta dạy cho ngươi nhất chiêu, đến lúc đó liền tính cẩm nhi muốn đi theo cái này tam nhi đi, ngươi liền nhận nàng đương quê nữ, này không giống nhau là nhà ta người sao? Vì mau chút làm hồ thị ngủ, dương gia bảo chỉ phải lâm thời nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Con đừng nói, này biện pháp thật sự làm hồ thị trấn an không ít. Ơn, như thế cái hảo biện pháp, làm không thành con dâu của ta, đương khuê nữ cũng khá tốt, dù sao ta rất thích nàng. Đêm, lặng yên chuyển thệ, nhoáng lên mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâm cẩm nhất chậm rãi khôi phục huyết sắc, nhưng đại khái là đêm qua tiêu hao đại lượng dị năng nguyên nhân, thân thể của nàng mềm mại như thế nào cũng khởi không tới. Chậm rãi mở to mắt, nàng phát hiện Nam cung minh chính nhắm con người nằm ở nàng bên cạnh. Nàng một cái giật mình tưởng ngồi dậy, nhưng thân thể của mình lại là không được tốt khống chế. Nam Cung Minh sớm đã tỉnh, sở dĩ nhắm mắt lại cho mắt, chỉ là muốn nhìn một chút lâm cẩm nhất nhìn đến hắn ở bên người nàng ngủ là cái gì phản ứng. Hắn nhẹ nhàng chấn mắt, vuốt nàng mềm xốp đầu tóc ôn nhu nói, tỉnh. Có đói bụng không? Muốn ăn chút cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Lâm cẩm nhất không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, ngươi làm. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Chỉ cần ngươi muốn ăn, ta bảo đảm cùng ngươi làm ra. Sẽ không ta cũng có thể học. Nam Cung Minh người mặc áo trong sốc lên chân một góc ra tới sau, lại nhanh chóng đem chân tứ giác cấp Lâm Cẩm Nhất dịch hảo. Lâm Cẩm Nhất nhìn hắn như thế chi kỷ hành động, nội tâm một cổ dòng nước gấm sẽ qua. Lúc này trong bụng xì sụp mà vang lên một trận quái dị tiếng vang, Lâm Cẩm Nhất quấn bách mà ngẩn đầu xem hắn. Như thế nào? Nghĩ ra cung. Tới, ta ôm ngươi. Nam Cung Minh làm bộ giang hai tay chuẩn bị ôm Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất hổ thẹn mà lập tức lắc đầu dây dùa. không cần không cần. không Ta chính mình tới liền hảo. Còn nhớ rõ thượng một lần nàng tiêu hao đại lượng dị năng sau, này nam nhân liền chạm vào đều không chạm vào nàng một chút đâu, lúc ấy nàng liền cảm thấy rất thẹn thùng, lần này lại tới, liền tính hắn chủ động, nàng cũng sẽ ngượng ngùng. Không có việc gì, sợ cái gì, việc này ta cũng sẽ thói quen. Tuy rằng nam cung minh nói chuyện khẩu khí thực đứng đắn, nhưng lâm cẩm nhất chính là cảm giác phi thường ái muội, nàng đều ngượng ngùng. Ta, ta chính mình hẳn là có thể, làm ta thử xem đi. Sợ ngẩng đầu làm Nam Cung Minh nhìn thấy chính mình khất thưởng, Lâm Cẩm Nhất túi đầu đỏ mặt chạy nhanh cự tuyệt, theo sau cố hết sức mà động đậy thân thể đi xuống bỏ. Nhưng càng là chính mình kiên trì muốn làm một chuyện thời điểm liền càng là khó khăn, Lâm Cẩm Nhất nỗ lực bò nửa ngày, thân mình mới rời đi một chút khoảng cách. A, người cái dạng này quá đáng yêu nhuyễn manh, còn như vậy bò đi xuống, phòng chừng ngươi còn không có căng qua đi, liền phải đem quần áo làm dơ. Nam Cung Minh một tiếng từ tính tiếng nói mang theo độc đáo mị lực từ trong cổ họng tràn ra. Làm người nhịn không được tô tới rồi ngũ tạng lục phủ Mà hắn câu nói kế tiếp nói càng là làm lâm cẩm nhất sắc mặt lại lần nữa đỏ lên Nói thật, bụng còn có thanh âm động tĩnh Nàng như vậy bỏ xác thật sợ một cái nhịn không được ở nam nhân trước mặt ra đại sâu A Đáng giận, ông trời như thế nào có thể như vậy đối nàng Mỗi khi nàng tiêu hao dị năng, thể lực đánh mất sau Đều sẽ gặp được loại này lệnh người mở miệng sự tình A Lúc này bên ngoài môn gõ ba tiếng, nam cung minh mở cửa ra Dĩ vãng hắn ngủ chưa bao giờ có đóng cửa thói quen, nhưng từ đêm qua, hắn liền cho chính mình lập hạ muốn đóng cửa ngủ quy củ. Đương hồ thị đi vào tới thời điểm, lâm Cẩm nhất phản phất tìm được rồi cứu mạng dâm dạng. Nương, ta lại không động đậy, nhưng ta lại tưởng. Khó có thể mở miệng nói còn chưa nói xong, hồ thị lập tức chạy tới, thượng nhà xí đúng không, tới, nương đỡ ngươi thượng. Nam cung minh nhìn này giống như đã từng quen biết một màn, nhịn không được gãi đầu. Phía trước hồ thị bất lao là thích giáo hân hắn sao. Trước kia đụng tới loại tình huống này, chẳng những sẽ đánh chính mình một đốn, còn sẽ làm chính mình tự mình đưa Cẩm Nhi đi ngoài sao. Như thế nào tới rồi hắn muốn làm chuyện này thời điểm, hồ thị lại không ấn lẽ thường ra bài. Lúc này hồ thị nào dám sai khiến nam cung minh, này thân phận cũng chưa làm rõ ràng đâu, vạn nhất là cái có bối cảnh đại nhân vật, nàng liền 10 cái mạng đều không đủ làm đi. Lại nói, Cẩm Nhi nhìn giống như đối này nam nhân không cảm mạo, liền đi nhà xí đều không cho hắn hỗ trợ, có thể thấy được trong lòng vẫn là không thích hắn. Cho nên nàng nhất định phải ngăn cản hai người lại có tiếp xúc, vạn nhất nàng Nhi tử trở về, Cẩm Nhi có thể cùng nàng Nhi tử nhìn vừa mắt đâu. Thật vất vả giải quyết hảo vấn đề sinh lý, Lâm Cẩm nhất lại khi trở về, Nam Cung Minh đã không ở trong phòng, Hồ Thị biết đây là nàng bệnh cũ, bên ngoài có chút lạnh, liền đỡ nàng ở trong phòng nằm. Lúc này nàng làm điểm ăn ngon cấp Cẩm Nhi bổ bổ thân mình, trải qua đêm qua một phen lan lộn Cẩm Nhi nhìn lại gầy rất nhiều. Tân phòng phòng bếp ở đằng trước, Hồ Thị quá khứ thời điểm. Nam cung minh đã ở nấu cơm, hồ thị cùng sớm lên lưu thị cùng bạch thị mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn Nam cung minh xuống bếp, phản phất thấy quỷ giống nhau biểu tình. chương 164 ý ngoài lời. Ai u, tam đệ a, hôm nay như thế nào như vậy cần mẫn, còn tiến nhà bếp nấu cơm. Đúng vậy tam đệ, ta còn là đầu một hồi xem nam nhân tiến phòng bếp, ngươi này làm chính là cái gì nha. Phía trước đã làm sao? Muốn hay không chúng ta giúp ngươi trợ thủ a. Lưu Thị cùng Bạch Thị phản ứng lại đây nhịn không được chế nhạo nam cung minh Đồng thời trong lòng còn có chút hâm mộ lâm cầm nhất Này nhóm lửa nấu cơm sự từ trước đến nay đều là nữ nhân làm Trên đời này có cái nào nam nhân nguyện ý chủ động tiến phong bếp Tam đệ muội bị bệnh, bà bà tăng cường Ngay cả nam nhân nhà mình đều quan tâm cấp bắt đầu làm thượng cơm Cuộc sống này quá các nàng đều đỏ mắt Đương nhiên các nàng chỉ là đơn thuần hâm mộ Cũng không có sinh ra cái gì bất lương tâm tư Ở nông gia đái nhiều năm như vậy Các nàng biết có tốt như vậy mệnh nữ tử chỉ chiếm số rất ít, có lẽ tam đệ muội đời trước đã làm cái gì tu miếu quên lộ rất tốt sự, cho nên kiếp này mới có lớn như vậy tạo hóa. Nhưng là các nàng nhật tử cũng không tồi, bà bà cũng đau cùng phu quân cũng coi như ân ái, cùng lâm cầm nhất so, xác thật không có nhân ra hai vợ chồng như vậy làm người hâm mộ, nhưng các nàng nhật tử ở người ngoài xem ra cũng coi như làm người đó mắt, các nàng chỉ cần hảo hảo kinh doanh chính mình tiểu nhật tử. Không cần tùy tiện tâm sinh bên tâm tư hủy hoại hiện giờ an ổn nhật tử liền hảo. Đại tẩu nhị tẩu, các ngươi tạm thời trước chờ một chút, ta trước cấp cẩm nhi làm chút cơm canh, nàng thân mình suy yếu, còn cần hảo hảo bổ bổ, sẽ không chậm trễ các ngươi nhiều ít công phu. Tuy rằng lần đầu tiên kêu này hai cái tẩu tử, nhưng Nam Cung Minh kêu rất là thuận miệng, này lượng nữ nhân đều không tồi, là cái đáng giá thâm giao người. Ngoài miệng nói chuyện, trên tay cũng không chậm chế làm việc, Nam Cung Minh tuy rằng là cái đại nam nhân. Đối với nấu cơm việc này cũng không thế nào tinh thông, nhưng hắn vẫn là sẽ làm chút sở trường hảo cơm. Liên tỷ như nói này thịt băm cháo, chính là hắn sở trường hảo cơm chi nhất, ở ngự hoa phủ khi, vì phòng ngừa người khác ở hắn cơm canh hạ dược, có một đoạn thời gian, đối với mua đồ ăn nấu cơm việc này luôn luôn đều là chính mình tự tay làm lấy. Khoảng cách đoạn thời gian đó đã qua đi thật lâu, hắn đều sắp quên mất, cũng không biết chính mình chủ nghệ có hay không mới lạ. Cũng may, khắc vào trong lòng sự tình chỉ cần làm ra bước đầu tiên, Dư lại bước đi liền có thể hạ bút thành văn. Hồ thị cùng hai cái con dâu nhìn Nam Cung Minh thuần thục mà vo gạo, sau đó thêm thủy phóng mẹ thiết thịt, kinh cảm đều sắp rơi xuống. Này nam nhân như thế nào có thể như vậy ưu tú? Khủ, trừ bỏ bộ dạng thượng có chút khuyết tật, mà khác thật là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hồ thị ở trong lòng âm thầm đem hắn cùng chính mình thân nhi tử tương đối. Chính mình thân nhi tử tốt xấu bộ dạng thượng có thể thắng hắn một bậc, nếu là Cẩm Nhi cự không tiếp thu hắn cảm tình, chính mình thân nhi tử vẫn là có cơ hội. Bên này đó nàng làm chính mình thân nhi tử nhiều học học, tổng kém không được gì đó. Lưu Thị cùng Bạch Thị tuy nói đang đợi, nhưng trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi hương, làm hai người nhịn không được ngón trỏ đại động, thò lại gần học học kinh nghiệm. Đương nhìn đến Nam Cung Minh đem thịt cắt thành khối đa số đều đảo tiên cháo, hai người không cấm hít hà một hơi. Tam đệ à, này thịt có phải hay không phóng có điểm nhiều à, này đó thịt nhưng đủ chúng ta ăn được mấy ngày. Lưu Thị có chút đau lòng thịt, Có thể tưởng tượng đến này đó thịt là tam đệ cùng tam đệ mỗi mùa, nàng cũng liền nói nói, coi như cho bọn hắn một cái thiện ý nhắc nhở. Tuy nói hiện tại ra cảnh so với phía trước hảo rất nhiều, nhưng vô trương lãng phí vẫn là không thể mớn. Không quan hệ, hiện tại chủ yếu là cấp cẩm nhi bổ thân mình, nàng có thể ăn xong đi liền không tính lãng phí, trong nhà phí tổn các ngươi đều không cần để ý, những việc này ta sẽ đi ra ngoài chọn mua. Không không không, tam đệ, ngươi đừng có hiểu lầm ta ý tư à. Ta ý tứ cũng không phải là đau lòng thịt hoặc là cho các ngươi tiêu tiền chọn mua đồ vật, mà là đại tẩu cho rằng ngươi sẽ không nấu cơm, xem ngươi phóng có điểm nhiều, cho nên nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nếu là vì cẩm nhi suy nghĩ, ta nói liền không cần để ở trong lòng. Sợ Nam Cung Minh hiểu lầm, Lưu Thị liên tục xua tay. Nam Cung Minh nhẹ nhàng xả môi gật đầu cười một tiếng, này nhất cử động xem Lưu Thị cùng Bạch Thị tức khắc tim đập ra tốc. Này tam đệ nguyên bản chính là cái hũ nút, cùng người trong nhà cũng không thế nào nói chuyện. Hai ngày này khó được nói nhiều lên, thế nhưng mạc danh mà làm nhân tâm sinh một cổ kỳ diệu hào cảm. Tam đệ à, có phải hay không cưới cái mị tiểu nương, tâm kính không giống nhau, nhật tử càng ngày càng có hy vọng. Nhìn ngươi này xuân phong mãn diện mà, lời nói cũng so ngày thường nhiều, nếu không phải ngươi bộ dáng không thay đổi, chúng ta đều phải cho rằng ngươi thay đổi một người. Bạch thị cười trêu ghẹo nam cung minh, ngay cả lưu thị cũng phụ họa Vẫn là nhị tẩu mắt sắc, có thể cưới cẩm nhi làm vợ, xác thật là ta lớn lao phúc khí. Nhắc tới đến lâm cầm nhất, nam cung minh trên mặt liền treo thỏa mãn tươi cười, làm lưu thị cùng bạch thị thấy nhịn không được chụp đùi tán dương. Hồ thị cười không nổi, nàng nỗ lực quan sát đến nam cung minh, nhị con dâu bạch thị nói rất đúng, hắn sắc thật cùng ngày thường khác nhau như hai người, không nói lời nào còn sẽ không làm người ta nghi ngờ, vừa nói lời nói nàng liền càng thêm hoài nghi. Hai cái con dâu không như thế nào gặp qua Dương Tuấn, nàng trong lòng lại là rõ ràng Dương Tuấn cá tính, kia tính tình so lão đại lão nhị còn muốn dày nặng thành thật một ít Tuyệt đối không giống cái này Dương Tuân có thể nhẹ nhàng ứng phó nữ nhân chi gian dễ cận. Mới vừa rồi Bạch Thị nói hắn cùng ngày thường khác nhau như hai người thời điểm, nàng riêng quan sát hạ hắn, phát hiện hắn cũng không có một lát trần chừ. Hắn như thế nào có thể như vậy bình tĩnh đâu? Chẳng lẽ nói hắn chính là chính mình nhi tử? Không có khả năng đi. Thanh em này không giống nhau, tính cách cũng không giống nhau nha. Tam nhi A, ngươi này cháu là ai dạy ngươi làm, như thế nào như vậy thuần thuộc A? Vì được đến đáp án. Hồ Thị chỉ có thể bên sườn đánh. Nam Cung Minh làm việc tay hơi đốn, hơi suy nghĩ một chút, sau đó trả lời nói, phía trước thượng chiến trường khi thường xuyên chịu đói, thức ăn không tốt thời điểm, chúng ta sẽ đi ra ngoài săn chút giã vợ, sau đó đặt ở cháo bổ thân mình, quen làm, tự nhiên liền chín. Nói lời này thời điểm, Lưu Thị còn thế Nam Cung Minh đau lòng, trên chiến trường xác thật khó qua, may mắn tam đệ đã trở lại, nếu không không biết muốn ở bên ngoài chịu nhiều ít khổ đâu. Hồ Thị thấy hắn còn chuẩn bị thượng, lại tiếp tục hỏi, Nhi à, ngươi tính tình này như thế nào trở nên theo trước không giống nhau, hơn nữa thanh âm này. Nam Cung Minh nhìn cơm ngao không sai biệt lắm, lập tức đem cháo thịt đều thịnh ra tới, sau đó ở trong nồi thêm chút thủy nhiệt. Hồ Thị rõ ràng là hoài nghi hắn, Nam Cung Minh không có khủng hoảng, mà là thực bình tĩnh mà trả lời. Nương, người có một đoạn thời gian sẽ trở nên theo trước bất đồng, có lẽ quá đoạn thời gian, ta sẽ trở nên theo trước giống nhau đi. Nam Cung Minh lời này thâm ý sâu sắc, nghe Hồ Thị đầu một ngốc. Quá đoạn thời gian sẽ trở nên theo trước giống nhau, chẳng lẽ là chính mình thân Nhi Tử phải về tới, đem thuộc về Lâm Cẩm nhất kia một phần cháo thịt thịnh hảo, Nam Cung Minh liền rời đi nhà bếp. Hắn xác thật nói không sai, Kim Quân đã xâm chiếm, Bắc Quan bên kia hẳn là cũng mau an bại trận, lần này Cẩm Nhi bị thương nặng Kim Quân, tất nhiên sẽ làm bọn họ ngừng nghỉ một đoạn thời gian, nương cơ hội này, hắn muốn đi Bắc Quan nhìn xem, lúc cần thiết còn có thể trợ chấn Bắc tướng quân rút một tay. Hồ Thị Ba Ba mà nhìn Nam Cung Minh rời đi phương hướng. Trong lòng lại là gấp đến độ xoay quanh, cái này Dương Tuấn thừa nhận hắn là giả, còn nói nàng thân Nhi Tử sẽ trở về, nhưng hắn rốt cuộc là ai à, ở các nàng Dương ra có cái gì mục đích à? Còn có, hắn phải đi, mang cẩm nhi sao? chương 165 Hà trai bị phát hiện. Hồ Thị càng nghĩ càng là lo âu, nàng nhìn không đem giả Nhi Tử lời nói để ở trong lòng hai cái con râu, khẽ cắn ngôi, đem hai người kéo đến một bên. Bình Nhi, Linh Nhi. Các ngươi hai cái A bất thời giờ thời điểm nhiều cùng cẩm nhi tâm sự, nàng tới nhà ta thời gian đoạn, người lại như vậy dễ thân, cũng đừng làm cho nàng dễ dàng bị người khác dăm ba câu liền cấp mang đi nha. lưu thị cùng bạch thị nhị trượng sở không được đầu bóc, nương, không như vậy nghiêm trọng đi, tam đệ muội so với chúng ta đều còn muốn thông thuệ, sao có thể sẽ bởi vì người khác dăm ba câu liền cấp mang đi đâu. Chính là A, thú hồ cho dù có người đối tam đệ muội có gây rối tâm tư, kia cũng đến quá tam đệ kia một quan A. Tam đệ kia một thân bản lĩnh cũng không phải là ai đều dám chê, có người dám mang tam đệ mua đi, đầu tiên phải hỏi hỏi tam đệ nắm tay có đáp ứng hay không. Hồ thị gấp đến độ thẳng chụp đùi, nàng phong chính là nàng hai trong miệng có một thân bản lĩnh tam đệ a, này nam nhân sắc thật có bản lĩnh, hắn nếu là mạnh mẽ đem Cẩm Nhi mang đi, các nàng một nhà nên làm cái gì bây giờ? Báo con sao? Như thế nào báo? Nói nàng nhi tử đem nàng con dâu quả chạy. A phi, nhi tử cùng con dâu không phải một chuyện sao? Nói như vậy quan phủ có người thụ lý mới là lạ đâu? Nếu không liền nói, có người giả mạo nàng nhi tử đem nàng con dâu mang đi. Không không không, cũng không được, việc này nói ra nàng dương ra thể diện hướng chỗ nào gác. Toàn gia đều đem nhi tử cấp nhận sai, chuyến ra đi chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Lại nói, kia nam nhân nếu là thật cùng quan phủ người lại có cái gì liên hệ, nhân gia quản mặc kệ việc này thật đúng là không nhất định đâu. Ai, tóm lại à, nhiều cùng các ngươi tam đệ muội nói nói không chỗ hỏng. Người này thế hiếm ác, khó bảo toàn sẽ không có người chuyên môn tốn tâm tư thảo nữ nhân niềm vui. Nữ nhân cả đời đồ cái gì, còn không phải là có người đem tâm toàn bộ đặt ở nàng trong lòng, một lòng một dạ mà đối nàng được chứ? Các ngươi nhàn liền nhiều cùng Cẩm Nhi nói nói, nhất định phải mở to hai mắt thấy rõ ràng bên người người, cũng không nên bị người lừa dối. Đúng rồi, ta sợ làm Tam Nhi đa tâm, các ngươi cùng Cẩm Nhi nói chuyện khi tránh điểm Tam Nhi, bằng không liền hắn kia bạo tính tình, phòng trường không nháo cái gà bay chó sủa thể không bỏ qua. Lưu Thị cùng Bạch Thị càng thêm có chút không hiểu Hồ Thị lời này, này trong chốc lát muốn cho Cẩm Nhi để phòng người khác, trong chốc lát lại làm các nàng tránh tam đệ, này như thế nào càng nghe càng có chút mâu thuẫn đâu. Bất quá nếu bà bà lên tiếng, các nàng hai cũng chỉ đến gật gật đầu. Nam Cung Minh làm rất nhiều cháo thịt, người trong nhà lên đều sấn nhiệt uống lên, còn đừng nói hương vị rất không tồi. Người trong nhà đều ở khen Nam Cung Minh tay nghề, chỉ có Hồ Thị ăn cháo thịt nhạt như nước Úc. tiểu tử này liền cơm đều làm ăn ngon như vậy. Đây là muốn gắt gao mà bắt lấy cẩm nhi dạ dày a. Tì bà buổi sáng cũng ăn không ít, may mắn nàng chơi một cái tâm nhãn, buổi sáng lên đầu tiên là cầm cái chổi ở bên ngoài làm bộ làm tịch quét một trận, bằng không này cấp như vậy cả gia đình nấu cơm nhiệm vụ đã có thể dừng ở chính mình trên người. Còn đừng nói, cái kia xỉu bắt quái làm cơm còn rất hương, nếu là hắn mặt không có như vậy xấu, chính mình cũng là có thể suy xét phu nhân nói đi làm một lần hắn tiểu thiếp. Ai, chính là có chút đáng tiếc ca. Ăn qua cơm sáng. Hồ Thị sai khiến trong nhà các nam nhân đi lên núi phách điểm xài, trong nhà xài không đủ dùng. Hôm nay một ngày so với một ngày lệnh, yêu cầu nước gấm địa phương cũng tương đối nhiều, có thể nhiều chân chút liền nhiều chơn chút. Nam Cung Minh đang ở trong phòng uy lâm cẩm nhất uống cháo, Thình Lình liền nhận được nhiệm vụ này. Lâm Cẩm Nhất còn có chút sợ không được đầu óc, trước kia Hồ Thị thấy chính mình không thoải mái, đều sẽ làm Nam Cung Minh bồi chính mình, như thế nào hiện tại lại sốt ruột làm hắn đi đốn củi đâu? Trong nhà xài cũng rất nhiều a, đủ dùng vài thiên. Bất quá nàng cũng chỉ là ngấm lại, cũng không có nói lời nói. Ngược lại là nam cung minh đau đầu mà tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Người xem nên nói không nói, dương ra người đều bắt đầu đề phòng chính mình. Nếu là bọn họ biết được chính mình cùng Cẩm Nhi không có phu thê chi thật, tám phần sẽ làm ra bổng đánh Nguyên ương sự tới. Ngạch không phải, hắn cùng Cẩm Nhi, thính Nguyên ương sao? Nguyên ương là hai người tâm ý tương hợp, hắn là thích Lâm Cẩm nhất không sai, nhưng Lâm Cẩm nhất thích hắn sao? Nam cung minh âm thầm rồi dám chờ hắn tùy dương gia nam nhân đều đi ra ngoài, lưu thị cùng bạch thị mang theo bà bà giao cho các nàng nhiệm vụ cùng lâm cẩm nhất nói tới. lâm cẩm nhất nằm trên giường vốn là có chút nhang chán, hai người lại đây vừa lúc có thể cho nàng tống cổ một ít thời gian, nhưng hai người vẫn luôn khuyên nàng để phòng người ngoài là chuyện như thế nào. đâu vừa chuyển, lâm cẩm nhất liền nghĩ thông suốt, tám phần là nam cung minh thân phận bại lộ, hắn hai ngày này lời nói rất nhiều, dương gia người khẳng định đối dương tuấn thực hiểu biết ta, vừa nghe hắn mở miệng nói chuyện kia chỉ định là nhận ra hắn không phải chân chính Dương Tuấn Lâm cẩm nhất có chút đau đầu kỳ thật lưu thị cùng bạch thị cùng nàng nói việc này cũng vẫn luôn là nàng đấy lòng nhất dối dám vấn đề Dương ra người sắc thật đều thực hảo nhưng này mấy tháng cùng chính mình ở bên nhau người lại là nam cung minh nếu là chính mình lựa chọn Dương ra người kia chính mình liền tuyệt đối không có khả năng cùng thật Dương Tuấn ở bên nhau sinh hoạt như vậy không chỉ có đối Dương ra người không công bằng cũng sẽ làm người đối chính mình nói ra nói vào Nếu là chính mình lựa chọn nam cung minh, hắn thân phận quý trọng, mẫu thân lại là đại chu nguyên trưởng công chúa, tất nhiên là khinh thường chính mình xuất thân, chính mình quá nhất định không kịp ở dương ra thoải mái. Cho nên chính mình cuối cùng đáp án chính là, hai bên đều không làm lựa chọn, chỉ bằng chính mình năng lực, một người nơi nơi lang bạt hẳn là không là vấn đề. Đang lúc lưu thị cùng bạch thị cùng lâm cẩm nhất nói chuyện thời điểm, nghiếp nghiếp đông nhiên ôm một cái đồ vật hấp tấp mà xông vào. Nương, nương, ngươi mau xem, ta bắt được tới rồi thứ gì Niếp Niếp đem trong tay nặng nghề ngoạn ý nhi cử lên, lưu thị cùng bạch thị thấy thế nhịn không được chấn động. Ngoan ngoan lý, ngươi đây là từ nơi nào làm cho. Này không phải hà trai sao. Lớn như vậy cái, nơi này đầu sẽ không khai ra chân châu đi. Kim lân hà có không ít hải sản, bởi vì mấy năm nay quan phủ đối bờ sông quản lý nghiêm khắc, người bình thường không chuẩn tới gần bắt cá, cho nên liền không bao nhiêu người dám xuống biển trảo mấy thứ này. Nhưng không giới hải liền không đại biểu các nàng không quen biết trong biển đồ vật. Niếp niếp ôm thứ này nhưng còn không phải là hà trai sao. Này nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn sẽ khai hai viên chân châu đâu. Một cái chân châu giá trị cái ngàn lượng vạn lượng bạc, có lẽ còn có khả năng càng nhiều. Bất quá chính là này ngàn nhi vạn lượng bạc, đều cũng đủ các nàng ăn cả đời. Niếp niếp bị hỏi, lập tức phải trả lời, Nương, ta từ nhà ta đối diện hà trì vất ra tới, ta phát hiện bên trong còn có không ít thứ này đâu, trước kia kia trong sông không có nhiều như vậy đồ vật à. Vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều như vậy đâu Nghe nói niếp niếp nói Lưu thị bạch thị chạy nhanh đi Hà chỉ xem cái đến tổt cùng Đối diện Hà lúc trước đã loại thượng mãn trì hoa sen Hướng trong đầu thấy thì thấy không đến gì đó Nhưng chỉ cần đem hoa sen lửa ra Liền có thể nhìn đến không ít màu nâu đồ vật Ở trong ao chắc hoa Có còn phun bong bóng Ngoan ngoan lý Này trong ao thực sự có nhiều như vậy Hà trai à Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à Lưu thị chạy nhanh kêu tới hồ thị làm nàng lại đây nhìn xem Hồ thị lột ra hoa sen xem cũng là vẻ mặt gốc. Nương, này hà chỉ là tam đệ muội mua, hoa sen cũng là tam đệ muội nhờ người loại, người nói này đó hà trai có thể hay không là nàng làm ra. Bạch thị kích động mà cùng hồ thị nói chuyện, hồ thị ngược lại làm các nàng đều nhỏ giọng điểm, Cẩm nhi tâm tư nàng cũng đoán không hiểu, chỉ là trong sông đồ vật khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Đi, chúng ta qua đi hỏi một chút Cẩm nhi. Lén lút mang ly con dâu cùng cháu gái, thì bà tò mò mà từ đi ra này một đám người thần thần bí bí mà làm gì đâu? Trước 166 tỷ bà tâm tư, khắp nơi nhìn nhìn thấy chung quanh không ai, tỷ bà nhanh chóng xốc lên một bủi hoa sen, kinh ngạc phát hiện bên trong có không ít hà chai. Tỷ bà nhiều năm đại ở kinh thành, cũng không nhận thức có thể sản châu hà chai, thấy này một toa hoa mang sắc đồ vật, nàng trên mặt hiện lên ghét bỏ. Liên mấy thứ này cũng đáng đến các nàng đại kinh tiểu quái, nhiều như vậy hải vật liền tính bán có thể bán mấy cái tiền. Kia chợ thượng cá đều là mười mấy văn một cái. Này mang sắc giống loài thịt ít như vậy, liền tính toàn bộ bán đi, cũng bất quá thượng trăm lượng bạc đi. Trên mặt tuy rằng ghét bỏ, nhưng thì bà vẫn là muốn kiến thức kiến thức ngoạn ý như này, liền dối tay vớt một cái ở trong tay thưởng thức. Cảm giác cũng bất quá như thế sao, trừ bỏ có chút phân lượng ở ngoài, sắc mặt trên có chút tự ở ngoài, không còn đặc điểm. Liên ngoạn ý như này, liền đáng ra dương ra cả gia đình người đối lâm cẩm nhất lau mắt mà nhìn. Nhưng nói trở về, dựa vào cái gì nàng lâm cẩm nhất mệnh như vậy hảo? một cái gặp nạn đại tiểu thư khi nào cũng có loại này vận khí tốt, nàng thì bà dung mạo tư sắc đều không thua nàng, trừ bỏ thân phận không kịp nàng ở ngoài, nơi nào so nàng kém. nàng đến nay nhưng không quên cái này lâm cẩm nhất bị lâm gia trên dưới khi dễ đánh không dám đánh trả, mắng không dám cãi lại đáng thương bộ dáng, liền như vậy một cái lúc trước vâng vâng dạ dạ tiểu nha đầu, dương gia người còn đem nàng trở thành bảo, càng nghĩ càng là bất bình, tỷ bà đem trong tay hà chai trở thành là cùng chính mình đối nghịch lâm cẩm nhất cùng dương gia người. Hung hăng mà bẻ ra nó rắn chắc sắc ngoài, chuẩn bị trà đạp một phen. Nhưng không nghĩ tới, hà trai mở ra kia trong ngáy mắt, nàng đôi mắt lập tức sáng. Này hà trai cư nhiên là chân trâu. Ngoại hình bóng loáng ngược mà, nhan sắc phấn phấn nộn nộn, một cái chân trâu chừng chính mình móng tay cái như vậy đại. Tì bà là biết hàng, ngay cả nàng ở kinh thành lâm ra thấy cố phu nhân trên người mang chân trâu đều không có nảy đó chân trâu đại đâu. Hơn nữa theo nàng biết, cố phu nhân mỗi năm đều phải dùng nhiều tiền đi mua sắm chân trâu. Nàng một chuôi chân châu ít nhất giá trị thượng vạn lượng bạc, liền những cái đó chân châu mỗi khi mang đi ra ngoài, đều sẽ đưa tới không ít phú thương phu nhân đỏ mắt. Không nghĩ tới lâm cẩm nhất tiện nhân này cư nhiên ngầm dưỡng nhiều như vậy chân châu, thật là to gan lớn mật, che giấu như vậy khẩn, đều không cùng phu nhân nói. Chính mình nhưng xem như phát hiện nàng đại bí mật, chờ xem, chờ nàng đem nàng nuôi dưỡng chân châu sự cùng phu nhân nói, nàng ở nông ra nhưng đừng nghĩ có sống yên ổn nhật tử. Trái lại nàng. Đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho phu nhân, chính mình không chỉ có sẽ được đến phu nhân coi trọng, nếu là chính mình mượn cơ hội làm nhị tiểu thư bên người nha đầu, nói vậy chính mình về sau nhật tử tất nhiên không tồi. Tì bà mừng thầm cười, đem hà trai chân châu toàn bộ khấu ra tới, đang chuẩn bị về phòng cấp phu nhân viết thư là lúc, nàng lại dừng lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này, chừng 2-3 cái dương ra tân viện lớn như vậy hà chỉ, tì bà nhịn không được tính kế lên. Một cái chân châu giá trị ngàn vạn lượng bạc Như vậy này một hà trì chân châu, ít nhất có thượng ngàn vạn đi. Không, khẳng định còn sẽ càng nhiều. Nàng nếu là đem việc này cùng cố phu nhân nói, này một hà trì chân châu đều sẽ bị nàng chiếm cho riêng mình, liền tính chính mình có thể tham một chút, nhưng so với nhiều như vậy giá trị xa xỉ chân châu, nàng vẫn là càng đỏ mắt nhiều kia một phần. Chính mình vì cái gì muốn đem chính mình phát hiện bảo tàng nói cho lâm gia phu nhân, liền tính nói cho nàng. Nhiều nhất cũng bất quá là làm chính mình đi theo nhị tiểu thư gả cho trong kinh nào đó nửa vời quyền quý công tử làm thiếp, kia còn không phải cái hầu hạ người nha đầu. Nếu chính mình không nói cho nàng, sau đó nhân cơ hội hướng đi cái kia dương tam công tử kỳ hảo, hắn một khi thu chính mình, lâm Cẩm nhất cực cực khổ khổ dưỡng đồ vật không phải cũng là nàng. Đến lúc đó chính mình lại cùng dương tam công tử thổi cái bên gối phong, làm hắn kết quả lâm cầm nhất, chính mình lại là chính thê. Này một hồ đáng giá ngoạn ý nhi lại có thể không cần tốn nhiều sức mà chiếm cho riêng mình, chẳng phải là nhất tiễn sông điêu. Tuy rằng nam nhân kia xấu, nhưng tưởng tượng đến này một hồ bảo vật đều là của hắn, thì bà cũng chỉ hảo cố mà làm mà tiếp nhận rồi. Dù sao chính mình cả đời có thể có hoa không xong tiền bạc, kia cũng coi như đáng giá. Nghĩ kỹ sau, thì bà đem khấu ra tới chân châu tàng hảo, chuẩn bị hồi chính mình nhà ở hảo hảo quy hoạch một chút rốt cuộc nên như thế nào khiến cho Dương Tuân chú ý. Hơn nữa làm hắn cam tâm tình nguyện mà muốn chính mình. Nhưng mới vừa nhấc chân, một tiếng vào đầu quát lớn sợ tới mức tỷ bà xinh xôi đánh một cái giật mình. Ngươi trong tay háo tàng thứ gì? Lấy ra tới. Nến đỏ nộ mục trận lên, hai tay xoa eo ngăn đón tỷ bà lộ không cho nàng qua đi. Nguyên lai là ngươi à, thật là làm ta sợ một cú sốc, ngươi không hảo hảo ở trong phòng đợi, ra tới làm cái gì? Ngươi nhưng thật ra hảo mệnh, lắc mình biến hóa, thành tiểu thư chủ tử, đáng thương ta trên người còn có làm không song sống đâu. Ngươi mau tránh ra, Dương ra người đi lên núi lớn tuổi, ta còn phải đem phòng chất tuổi thu thập một chút. Tỷ bà cũng không có đem đến đỏ để vào mắt, ngược lại là vòng qua nàng trở về đi. Ngươi đứng lại, đừng cho ta ngắt lời. Ngươi trong tay háo tàng thứ gì, lấy ra tới. Bằng không đừng trách ta báo quan bắt người. Một cái tay chân không sạch sẽ nô tỳ, liền tính bán trao tay đến nhà khác, chỉ sợ cũng không ai xem muốn. Ngươi nửa đời sau khả năng chỉ có thể ở nô lệ trong sở soát cả đời buồn cầu. Nến đỏ từ trên xuống dưới đánh giá tỷ bà một lần, ý vị thâm trường mà cảnh giới nàng. Tỷ bà nội tâm có chút hoảng loạn, đồng thời lại có chút buồn bực nến đỏ xen vào việc người khác, nàng mới bất quá mới vừa tiến dương ra đại môn, trở thành này dương ra một phần tử, liền bắt đầu nơi trốn khoe khoang chính mình. liền tính nàng hiện tại thành dương ra người lại có thể thế nào, này một hồ chân châu chẳng lẽ còn có nàng phân. Tuy rằng tỷ bà ở trong lòng một trận phung tạo, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt định nọt lấy lòng. Nến đỏ A. Ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy, ngươi đã là này dương ra người, cũng coi như là ta nửa cái chủ tử, ngươi không cần như vậy đối ta gì khí sai xử, ngươi muốn thật muốn làm ta giúp làm điểm cái gì, bằng vào chúng ta phía trước giao tình, ta còn là vui giúp ngươi làm. Ta này không phải nhìn xem bên ngoài nơi nào không sạch sẽ sao, dù sao cũng là nhà mới, thời khắc yêu cầu xử lý, này không, ta mới ra tới liền nhặt một phương mang huyết khăn, cũng không biết hay chẳng biết xấu hổ ném đến dương ra cửa, ta sợ đen ủi. Liền cấp nhặt lên tới chuẩn bị ném. Người nói khăn ở đâu, lấy ra tới ta nhìn xem. Nến đỏ đã sớm ở quan sát nàng, thấy nàng như thế không biết điều, liền cười lạnh từng bước ép sát. Này mang huyết khăn nhất đen đuổi, người tốt nhất vẫn là đừng dễ dàng xem, để tránh về sau gặp chuyện không thuận, mỗi ngày suối quẩy. Tì bà sau này lùi lại, trên mặt thần sắc phẳng phất thật là vì nến đỏ suy nghĩ. Cô nãi nãi còn cố tình không tin cái này ta, người lấy ra tới làm ta nhìn xem ta có thể hay không suối quẩy. Ngươi lấy ra tôi à, liền hai ta phía trước giao tình, ngươi cũng không đến mức nơi trốn vì ta suy nghĩ đi. Ngươi cất giấu không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Tới, làm ta nhìn xem ngươi ẩn giấu cái gì thứ tốt. Tì bà liên tục sau này xúc, còn liên tiếp mà cự tuyệt đến đỏ yêu cầu, đến đỏ trực tiếp một cái bạo tính tình liền đi lên đoạn. Đây là cái gì? Ngươi khăn đâu? Trộm chủ nhân ra chân châu, ngươi chính là làm tốt lắm. Đi, cùng ta đi gặp Dương ra người đi. Nến đỏ đem tỉ bà cánh tay đoạt lấy tới, từ nàng trong tay háo đem sở hữu chân châu đều tìm ra tới. Ngay sau đó lạnh lùng cười tuấn nàng cánh tay liền phải đi vào nói: Nến đỏ, ngươi chờ hạ, ngươi nghe ta nói, ngươi coi như không nhìn thấy có được hay không? Nhiều như vậy chân châu có bao nhiêu đáng giá ngươi sẽ không không biết đi. Chúng ta thiếu lấy một ít, bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Ngươi hà tất tố giác ta đâu? Đến lúc đó chúng ta cầm này đó chân châu làm cái gì không hảo a? mắt thấy bị nến đỏ chảo bao tránh không khỏi đi. Tỷ bà bắt đầu ý đồ thuyết phục nến đỏ đứng ở chính mình bên này. Chơn 167 liền xin tha cơ hội đều không có. Nến đỏ lòng đầy căm phẫn, chỉ vào tỷ bà nói, ngươi đây là bối chủ, thân là tỷ nữ, lại tổng đem chính mình tư dục đặt ở đằng trước, ngươi không chỉ có đối đại tiểu thư bất trung, càng thực xin lỗi phía trước tín nhiệm ngươi chủ tử. Ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi thông đồng làm bậy, ngươi mau cùng ta đi gặp Dương gia người, giống ngươi loại người này, nên làm cả đời xuất sinh nên làm sự. Thấy nến đỏ dầu muối không ăn, Một lòng muốn tố rất nàng, tỷ bà bắt lấy tay nàng nhắc nhở nàng, nến đỏ, có lại nhưng không nhất định chính là nương, ngươi đừng quên ngươi chính là không hộ khẩu, ngươi nếu muốn tố rất ta, sẽ không sợ ta đem ngươi là không hộ khẩu tin tức truyền mọi người đều biết. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp làm dương gia người thu lưu ngươi, nhưng thân phận của ngươi chịu không nổi cân nhắc, chỉ cần ta đem thân phận của ngươi thông báo thiên hạ, ngươi cảm thấy người có tâm còn sẽ không tra một cha ngươi bối cảnh. Ngươi một thân võ nghệ liền đủ để dẫn nhân chú mục. Nếu ngươi không phải có chút của cải nhân ra cô đương Lại như thế nào sẽ chơi kiếm chơi như thế chi hảo Ngươi cũng đừng cùng ta tảng Ta đã sớm biết ngươi là từ tội dung sở chạy ra tới tội thần chi nữ Như vậy, hôm nay việc này ngươi coi như không nhìn thấy Ta cũng sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra đi Thậm chí còn sẽ làm ngươi tiếp tục an an ổn ổn mà làm này dương ra nữ nhi Nhưng ngươi cũng không cần tố rất ta, nếu không chúng ta Liên cá chết lưới rách Nến đỏ nghe nói thì bà nói, nhìn không được cười nhạo Nữ nhân này từ đâu ra mặt, lời trong lời ngoài khẩu khí chính mình có thể làm dương gia nữ nhi còn phải toàn bộ dựa vào với nàng. Nàng còn dám cùng chính mình làm giao dịch? Ha. Ngươi tùy tiện cáo, tùy tiện nói, liền tính nàng toàn bộ đại chu nguyên đều biết ta cũng không sợ ngươi, ngươi sẽ không khở dại cho rằng liền chính ngươi thực thông minh đi. Thật là buồn cười, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, ngươi tố rất ta, kia thu lưu ta lâm gia người có phải hay không cũng khó thoát lưới pháp luật. Ngươi là Lâm gia nha đầu, Lâm gia một xui xẻo. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể bình yên vô sự sao. Nến đỏ một chút đều không đem tỷ bà nói để ở trong lòng, nàng ca như vậy có bản lĩnh, há là nàng một cái nho nhỏ nha đầu có thể đâu quá. Hừ, đến lúc đó ta đều có lý do thoái thác, định có thể tránh được một kiếp, ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo phối hợp ta, mặt khác không cần nhiều lời. Tỷ bà nội tâm rất là chắc chắn, lại nhìn thấy nến đỏ đem lâm ra đều dọn ra tới, bởi vậy liền phán định nàng luôn uống, vì thế không khỏi hướng nàng khinh mệt cười. Nến đỏ âm thầm xem thường nàng một phen, nếu nha đầu này nghe không hiểu tiếng người, kia nàng cũng không cần thiết đối nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp tiến lên đem tỷ bà nhắc tới trở về dương ra. Nến đỏ. Người muốn làm cái gì? Người buông ta ra. Người hôm nay như thế đối ta, ngày nào đó ta định làm người đẹp. Tỷ bà không nghĩ tới nến đỏ vì tố rất nàng, không quan tâm mà đem nàng tốn tiến vào, lập tức liền có chút hoảng. Lúc này hồ thị cùng hai cái con dâu đang ở lâm cẩm nhất chỗ lợi. Hồ Thị trong tay cầm một cái hình thể thiên đại hà trai hảo một trận nghiên cứu. Đúng lúc này, nến đỏ không khách khí mà đem tỷ bà ném tiến vào, còn vươn tay đem tỷ bà tư tảng chân châu triển lãm cho các nàng xem. Tẩu tử, ngươi nhìn xem tiện nhân này, thừa dịp người không chú ý, thế nhưng phá vỡ hà trai lấy chân châu tảng đến trong tay háo, May mắn bị ta nhìn đến, nàng thấy ta thế nhưng muốn cùng ta chia của, ta không cùng nàng thông đồng làm vậy. Nàng thế nhưng xuất khẩu uy hiếp ta, còn nói muốn đem ta là không hộ khẩu tin tức tản đi ra ngoài trong phòng người đều vẻ mặt bất thiện nhìn trầm trầm tỷ bà cái này nha đầu từ đi vào dương gia thật là không một chút ngừng nghỉ a không phải suối dục dương gia cùng dương gia đại phòng cùng với khổng thị đánh kiện tụng còn kém điểm làm hại người trong thôn cùng các nàng dương gia trở mặt thành thù hiện tại còn đánh thượng hà trong hồ chân châu chủ ý các nàng xem như thấy rõ ràng nha đầu này không đuổi ra đi dương gia về sau chỉ sợ còn sẽ có vô cùng vô tận chắc trở bị nến đỏ tố giác tỷ bà thế nhưng không có chút nào hay nấy ngược lại còn vì chính mình cãi lại Ta hoan buồn a, rõ ràng là nến đỏ nàng phát hiện hà chỉ có hà Trai, hà chai bên trong coi chân châu, lại không cẩn thận bị ta phát hiện, ta vốn định báo cho đại tiểu thư cùng dương ra người, nhưng không nghĩ tới đến đỏ trà đũa, trực tiếp lôi kéo ta tới cáo trạng. Đại tiểu thư, ngại nhưng ngàn vạn muốn thay ta làm chủ a. Mặc cho tỷ bà khóc nhiều ủy khuất tan nát cói lòng, một phòng người đều là không giao động. Các nàng tuy cùng nến đỏ tiếp xúc thiếu, nhưng ai chính trực ai gian nịnh đều là liếc mắt một cái đều có thể xem ra tới. Hô thị đầu tiên khinh thường, cẩm nhi à, ngươi nhưng đừng tin nàng lời nói, vừa thấy đến nàng ta liền nhớ tới hôm qua cái nàng cùng người trong thôn nói ra nói vào sự. Ngươi cũng biết ngươi đi thanh sơn chấn thiên ngoại lai khách dưỡng bệnh, bị nha đầu này nói thành là cái gì sao? Nàng nói, thật thật là đáng giận khẩn, lời này ta cũng vô pháp nói ra. Hô thị khí cả người thẳng run run, mà nàng cùng nhau đầu, lưu thị cũng đi theo nói, nương nói rất đúng, hôm qua cái ngươi cùng tam đệ đi chấn trên. Ta cùng nhị đệ muội đi theo người trong thôn tán gấu khi chính thai nghe được, nàng còn cùng người trong thôn nói ngươi ở cùng tam đệ thành thân phía trước liền mất trong sạch, ở kinh thành thanh danh cũng không thế nào dễ nghe. Ngươi ở dương ra là cái cái dạng gì, chúng ta dương ra người đều rõ ràng, ngươi nhìn một cái nha đầu này nói chính là người nên nói nói sao. Một cái nha đầu, công nhiên ở bên ngoài chửi bới chủ tử, liền này còn tự xưng là là từ kinh thành ra tới người, liền hướng nàng này diễn xuất, xem ra kinh thành cũng chẳng ra gì sao còn không bằng chúng ta nông ra người có tình có nghĩa. Tì bà luôn cuống, hôm qua cái nàng cùng người trong thôn lời nói, các nàng như thế nào nhanh như vậy liền nghe nói. Các nàng không phải không cùng người trong thôn lui tới sao? Lại như thế nào sẽ cùng người trong thôn chủ động tán gẫu? Chẳng lẽ là những cái đó kiến thức hạn hẹp tiện dân vì lịnh bợ dương ra, thế nhưng không tiếc bán đứng nàng. Lúc này tỳ bà khí bộ ngực lúc lên lúc xuống, sớm biết những người này như thế vong ân phụ nghĩa, nàng mới sẽ không theo các nàng nhiều lời, chỉ dư nhược điểm. Đại tiểu thư, người nghe ta giải thích, sự tình không phải như thế. Sớm biết tỷ bà bản tính chính là như thế, nàng cũng không hy vọng xa vời nàng có thể giải thích thông chuyện này, chỉ chống thân mình lạnh lùng thốt. Ngươi nói cái gì đều đừng nói nữa, ta biết ngươi làm người bản tính, ngươi nếu thiệt tình ăn năn, ta còn là nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, chỉ hy vọng ngươi về sau không cần lại làm như thế bối chủ việc. Nếu không, ta đối với ngươi lại sẽ không khách khí. Nghe xong Lâm Cẩm Nhất nói, trong phòng người đều không khỏi thế Lâm Cẩm Nhất súc ruột đứa nhỏ này tâm địa nhiều thiện a, nha đầu này đâu kỵ đến chính mình trên đầu, còn có thể đại phát từ bi bỏ qua cho, đổi lại các nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nữ nhân này. Tỷ bà liền biết Lâm Cẩm Nhất lấy chính mình không có cách nào, nghe nói nàng nói như vậy, trên mặt vẻ mặt thành khẩn, đại tiểu thư như thế hậu ái tỷ bà, tỷ bà nhất định dốc lòng ăn năn. Về sau tất nhiên vì đại tiểu thư cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lâm Cẩm Nhất xua xua tay làm nàng đi ra ngoài, nhìn theo tỷ bà đi xa. Lâm Cẩm Nhất nhà ở nổ tung trảo, Hồ Thị cùng với Lưu Thị Bạch Thị đều không ngừng cùng nàng nói, tỷ bà nha đầu này không đáng tin, buông tha nàng chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, về sau không chừng sẽ làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng đâu. Kỳ thật Lâm Cẩm Nhất đã sớm đã nhìn ra, nàng lúc này đây sở dĩ buông tha tỷ bà, hoàn toàn là bởi vì nàng cả người không có sức lực, không hảo thu thập nàng. Nàng cũng minh bạch bằng nàng mới vừa rồi dăm ba câu tất nhiên cảm hóa không được nàng, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy chính mình dễ khi dễ còn sẽ lại lần nữa phạm hiểm. Cho nên nàng chờ đợi chính là nàng tiếp theo phạm sai lầm, đến lúc đó nàng nhất định sẽ làm nàng liền xin tha cơ hội đều không có. chương 168 có phải hay không thật quá đáng. Dương ra người đều ở thế lâm cẩm nhất lo lắng, nhưng nến đỏ lại bình chân như vậy. Tẩu tử thoạt nhìn cũng không phải dễ khi dễ như vậy người, nàng trực giác tẩu tử tất nhiên đã sớm đề phòng tỷ bà. Lại nói, liền tinh tẩu tử không đề phòng, nàng ca cũng sẽ không tùy ý kia nữ nhân ở tẩu tử dưới mí mắt bừa bãi tẩu tử, này đó là cái kia tiện tỷ khấu ra tới chân châu, này nhưng như thế nào lộng. Còn cô cò à, cái kia hà trì hà chai cũng bị nàng phát hiện, chúng ta đến tưởng cái biện pháp đem những cái đó hà chai bảo vệ lại tới, miễn cho bị người nhớ thương. Hồ thị nghe nói đến đỏ nói như vậy, liên tục tán đồng, đến đỏ nói chính là, này đó hà chai nhưng đến bảo vệ tốt, kia tỷ bà nhìn là cái không thành thật, chúng ta toàn ra để phòng nàng một cái có lẽ là có thể phòng trụ, nhưng bạn nhất nàng nếu là cùng người trong thôn nói, Như vậy nhiều người, chúng ta nhưng như thế nào có thể phòng lại đây à? Cũng không phải là, này hà trong hồ nguyên lai like cũng không có hà trai, từ ngươi mua hà trì, này hà trì đột nhiên liền có hà trai, nói ra đi cũng sẽ làm người ta nghi ngờ, vạn nhất người trong thôn nói này hà trai bọn họ cũng có phân, vậy phiền thoái. Ngươi cũng biết, người bản tính chính là như vậy, nơi nào có thể thấy được người khác hảo, đặc biệt là này 8 ngày phú quý, bảo đảm bọn họ đỏ mắt đều có thể đánh nhau lên. Những lời này là bạch thị hạ giọng nói ra, sợ người khác nghe được. Mới vừa rồi nến đỏ không có vào phía trước, hồ thị cùng hai cái chị em dâu cũng có hỏi hà trong hồ hà trai là từ đâu ra, lâm cẩm nhất cười bán cái cái nút, làm các nàng đoán. Còn không chờ các nàng đoán được, nến đỏ liền vào được. Lâm cẩm nhất biết các nàng đều một lòng một dạ mà vì chính mình suy nghĩ, chỉ cười giải thích, nương, đại tẩu nhị tẩu, các người đã quên, này trong sông hoa sen là ai tài đi lên, đây là ai tài đi lên trong sông Hà Trai khẳng định chính là ai bỏ vào đi Lâm Cẩm nhất như vậy vừa nói Lưu Thị cùng Bạch Thị bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói chính là Chu Thần Y Nhiên nhưng không đúng a Chu Thần Y Lý chịu ngươi chi thác cho ngươi Hà trong hồ tài thượng hoa sen đã là đủ nhân nghĩa nhưng vì sao lại sẽ cho Hà trong hồ phóng nhiều như vậy Hà Trai này nhưng giá trị không ít tiền a Hồ Thị Tâm căng thẳng nghĩ Chu Thần Y Nhiên nên không phải là thích Cẩm Nhi cho nên cô ý tới như vậy vừa ra muốn bắt được Cẩm Nhi Phương Tâm đi Xong rồi xong rồi, này giả mạo nàng nhi tử người cùng cẩm nhi ở một khối liền đủ nàng sâu, lại đến một cái có bối cảnh, kia nàng nhi tử làm sao bây giờ. Tư tâm, Hồ Thị vẫn là rất thích cẩm nhi đương nàng con dâu, tưởng tượng đến nhà mình con dâu bị nhiều nam nhân theo đuổi, nàng liền cảm giác trái tim có một cổ tử phong hô hô mà thấu tiến bảo, cả người lạnh bước. Nhìn ra Hồ Thị lo lắng, lâm Cẩm nhất chạy nhanh giải thích, này đó hoa sen cùng hà trai, bất quá là ta cùng với tướng công cùng Chu thần y ghi đánh đấu tháng tới. Chu Thần Y là đại phu cũng là thương nhân nặng nhất thành tin, hắn cùng chúng ta đánh cuộc thua, tự nhiên là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cam tâm tình nguyện mà đem này đó hả trai tặng cho chúng ta. Hồ Thị nghe nói càng thêm nóng nổi, ồ, một người nam nhân cùng một nữ nhân vốn không quen biết, như thế nào liền nguyện ý cùng Cẩm Nhi đánh lớn như vậy đánh cuộc, còn cam tâm tình nguyện mà đem nhiều như vậy hà trai đưa cho nàng, nói kia Chu Thần Y là đối Cẩm Nhi không điểm tâm tư nàng đều không tin a. Cẩm Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Tiêu chu thần ý liền người cả ngày ở Hà trong hồ làm việc, nương là một đinh điểm cũng chưa phát hiện này đó Hà trai tồn tại, còn coi a, chúng ta cũng coi như là địa đạo nông ra người, thu nhân ra như vậy quý trọng đồ vật có phải hay không có chút không quá thích hợp. Lâm Cẩm nhất lý giải hồ thị tâm tình, ai nếu không phải nàng không cái tốt lấy cớ, cũng sẽ không đem chu nam bắt cấp kéo xuống thủy tới. Hơi hơi mỉm cười, nàng lại lần nữa mở miệng. Chu thần y tất nhiên là biết minh đem hà trai giải tiến hà chỉ sẽ khiến cho người có tâm chú ý cho nên khẳng định là sấn người không chú ý lặng lẽ làm chuyện này. Lại nói, này đó hà trai là hắn tư lưu sản vật, cũng cất dấu hắn bí mật, cho nên hắn minh nếu là đem hà trai đưa lại đây, ngầm là muốn mượn chúng ta tay bảo quản này đó bí mật, còn có, này đó chân châu có một bộ phận là phải cho hắn làm dược liệu dùng, chờ chúng ta nhàn rỗi, một bên giúp đỡ hắn sửa sang lại dược liệu, một bên kiếm chút đỉnh tiền, cũng là một cọc mỹ sự a. Trong phòng người đồng thời nhìn hà vỏ chai mặt trên chữ viết, phản phất minh bạch chút cái gì. Nhưng càng muốn vẫn là nhịn không được có chút hiểu sai. Này chu thần y như thế nào đối với các nàng dương gia như vậy tín nhiệm A. Là đơn thuần đối dương gia tín nhiệm, vẫn là đối cẩm nhi tín nhiệm đâu. Này đem nhiều như vậy hà chai toàn bộ đưa lại đây còn không tính, còn làm các nàng dương gia người lấy tiền công. Cảm nhận được dương gia người tâm tư, lâm cẩm nhất không nhiều lời lời nói, nàng càng nói giống như càng cùng chu Nam Bắc có như vậy một tầng quan hệ. Ai vì cái gì các nàng liền không nghĩ Chu Nam Bắc cùng Nam Cung Minh có liên hệ đâu. Thấy Lâm Cẩm Nhất tựa hồ không thế nào để ý Chu Thần Y Li, hồ thị chạy nhanh cùng hai cái con dâu sử đưa mắt ra hiệu, làm các nàng không cần nói nữa. Nếu là vốn dĩ Cẩm Nhi liền không đối kia Chu Thần Y Li sinh ra cái gì tâm tư, bởi vì các nàng này vừa nói, liền nghĩ đến kia phương diện đi, chậm rãi đối Chu Thần Y Li sinh ra hảo cảm, kia nhưng không ổn. Cẩm Nhi a, nương cũng là lần đầu tiên nghe nói Trần Châu có thể làm được liệu. Này rốt cuộc như thế nào làm a? Cái này rất đơn giản, chỉ cần đem chân châu lấy ra, nghiền thành tinh tế bột phấn liền thành, mà nhất thích hợp dùng để nghiền thành bột phấn làm dược liệu, vẫn là hà chai trên có khắc có tam giác trạng hà chai. Có hà vỏ chai thượng họa vòng tròn, cái loại này hà chai không cần nghiền thành bột phấn, nó bên trong sản chân châu so có khắc tam giác trạng hà chai bên trong chân châu càng chân châu đáng giá. Khắc tam giác trạng hà chai là lâm cẩm nhất ở chai ngọc thành tế bào kích thích sinh trưởng mà thành chân châu Loại này chân châu nghiền thành bột phấn, dược dùng giá trị cực đại, mà họa có vòng tròn hà chai, là lâm cẩm nhất ở chai ngọc thành tế bào cấy vào châu hoạch mà trưởng thành chân châu, bởi vì có châu bối, cho nên loại này hà chai sản xuất chân châu liền phải so bình thường hà chai sản xuất chân châu muốn đại, mà bên trong châu bối tắc không thích hợp dùng để gia công thành chân châu. Phấn. Nghe nói lâm cẩm nhất giải thích, trong phòng người đều bừng tỉnh đại ngộ. Mới vừa rồi các nàng nhìn thoáng qua, kia hà trong hồ hà chai số lượng chính là không ít Nếu Lâm Cẩm Nhất nói hà trai là cái này tác dụng, kia làm cái này việc nhưng đến phí chút thời gian. Vì mau trong báo cáo kết quả công tác, dương ra người nghe xong Lâm Cẩm Nhất nói liền bắt đầu vớt hà trai, lấy chân châu. Này động tinh tự nhiên khiến cho tỷ bà chú ý, nhìn này mấy người phụ nhân đem hà trai vớt hồi trong viện cậy ra hà trai xác nàng trong lòng liền một trận thì đau. Nhiều như vậy chân châu toàn bộ nghiền thành một phấn, những người này không khỏi cũng quá phá của đi. Dừng tay, các người đang làm gì? Mau dừng lại. Tì bà càng xem càng khí, hồ thị lưu thị vài người đem chân châu lấy ra, đặt ở thiết trong chén đấm đánh động tác, mỗi một chút đều tựa hồ đập vào nàng trong lòng. Nếu là dương tam thu nàng, kia này đó chân châu nhưng đều là của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép những người này như vậy đạp hư chính mình chân châu. Kết quả là, tì bà nổi giận đùng đùng căm eo quát bảo ngưng lại trụ các nàng. Hồ thị dương mắt nhìn tì bà, vẻ mặt không kiên nhẫn, người nha đầu này kêu kêu quát quát mà chạy ra ngăn đón chúng ta làm cái gì. Đây là nhà của chúng ta sự, gì thời điểm ngươi một cái nha đầu đều có thể đối chúng ta khoa tay múa chân. Vừa nghe đến hồ thị thời khắc nhắc nhở chính mình nô tỳ thân phận, tỷ bà liền giận sôi máu. Này đó nhưng đều là tiểu thư nhà chúng ta đồ vật, các ngươi tùy ý xử trí, có phải hay không thật quá đáng. Chư 169 nha đầu này lưu đến không được. Tùy ý xử trí. Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta tùy ý xử trí? Lại nói, ngươi như vậy đột ngột mà chạy đến chúng ta trước mặt ấy? Là nghe xong tiểu thư nhà ngươi chỉ thị, vẫn là tự chủ trương. Mới vừa rồi chúng ta nhưng đều dành mạch mà nghe thấy ngươi cùng ta tam đệ muội bảo đảm quá, chính mình về sau nhất định sẽ dốc lòng lăn lăn, chính là như vậy giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Bạch thị không chút khách khí mà giận dỗi Tỳ bà, Tỳ bà mặt tức khắc lúc đỏ lúc trắng. Chính mình mới vừa rồi chỉ là bách với hình thức như vậy vừa nói, các nàng còn thật sự. Vốn dĩ tưởng hảo luôn hảo ngữ mà khuyên các nàng buông tha này đó trân châu, nhưng nhìn thấy các nàng một đám ăn người sắp mặt Tỷ bà vẫn là nhịn không được hồi dỗi. Đến tột cùng ai giáp mặt một bộ sau lưng một bộ à? Các ngươi làm tiểu thư nhà ta bà bà chị em dâu giáp mặt đối tiểu thư nhà ta hảo. Sau lưng chính là như vậy giày xéo nàng đổ vỡ. Lâm Cẩm Nhất nghe thấy thì bà thanh âm liền làm đến đỏ nâng nàng đi ra ngoài. Này vừa ra tới liền thấy nàng kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Lâm Cẩm Nhất lập tức nổi giận. Tỷ bà, ngươi câm miệng. Ai nói với ngươi này đó hà trai là của ta? Này đó là cố phu nhân tỉ mỉ cho ta chuẩn bị của hồi môn, vẫn là lâm ra ngâng lại đây quả tạo. Cùng lâm ra chút nào không dính, ngươi dựa vào cái gì nói đây là ta đồ vật. Còn có, ngươi chẳng qua là một cái nha đầu, thỉnh chú ý thân phận của ngươi, ở đây chính là ta bà bà cùng chị em dâu, là ta trưởng bối cùng thân nhân, ngươi như thế một bộ hùng hổ dọa người khẩu khí đến tột cùng là có ý tứ gì. Đây là ngươi nói dốc lòng ăn ăn, xem ra ngươi thật là đem ta trở thành mềm quả hồng, hảo đắn đo dễ khi dễ. Lâm cẩm nhất thình lình xuất hiện, nhưng thật ra đem tỷ bà hoảng sợ. Bất quá nàng thực mau liền chấn định xuống dưới, đại tiểu thư, tỷ bà ta đây cũng là vì ngươi hảo a. ta nghe người ta nói, này hà chỉ là ngươi mua, kia này hà trong hồ đồ vật cũng nên về ngươi a. Này đó hà trai bên trong chân châu nhiều chân quý đáng giá a. ngươi xem các nàng một đám đều ở chỗ này làm cái gì, như thế cử chỉ, chẳng phải là phí phạm của trời sao. Tốt với ta, ngươi tự chủ trương không tôn tiểu thư nhà ngươi trưởng bối thân nhân. Thậm chí xuất khẩu đã thương người, ngươi còn nói tốt với ta. Nay hà chỉ là ta muốn mua không sai, nhưng ta dùng chính là dương ra tiền mua, không được đầy đủ đều là ta một người đã hiểu sao. Còn có, đêm này đó chân châu nghiền thành bột phấn cũng là ta chủ ý, ngươi làm chuyện gì ít nhất đến trước cùng ta báo bị một tiếng, đừng động một chút liền tự mình can thiệp, rốt cuộc ta mới là chủ tử. Lâm cẩm nhất thân mình tuy rằng suy yếu, nhưng hai câu này nói vẫn là rất có khí thế. Tì bà trên mặt không hiện mảy may. Trong lòng lại là khinh thường, chẳng qua là lâm gia dưỡng một cái cầu thôi, ở lâm gia địa vị còn chưa kịp chính mình cao, trời cao hoàng đế xa, thấy không ai quản thúc nàng, mới luôn là đề cập chính mình đại tiểu thư thân phận. Nàng nhưng không sợ nàng. Liên tính là tiểu thư ngươi chủ ý, chính là này đó chân châu. Con tưởng cấp lâm cầm nhất tẩy tẩy não, nên đỏ lập tức cho nàng một đồng, ngươi câm miệng đi, tiểu thư nhà ngươi đều không đội, ngươi cấp cái gì, nên làm gì làm gì đi. Tì bà khí mặt đều ai. Này nến đỏ đã từng cũng là lâm ra nha đầu, nàng dựa vào cái gì nói như vậy nàng. Đôi mắt không tự chủ được mà hướng trong viện dương ra người nhìn lại, nhìn các nàng phá vỡ hà chai, tay chân lanh lẹ mà lấy ra bên trong chân châu, nghe các nàng thịt thịch thịch mà gọi những cái đó giá trị liên thành bảo bối, thì bà đau lòng mà giật tăng tăng. Nếu quản không được các nàng, kia nàng chính mình cũng gia nhập tiến vào tổng được rồi đi. Nàng cũng không cùng lâm cẩm nhất nói, trực tiếp dọn ra cái băng ghế ngồi xuống chuẩn bị nhúng chàm này đó hà chai. Hôm nay nàng nếu là nhiều tư tàng mấy cái, cũng coi như là tránh. Tỷ bà, nay đó hả trai ngươi không cho chạm vào, về sau ly chúng nó xa một ít. Không đợi tì bà bắt đầu lấy, lâm cẩm nhất trực tiếp lấp kín nàng đường lui. Tỷ bà khí hàm răng cắn Khanh khách rung động. Trong nhà sở hữu dơ sống việc khổ việc nặng đều làm nàng làm, vừa tiếp xúc chân châu khiến cho nàng ly xa chút, nàng chẳng lẽ là đem mấy năm nay sở hữu ủy khuất đều phát tiết ở chính mình trên người. Tiểu thư, ta chính là ngươi nha vì sao ngươi tình nguyện tin người khác cũng không muốn tin ta? tỷ bà đôi mắt đỏ bừng, ủy khuất mà phảng phất tùy thời đều có thể khóc ra tới giống nhau. a, ngươi là của ta nha đầu, nhưng ngươi có đem ta trở thành là ngươi tiểu thư sao? nếu không có cố phu nhân phái ngươi lại đây, ta đảo còn muốn đem ngươi đưa trở về đâu? ngươi nếu nói thêm nữa một chữ, liền thỉnh tự hành rời đi dừng ra. chúng ta cung cấp ngôi dưỡng không dậy nổi ngươi này tôn đại phật. xem lâm cẩm nhất thần sắc không giống nói dỗn, tỷ bà rốt cuộc luôn uống, không được. Tuyệt đối không được, nếu là phía trước, nàng ước gì rời đi nơi này trở lại kinh thành đi đâu, nhưng trước mắt nơi này có nhiều như vậy chân châu, này đủ để mua 10 tòa thành trì. Nàng tuyệt đối không thể ở cái này thời điểm rời đi, nàng nhất định phải ngẫm lại biện pháp, đêm này đó hả trai chân châu chiếm làm của riêng. Trước mắt, nàng ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời mà rời đi các nàng tầm mắt. Lâm cẩm nhất nhìn nàng rời đi, có chút không yên tâm, làm đến đỏ cùng qua đi nhìn xem. Cái kêu nha đầu một ngày không chỉnh ra một chút chuyện xấu tới liền cả người không thoải mái. Húng chi mới vừa rồi nàng ở nàng nơi này không chiếm được cái gì sắc mặt tốt, tự nhiên sẽ tận hết sức lực mà ở bên ngoài giải rác chính mình lời đồn, làm cho tất cả mọi người lại đây thảo phạt nàng mới tính hợp nàng tâm ý. Lâm Cẩm Nhất Liêu quả nhiên không sai, thì bà quả thực chạy đến trong thôn đi đem hà trong hồ có hà trai sự để lộ cấp các thôn dân nghe. Bởi vì thượng một lần nàng ở thôn dân trước mặt ác ý chúng đạn dương ra người. Cho nên các thôn dân đều đối nàng rất là phong bị, nàng lời nói khởi điểm các thôn dân cũng là không tin, nhưng không chịu nổi tỷ bà nhắc mãi, hơn nữa tỷ bà nhắc tới chân châu này hai chữ khi, rốt cuộc có người nổi lên tham lam chi tâm chạy đến Hà Trì vừa thấy đến tuột cùng, quả nhiên thấy được không ít hà trai. Tỷ bà xúi rục người trong thôn cùng lâm cẩm nhất ngáo, tốt nhất làm nàng đem Hà Trì còn cấp thôn dân. Mà thôn dân qua tay không được dụ hoặc, cảm thấy tỷ bà nói có đạo lý, này Hà Trì vốn dĩ chính là các thôn dân uống nước ăn cơm địa phương. Lâm Cẩm Nhất công nhiên đem này hà chi chiếm, như thế nào cũng nên cho bọn hắn một ít bồi thường đi. Nến đỏ đem nhìn đến nghe được trước tiên một bước cùng Lâm Cẩm Nhất nói, Lâm Cẩm Nhất âm thầm hư lạnh, cái này tỷ bà là lưu đến không được. Nàng làm nến đỏ đem nàng ngâng đến cổng lớn ngồi, chờ người trong thôn tương đi theo hấp tấp mà lại đây. Các thôn dân vốn dĩ tích góp một bụng nói, nhưng lại đây nhìn đến Lâm Cẩm Nhất khi, trong bụng nói phản phất nháy mắt bốc hơi rớt. Chư vị, đây là lại đây làm cái gì Ta dương ra nhưng có làm cái gì thực xin lỗi chư vị sự. Lâm Cẩm Nhất đối mặt thượng những người này thời điểm, Hồ Thị chạy nhanh lôi kéo hai cái tức phụ cấp Lâm Cẩm Nhất căng bãi. Xem ra người thật sự quá nhiều, Hồ Thị lại phân phó lưu thị đi trong núi đem các nam nhân kêu trở về. Người trong thôn nhìn đến dương ra người như vậy khẩn trương, liền biết tỷ bà nói khẳng định là sự thật, một cái thân cao mã đại nam nhân ỉ vào chính mình khí thế nói. Dương nhị thẩm tử, chúng ta nguyên tưởng rằng các ngươi là này trong thôn phúc hậu nhân ra. Nhưng không nghĩ thế nhưng hại chúng ta đến tận đây à, này hà trong hồ có có thể sản chân châu hà trai, ngươi vì cái gì không cùng chúng ta nói, cố ý con chúng ta đem này một mảnh hà trì mua tới, kia này hà trong hồ chân châu không được đầy đủ đều là nhà các ngươi sao. Chiếu ta nói, các ngươi nên đem hà chỉ còn cho đại gia hỏa, này hà trong hồ đổ vật trong thôn người mỗi người có phân mới đúng. Chứ 170 rốt cuộc như thế nào tới? Mỗi người có phân. Đại thạch đầu. Ngươi tiêu tiền mua nền cái phòng ở người trong thôn mỗi người đều có phân sao. Vì cái gì nhà của chúng ta mua hà chỉ, nơi này đầu đồ vật phải mỗi người có phân. Phía trước mua thời điểm, nay hà trong hồ cá có phải hay không đều bị các ngươi vớt hết. Chúng ta đều đã hảo tâm đến đem cá đều tặng cho các ngươi, các ngươi hiện giờ còn nhớ thương hiện tại hà trong hồ đồ vật, các ngươi ra mặt không khỏi cũng quá dày đi. Bị hồ thị đề cập đại thạch đầu sắc mặt đỏ lên, không được tự nhiên mà gai gãi đầu, sắc thật à. Này nguyên lai hà trong hồ cá đều bị người trong thôn vứt hết, theo lý thuyết, hà trong hồ hẳn là không có này đó hà trai mới đúng vậy, vì cái gì trong một đêm sẽ cũng xuất hiện nhiều như vậy đâu. Có người không lý giải đến giờ thượng, chỉ cảm thấy nhiều như vậy giá trị xa xỉ chân châu bị dương ra người một nhà độc chiếm không thể được, vì thế liền nói. Dương lão nhị ra, các ngươi này làm đích xác thật có chút không phúc hậu, các ngươi mua chính là các thôn dân dùng thủy A, không có này nước miếng chỉ, người trong thôn nước ăn không phải thành vấn đề sao các ngươi chiếm này nước miếng chỉ nhiều ít cũng nên cấp thôn dân một chút chỗ tốt một cái thượng tuổi đại gia ủy vào tuổi đại bắt đầu đối hồ thị thuyết giáo hồ thị khí cười liếu lão gia tử ngài lời này nói thật có chút chú tâm phía trước chúng ta mua trong thôn hà chỉ khi ai đều không có cổ họng một tiếng còn vui mừng mà đem nhà của chúng ta hà trong hồ cá lấy đi nhưng hiện tại các ngươi thấy hà trong hồ có bà bối liền một đám lại đây hưng sư vấn tội yêu cầu chúng ta đem hà chỉ trả lại cho đại gia hỏa các ngươi vuốt lương tâm hỏi một chút chính mình Việc này nằm xoài trên các ngươi trên người, các ngươi nguyện ý làm vẫn là không cho. Các thôn dân một đám ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có còn gật gật đầu, rong rạc, mặt dày vô sỉ mà nói, gác ta, ta khẳng định đến làm. Đúng đúng, ta cũng khẳng định sẽ làm. Có người nhìn Hà trong hồ Hà trai gấp đến đỏ mắt, đi theo những người này phụ hoạn. Chư vị các hương thân, này cũng không phải là có để vấn đề, này phiến Hà chỉ đã bị nhà của chúng ta mua, kia nó chính là nhà của chúng ta, mặc dù bẩm báo quan nha đi cũng là chúng ta chiếm lý, ngược lại là các ngươi tin vào người khác lời dẻn pha, cùng chúng ta nháo một hồi, đem chúng ta quan hệ lộng cương, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Lâm Cẩm nhất thấy nhiều như vậy đen nghìn ngịt người nảy lên tới, sợ Hồ thị ứng phó không tới, liền lớn tiếng về phía bọn họ nói ra này trong đó quan hệ lợi hại. Nay ý ngoài lời cũng là đang nói, chỉ cần bọn họ không náo, chỗ tốt vẫn phải có, nhưng là chỉ cần một náo khai, là ai có hại liền khó nói. Ở đối mặt từng tòa núi vàng núi bạc trước mặt, Này đó quanh năm suốt tháng đóng quân ở tầng chốt nhất người nhà quê đã gấp đến đỏ mắt, đánh mất lý trí. Thậm chí còn có người xuyên tạc lầm cẩm nhất ý tứ, có người cho rằng lầm cẩm nhất nói là ỷ vào chính mình có chân châu, về sau nhật tử tất nhiên phú quý phát đạt, cho nên làm người trong thôn đều định bợ nàng, thảo nàng vui vẻ, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu, nếu là chọc nàng không vui, phỏng chừng không biết sẽ dùng cái gì để tiện thủ đoạn đối phó bọn họ đâu. Đại tuấn ra, nguyên lai chúng ta còn tưởng rằng ngươi là kinh thành tới cô nương. Thức đại thể lại hiền huệ, không nghĩ tới thế nhưng là trong nhà chọn sự tinh, hồ thị, ngươi nhìn xem đây là ngươi sủng ra tới hảo tức phụ. Thế nhưng đối chúng ta khẩu ra vô lễ, này về sau kỵ đến ngươi trên đầu đều không sao cả, có phải hay không còn muốn ở người trong thôn xương bá, kỵ đến chúng ta những người này trên đầu. Có một người nam nhân đấu đá lung tung mà sớm tiến lên, chỉ vào lâm cẩm nhất không chút khách khí mà kêu gạo, nếu không phải đồng hành người ngăn đón, chỉ sợ này nam nhân trực tiếp sẽ múa may nắm tay đánh tới lâm cẩm nhất trên mặt. Lâm Cẩm Nhất trong lòng miễn bàn có bao nhiêu bị khuất, thấy hồ thị tình nguyện mạo đắc tội người trong thôn nguy hiểm cũng muốn thế chính mình cãi lại, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh giữ chặt nàng. Việc này có một người hám sâu lầy lội là đủ rồi, nhiều sẽ chỉ làm các thôn dân càng thêm cô lập dương ra người. Tuy rằng người trong thôn nhân phẩm làm nàng hoàn toàn thất vọng, nhưng chính mình sớm hay muộn đều là phải rời khỏi dương ra, cùng với làm cho bọn họ đem lửa giận cùng bất mãn đều phát tiết đến dương gia nhân thân thượng, còn không bằng phát tiết ở trên người mình, như vậy chính mình đi rồi Dương gia người còn có thể cùng thôn dân hảo hảo ở chung, bởi vì này dù sao cũng là Dương gia người qua hơn phân nửa đời địa phương. Vị này Ma đại ca, ta vừa mới bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, nào mấy chữ tràn ngập ác ý, cho các ngươi cảm thấy ta ở nói năng lô mãng. Chẳng lẽ nhà của chúng ta có tiền liền trở nên có tội, không đem Hà trong hồ đồ vật lấy ra tới phân cho đại gia hỏa, liền biến thành vô tình vô nghĩa, lục thân không nhận, cùng các ngươi không hợp nhau sao? Là hiện tại Hà trong hồ Hà trai rất nhiều. Nhưng đại gia trước kia cũng thường xuyên xuống nước vớt cá, nhưng nhìn đến hà trong hồ có nhiều như vậy hà trai. Trước kia hà trong hồ đồ vật đều bị các ngươi cướp sạch không còn, hiện giờ hà trong hồ hà trai là độc thuộc về chúng ta dương ra tài sản, cùng đại gia hỏa không có một phân một hào quan hệ. Mới vừa có người ta nói, chúng ta dương ra đem trong thôn này đại gia hỏa dùng để uống nước nước sống chiếm, yêu cầu cho đại gia một ít bồi thường hoặc là chỗ tốt, ta muốn hỏi một chút, hà trong hồ cá đều vào ai bụng? Nếu là còn nếu muốn muốn chỗ tốt cũng không khó, đại gia hỏa đem chúng ta phía trước cho các ngươi cá toàn bộ đều lấy lại đây, chúng ta dương ra lại một lần nữa cho các ngươi phân phối chỗ tốt. Phía trước cho đại gia hỏa phân cá khi, chúng ta trong lòng chính là hiểu rõ, đại gia hỏa nhưng đừng nhìn chúng ta dương ra người dễ khi dễ liền lừa gạt chúng ta. Lâm Cẩm nhất như vậy vừa nói, đại gia cuối cùng nghĩ tới điểm tử thượng, đúng vậy, phía trước này hà trong hồ cá đều bị vất hết, kia này đó hà chai lại như thế nào tới. Hiện giờ dương gia chính là đến không được, che lại căn phòng lớn không nói, mua hà trong hồ cũng có không ít giá trị liên thành chân châu. Nếu là bọn họ phải cho bọn họ chỗ tốt, khẳng định mỗi người đưa bọn họ một cân chân châu mới nói quá khứ, chính là, phía trước dương gia người đưa cho bọn họ cá không phải ăn vào bọn họ trong bụng, chính là bị bọn họ cầm đi tặng người, vậy phải làm sao bây giờ à? Ý thức được là chính mình đối lý, có tức phụ bắt đầu hảo ngôn hảo ngữ mà cùng lâm cẩm nhất nói chuyện. Đại tuấn gia à, chúng ta đều đã quên. Lúc trước này hà trong hồ đồ vật đều bị chúng ta vớt xong rồi, vậy ngươi nhưng thật ra cùng chúng ta nói nói, này hà trong hồ hà trai rốt cuộc là như thế nào tới à? Cái này tức phụ lời nói vừa ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ thai nghe một chút lâm cẩm nhất như thế nào trả lời. Để cho người hưng phấn đáp án bất quá là dương ra người có bọn họ đến Kim Lân Hà đi vớt hà trai, quan phủ có quy định, không được đại chu nguyên người đến Kim Lân Hà đánh cá, chỉ cần dương ra người ta nói ra bọn họ này đây như vậy phương thức được đến hà trai bọn họ liền có thể hướng quan phủ cử báo, đến lúc đó bọn họ còn sẽ đến một bút phong phú thù lao. Không chỉ có như thế, bọn họ buổi tối cũng sẽ trộm đi kim lân hà sờ lên một vòng. Trong nhà nhiều dưỡng chút hà trai, khai ra một hai viên chân châu, đời này cũng coi như là phát đạt. Này đó hà trai chẳng qua là ta cùng tướng công ở thiên ngoại lai khách dưỡng bệnh trong lúc cùng chu công tử đánh đô thắng. Này hà trong hồ hoa sen cũng là chu công tử làm người trồng chọn, cho nên nói này đó hà trai tuyệt đối lai lịch minh xác. Chư vị có không tin có thể đi thiên ngoại lai like khách hỏi một chút Chu công tử. Người khác đánh cái gì chú ý, lâm Cẩm nhất xem một cái liền biết, may mắn nàng sớm đã tưởng hảo hứng đối lý do thoái thác, nếu không nàng một cái nhà ngoại nữ nhân như thế nào là này đó giả hoạt nhân vật đối thủ. Nàng sở dĩ dám như vậy lời thề son sắc mà đem Chu Nam Bắc dọn ra tới, cũng là biết, Chu Nam Bắc cũng sẽ không có một chút ít mà hứng thú thấy bọn họ, thậm chí còn hảo tâm cho bọn hắn giải thích. chương 171 mạc ai láo tử, lâm cẩm nhất loại này lý do thoái thác tuyệt đại bộ phận người đều là không muốn tin tưởng đây chính là tràn đầy một hà trì hà trai a hơn nữa tỷ bà cái kia nha đầu còn nói nàng thấy này đó hà trai có thể khai ra rất nhiều chân châu này chu thần ý liền nếu không phải đầu góc có hố như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện mà đem nhiều như vậy hà trai toàn bộ chấp tay nhường người ai nếu không phải đầu góc có hố vậy vẫn là có mặt khác một loại khả năng đó chính là chu công tử ái mộ nữ nhân này cho nên mới nguyện ý đem nhiều như vậy giá trị liên thành đồ vật đưa cho nàng. Đương có cái này ý tưởng là lúc, những người này không hẹn mà cùng dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn về phía lâm cầm nhất. Đại tuấn ra, vài thứ kia thật là chu công tử tặng cho ngươi, hắn có phải hay không đối với ngươi có cái loại này tâm tư? Chính là, hắn bỏ được đem nhiều như vậy hà trai tặng cho ngươi, có phải hay không bởi vì ngươi cầu dẫn hắn, làm hắn tâm viên ý mã? Hoặc là, ngươi bắt ở nhân ra cái gì nhược điểm? Nhân gia bất đắc dĩ mới đưa này đó hả trai tặng cho ngươi. Nói những lời này đều là các nữ nhân, các nàng nội tâm tràn lan toan thủy làm các nàng ghen ghét phát cuồng. Này lâm cẩm nhất còn không phải là dài quá một gương mặt đẹp sao. Đã gả làm nhân thế còn như thế không an phận, câu dẫn một chút chu công tử là có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu là này đó hả trai là dùng thân mình như vậy dơ bẩn thủ đoạn đổi lấy, kia này thực sự không có gì hảo hâm mộ. Tì bà trốn tránh ở trong đám người nghe các thôn dân đối lâm cẩm nhất phỏng đoán Âm thầm hưng phấn, lúc trước nàng liền cùng các nàng nói Lâm Cẩm Nhất không án phận, hiện tại nhưng tin đi. Này Lâm Cẩm Nhất A tuy rằng có cái tốt xuất thân, nhưng đầu óc không hảo sử, dừng ở nàng trong tay a, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà một bên Lâm Cẩm Nhất nghe nói những người này đối nàng phỏng đoán, chỉ nhịn không được cười nhạo, chư vị, ta bất quá một cái gả hơn người nữ nhân, tự nhận dung mạo không phải đứng đầu, như thế nào có thể làm một người nam nhân đối ta ra tay như thế rộng rãi. Ngay cả hoàng gia gả chồng cưới sau sở đặt mua lễ vật đều không kịp như thế rắn chắc, mà ta lâm cẩm nhất bất quá là một cái nông gia phụ nhân, có cái gì mị lực có thể làm người tặng cho ta như thế quý trọng đồ vật. Từ xưa đến nay liền có một cái từ gọi là một lời nói một gói vàng, nếu đáp ứng rồi người khác sự liền phải làm được. Chu thần y liệt cũng bất quá là không nghĩ chỉ dư nhược điểm, cho nên lúc này mới thành thành thật thật mà đem hà chai tặng cho chúng ta, này cũng có thể cho các ngươi hiểu sai. Nói đến ai khác dơ bẩn, linh hồn của chính mình liền không dơ bẩn. Không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ dựa vào hoài nghi liền tùy tiện đem như thế không phụ trách nhiệm nói ra tới, này may mắn nói chính là nàng, nếu đổi lại một cái tố chất tâm lý kém nữ nhân, đối mặt này hết thảy, đã sớm một cây dây thường treo cổ chính mình, mà bọn họ lại có thể vì chính mình phạm phải khẩu nghiệp ấy nấy vài phần. Lâm Cẩm Nhất nói cũng có đạo lý, nhưng các thôn dân chính là nghe không bảo à, này đó hà trai ở dương gia hà trong hồ, lại không có bọn họ phân, bọn họ chính là không căm lòng. Ai? Dương gia bảo đã trở lại, đây mới là chân chính một nhà chi chủ, chúng ta đừng cùng này đó nữ nhân nhiều lời, các nàng nơi nào có thể làm được Dương gia chủ. Không biết hai hô một tiếng, vây quanh ở Dương gia cửa người đồng thời xoay người, quả thực nhìn đến Dương gia bảo mang theo ba cái nhi tử trở về. Dương gia mấy cái đàn ông là bị Lưu thị kêu trở về, nghe Lưu thị đức quãng mà nói hà trai, cái gì chân châu sự, trừ bỏ Nam cung Minh, tam gia hai đều là nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Nay không đồng nhất trở về bọn họ mấy cái gia hai đã bị người trong thôn ngăn chặn. gia bảo à, ngươi này từ kinh thành cưới trở về tức phụ không phải cái tốt ta, thế nhưng có nhà các ngươi người đi theo nam nhân khác ở một hồi, còn làm hạ cái loại này cảm thấy thẹn việc. ngươi nhưng đến hảo hảo quan tâm một chút ta, còn có kia một hồ hà trai, các ngươi cũng không thể độc chiếm, cái này hà chỉ dưỡng dục chúng ta hướng dương thôn mấy thế hệ người, các ngươi nhiều ít cũng nên tri ân báo đáp, đem các ngươi hà trai cho đại gia hỏa phân một phần. mặc kệ lâm cẩm nhất mới vừa rồi như thế nào giải thích. Có người chính là không nghe, không nghe cũng liền thôi, cư nhiên quay đầu liền ở dương ra bảo trước mặt châm ngòi ly rán. Hồ thị khí thẳng phát run, nàng hồi trong viện cầm hai cái gạch ra tới liền phải cùng này những không an phận người đấu một trận. Lâm cẩm nhất cũng không dám làm nàng làm như vậy, nổi giận hoàn toàn không cần. Làm lưu thị cùng bạch thị đem hồ thị đỡ sau khi trở về, lâm cẩm nhất vọt tới những cái đó hướng dương ra bảo châm ngồi ly rán người gầm lên. Đủ rồi, ta nguyên bản cho rằng các ngươi có tình có nghĩa, Không nghĩ tới trong xương cốt lại là như vậy dơ bẩn, như thế đối lại ta, các ngươi đối ta công công lời nói là bôi nhỏ, là phỉ báng, ta hoàn toàn có thể cáo các ngươi. Đừng quên Dương gia đại phòng cùng khổng thị cùng với Lưu gia vợ chồng hai người là bởi vì tội danh gì đến bây giờ còn không có thả lại tới. Còn có, dựa vào cái gì nhà của chúng ta hà trong hồ hà trai nhất định phải muốn phân cho các ngươi, liên bởi vì dưỡng dục các ngươi mấy thế hệ người. Nhưng dựa vào cái gì làm chúng ta Dương gia tới báo? Nam cung minh nguyên bản thấy những người này vây quanh ở dương ra cửa, sắc mặt cũng đã bắt đầu không vui đi lên, nhưng nghe được bọn họ chửi bới Cẩm nhi, hắn lồng ngực liền giống như rót thượng một cái thuốc nổ bao, phản phất tùy thời đều có khả năng tặng rớt. Lại nhìn Cẩm nhi vô cùng ủy khuất phẫn nộ hỏng mất thân sắc, hắn tức khắc đau lòng tột đỉnh. Nến đỏ, đi báo quan, tàu đại nhân cùng trong thành nhân mã lúc này liền ở kim lân hà bên cạnh đóng quân, bên này có người chửi bới ta nương tử danh dự, thỉnh hắn lại đây thụ lý một chút. Nam Cung Minh một câu tức khắc là một ít châm ngòi ly rán người im tiếng không dám ngôn ngữ. Mà có người lại là không cam lòng mà cấp Nam Cung Minh tẩy não. Đại Tuấn A, ngươi nhưng đừng nỡ ngẩn A, chúng ta nhưng đều là vì ngươi bất bình đâu. Ngươi nhìn xem nhà các ngươi hà trong hồ Hà Chai, có nhiều như vậy đâu. Nghe các ngươi dương ra người ta nói, này Hà Chai có thể khai ra không ít chân châu. Ngươi nói nếu không phải nàng câu dẫn chu công tử, nhân ra có thể đưa cho nàng như vậy quý trọng đồ vật. Nam Cung Minh là biết lâm cẩm nhất nói với hắn khởi quá Này đó hà trai lai lịch là bọn họ ở thiên ngoại lai khách trong lúc cùng chu thần y y đánh đố tháng tới, nam cung minh đánh chết cũng không nghĩ tới, nói cho bọn họ cái này bí mật sau, thế nhưng sẽ bị bọn họ xuyên tạc đến tận đây. giận không thể át nam cung minh lập tức nhịn không được hung hăng mà cho cho hắn tẩy não người nọ thật mạnh một quyền. Hảo à, tiểu tử ngươi, cư nhiên dám đánh ta, liền tính tào đại nhân tới, ngươi cũng trốn không thoát, chạy nhanh mà cầu xin ta, làm ta đừng cáo các ngươi, bằng không, ngươi liền chờ ngồi sổm đại lao đi Bị đánh người nọ vừa mới bắt đầu có chút khủng hoảng, nhưng khủng hoảng qua đi, tựa hầu nghĩ tới cái gì, lại trở nên phá lệ hư phấn. Lâm cẩm nhất nhìn này đó mất đi lý trí người không cấm lắc đầu, xong rồi xong rồi, những người này đã lâm vào tiền tài dục vọng ra không được. Tì bà đã sớm theo dõi Nam Cung Minh, nàng đang lo không có một cái quang minh chính đại lý do tiếp cận Nam Cung Minh đâu, không nghĩ tới hiện tại nhưng xem như làm nàng tìm được rồi cơ hội. Cô ra, ngại nhưng ngàn vạn đường xúc động. Vạn nhất đem chính mình tay đã thương nhưng như thế nào cho phải, tới, tỷ bà cho ngươi thổi thổi, đại tiểu thư cũng là, vô cớ khơi mào cùng thôn dân ân đoán, nhưng không thành tưởng, làm cô ra trên lưng này khẩu hắc qua. Cô ra cũng đừng sợ, tao đại nhân bên kia chính vì kim quân sâm lấn lao tâm hao tổn tinh thần, tất nhiên không có tinh lực tới quảng chúng ta sự đâu. Tỷ bà vẻ mặt thiện giải nhân ý trên mặt đất đi, cầm lấy khăn tay chuẩn bị cấp nam cung minh tay trà lau một phen. Nam Cung Minh bị nàng này mặt dày vô sỉ bộ dáng khí đến cơ hồ nôn mửa, nữ nhân này ở trước mặt hắn trang cái gì trang, trước kia ở chính mình trước mặt không phải rất riêu vọ dương ngoài sao. Lan! Mặt ai lão tử? chương 172 tiểu nhân báo quan. Nam Cung Minh bạo ngược mà một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, còn không quên lui về phía sau vài bước, ly nữ nhân này rất xa. Nữ nhân này không phải là nhìn đến dương ra đột nhiên có nhiều như vậy chân châu, tưởng leo lên hắn trở thành dương ra một phần từ đi. À. Như vậy tham mộ hư vinh, duy lợi là đầu người hắn thật là dài quá kiến thức, lâm gia trọng dụng này chờ bất lương giáp tâm người, có thể thấy được này lòng ngông dạ thú. Nếu là có thể hồi kinh, hắn định hung hăng mà phê đấu một hồi cái kia lâm viên ngoại. Đúng rồi, còn có hắn cái kia hảo phu nhân, hảo ngoại thất, mỗi người đều tưởng đối hắn cẩm nhi xuống tay, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Tì bà chật vật bất khăm mà té ngã trên mặt đất, trên mặt đốn hiện nhu nhược đáng thương chi sắc, con ngươi cũng hiện lên ú hoán. Chỉ có nội tâm lại là một đoàn tức giận. Này nam nhân cũng quá không biết tốt xấu, nàng đều bông dáng người ủy thân lấy lòng hắn, hắn một cái thân ở nghèo hẻo lánh xa thành phố túi, xấu thiên nội nhân đoán ở nông thôn mạng hắn thế nhưng còn dám đợi nàng, làm nàng lan. Hành, chờ hắn yêu nàng thời điểm, nàng nhất định phải hung hăng thương hắn tâm, đem hắn dâm đến bùn, lúc này mới phương giải chính mình trong lòng chi khí. Khi sâu một hơi, thì bà nhanh chóng nghĩ lại một chút chính mình, cảm thấy vị này cô ra sở dĩ đối nàng có như vậy địch ý. Bất quá là bởi vì nàng ngay từ đầu liền đối hắn tâm tồn bất mãn, thậm chí còn ác ngôn ác ngữ mà châm chọc quá hắn, làm hắn lòng tự trọng bị thương, cảm thấy thật mất mặt. Bất quá nam nhân sao, chỉ cần chính mình hảo hảo hứng hống, bảo đảm liền sẽ đối chính mình trọng hoạch hảo cảm. Cô ra, ta tốt xấu cũng là một cái nhược nữ tử nữ tử a, ngài có thể nào như thế đại ta? Một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Phía trước đại tiểu thư cấp trong nhà đi tin, thường xuyên nói ngươi không phải. Tỷ bà phía trước đối cô ra nhiều có hiểu lầm, lúc này mới đối ngài vô lễ vài lần, hiện giờ thấy ngài phân chấn oai hùng, thượng đối cha mẹ hiếu thuận có thêm, hạ đối huynh trưởng kính cẩn nghe theo có lễ, quả thật cùng đại tiểu thư theo như lời khác nhau như trời với đất. tỷ bà hiện giờ chỉ nghĩ kính ngài ái ngài, đối ngài không hề ý tưởng không ăn phận, ngài nhưng đừng như thế đối ta ông có lớn như vậy địch gì nha. Tỷ bà nói vẻ mặt thành khẩn cảm động, lại bài trừ vài giọt nhu nhược động lòng người nước mắt, thật sự là đem vây xem đàn ông xem tô Nha đầu này là thật nghe lời hiểu chuyện, ngươi nhìn xem, đều ủy khuất thành gì dạng, Dương Tuấn A, ngươi như thế nào liền một chút đều không động tâm đâu, ngươi lại nhìn một cái ngươi từ kinh thành cưới trở về hảo tức phụ, như thế ngỗ nghịch trong thôn trường bối, cùng phía trước dịu dàng hiền huệ bộ dáng hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Chiếu ta xem, ngươi còn không bằng cưới nha đầu này tốt một chút. Các thôn dân đã quên tỉ bà phía trước như thế nào châm ngòi bọn họ cùng Dương ra thị phi. Chỉ cảm thấy tỷ bà dám đem dương ra dưỡng hà trai sự nói cho bọn họ, liền cảm thấy nha đầu này so dương ra người thật sự nhiều. Trái lại đại tuấn gia vị kêu ủy vào chính mình ra giàu có, ngăn đón dương ra người không cho bọn họ trong thôn người đến chỗ tốt liền có chút vô nhân đạo. a Nàng nghe lời hiểu chuyện. Chẳng lẽ là thấy dương ra xưa đâu bằng nay, bắt đầu muốn động bên tâm tư tưởng dành chỗ tốt. chư vị chúng ta dương ra sự cùng người liền không nhọc các người thăm dự, có thể tan. Về sau dương gia người còn sẽ đương các ngươi là bạn bè thân thích, thường thường nhiều tụ tụ, nếu là tán không được, như vậy về sau dương gia liền coi các ngươi là địch, các ngươi hảo hảo ước lượng ước lượng đi. Nam Cung Minh nói cùng mới vừa rồi lâm cẩm nhất nói không có sai biệt, nề hà các thôn dân chính là không biết điều. Dương gia hà trong hồ dưỡng nhiều như vậy hà trai, không nghĩ chính mình người trong thôn, còn làm cho bọn họ làm nhìn đỏ mắt, đây là người làm sự. Không được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thoải mái mà đem bọn họ những người này ném rớt. Dương Tuấn, chúng ta tan dễ dàng, nhưng ngươi tức phủ không giữ phụ đạo việc này, nhà các ngươi cũng có thể chịu đựng. Nay tuyệt đối là cho chúng ta hướng Dương thôn bồi đen, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu không đem nàng hưu, chúng ta liền. Như thế nào? Nam Cung Minh một đôi con ngươi đột nhiên giống như xích dạ tu la, cả người tản ra đáng sợ khí tràng. Vây xem người thấy thế nhịn không được sôi nổi lui về phía sau. "Liền, không cho nàng đãi ở Hướng Dương thôn." Có người căng ra đầu nói một câu. Nam Cung Minh cười lạnh ra tiếng, khẽ mở môi mỏng, nói như vậy các ngươi một đám là chính mắt nhìn thấy nàng không giữ phụ đạo. Phải không? Nàng ở Chu Thần Y khách điếm nghỉ tạm hảo một thời gian, Chu Thần Y lại đưa cho nàng nhiều như vậy chân châu trai, này còn dùng người tận mắt nhìn thấy sao? Nếu là này ngươi đều còn yên tâm mà muốn cùng nàng ở bên nhau, vậy ngươi tâm liền quá lớn. Có người không cam lòng mà cấp Nam Cung Minh tẩy não. Nam Cung Minh lúc này khí sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ rít gào ra tiếng, chấn triệt núi sông. Nến đỏ sớm tại Nam Cung Minh phân phó nàng đi tìm Tào Đại Nhân thời điểm cũng đã trốn đi. Bất quá một lát, nàng liền dẫn dắt Tào Đại Nhân một đám người mênh mông quẩn quẩn mà lại đây. Các thôn dân nhìn thấy quan phủ người lại đây, còn có chút sợ hãi, vội vàng cùng dương ra người ta nói. Người xem đây đều là một ít sự, các ngươi còn đem quan phủ đi tìm tới làm gì. Nhà các ngươi vị kia từ kinh thành tới tức phụ không chịu nhà mẹ để coi trọng, lại là họ khác người các ngươi hà tất vì che chở nàng, cùng chúng ta lâu lâu giải giải mà sinh sống hơn phân nửa đời người trong thôn bị thương hòa khí đâu. liền nghe chúng ta tìm cái lý do đem nàng Hữu chúng ta một cái thôn liền lại sẽ khôi phục năm rồi bình tĩnh. mặc kệ là hồ thị dương gia bảo vẫn là dương gia mặc kệ sự nam nhân đều tại đây một khắc xem như hoàn toàn thấy rõ hướng dương thôn người sắc mặt. à lâm cẩm nhất giáo hội hồ thị làm đậu phụ trúc lại từ hồ thị giáo hội đại gia hỏa kiếm tiền thời điểm bọn họ là như thế nào đối đại lâm cẩm nhất. Hiện giờ bọn họ thấy dương gia phú quý phát đạt, muốn tìm dương gia này đó người thành thật tìm kiếm chỗ tốt, bất quá bị cẩm nhi cự tuyệt, liền các loại vu hoan bôi nhỏ, thậm chí còn muốn bọn họ đem lâm cẩm nhất hưu. Không phải ủy vào người đông thế mạnh khi dễ người sao, bọn họ dương gia nếu là nghe xong bọn họ nói, này dương gia tải phú sao có thể nắm chặt đến chính bọn họ trong lòng bàn tay. Không có cẩm nhi cái này người tâm phúc, dương gia sớm hay muộn sẽ bị bọn họ ăn sạch sẽ. Dương gia người tập thể cười lạnh thờ ơ. Các thôn dân thấy Tào đại nhân từng bước tới gần, còn không thấy Dương gia người lên tiếng, không khỏi nóng nảy. Các ngươi nói một câu nha, chẳng lẽ các ngươi vì cái kia ngoại lai phụ, đem chúng ta này liền can hướng Dương thôn người coi là kẻ thù sao? Không phải chúng ta đem các ngươi coi là kẻ thù, mà là các ngươi trước đem chúng ta coi là kẻ thù. Chúng ta Dương gia người có tình có nghĩa, phía trước làm đầu phụ trúc dẫn dắt các ngươi kiếm tiền, các ngươi không chỉ có không có chút nào cảm ơn, hiện giờ còn nhúng tay nhà của chúng ta ra sự? làm chúng ta cho các ngươi chỗ tốt, như vậy bạn bè thân thích, không cần cũng thế. Dương gia bảo nói chém đinh chặt sát, không hề có hối ý. Hướng dương thôn nhân khí hàm răng ngỡ, thẳng mắng Dương gia bảo là cái kẻ bất lực, không thông suốt. Bị chính mình tức phụ hống xoay quanh cũng liền thôi, chính mình mấy cái nhi tử đều là loại này mặt hàng, dương gia nữ nhân đều nên hưu. Sao lại thế này? Chuyện gì ồn ào náo động, làm mọi người tại nơi đây tụ tập. Tào đại nhân cấp đi tới, uy nghiêm mà nhìn quét một chúng thôn dân. Đại nhân, kỳ thật không nhiều lắm sự, này chỉ là chúng ta người nhà quê chi gian tư nhân đoán. Có người muốn đánh cái ha ha lừa gạt qua đi, làm sao đại nhân không cần lo cho việc này, chính là Cố Tình làm Cung Minh không nghĩ như hắn nguyện. Đại nhân, tiểu nhân báo quan, tiểu nhân cáo bọn họ khẩu xuất cùng ngôn, bôi nhỏ nhà ta nương tử cùng người gian dữu, việc này để cập nữ tử danh dự, còn thỉnh đại nhân trả ta ra nương tử một cái công đạo. Chương 173 thực mau liền có báo ứng. Lời này vừa nói ra, Cơ hồ tất cả mọi người không thể tin tưởng mà trừng mắt nam cung minh, thậm chí còn có người cho hắn điên cuồng đưa mắt ra hiệu, làm hắn thu hồi chính mình mấy câu nói đó, bằng không khiến cho hắn đẹp. Nhưng nam cung minh là ai? Sao lại sợ này đó xả chuột hạ người? Nga! Hướng dương thôn đây là làm sao vậy? Hiện giờ không khí làm sao không chịu được như thế? Trước hai ngày có người hợp nhau hỏa bôi nhỏ nhân ra bất hiếu, hôm nay lại xuất hiện bôi nhỏ mùa nữ cùng người nào đó gian dữ một chuyện, là bản quan trị hạ không nghiêm vẫn là đại chu luật pháp rộng thùng thình, thế nhưng làm này rất nhiều người sinh ra lấy bôi nhọ nhân vi nhạc sự tình tới. Các ngươi tạm thời yên tâm, nếu là cha gia sắc có bôi nhọ một chuyện, bản quan chắc chắn nghiêm khắc trách phạt. Đúng rồi sư gia, chúng ta đại chu luật pháp đối với bôi nhọ tội nghiêm trọng nhất án tử là như thế nào cân nhắc mức hình phạt? Tao đại nhân vẫn là xem ra nam cung tiểu thế tử đối với những người này tức giận chi sắc, cho nên cố ý cùng sư gia thương nghị, mượn đối thoại hình thức hướng bọn họ thị uy. Đại nhân Nghiêm trọng nhất đó là chịu cắt lươi chi hình lại ngồi một năm lao ngục liền có thể lần trước hướng dương thôn có mấy người bởi vì bôi nhỏ tội mà giao trách nhiệm ở chợ bán thức ăn hành hình xem ra hiệu quả cực nhỏ lần này đại nhân nhưng chọn dùng này loại phương pháp tất nhiên sẽ khởi đến cảnh kỳ tác dụng sư ra cũng là cực kỳ phối hợp phía trước nói lâm cẩm nhất cùng chu thần y yì gian dữu nói nàng không giữ phụ đạo cùng với suối dục dương ra người hưu rất lâm cẩm nhất người toàn thể sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một tiếng Vậy phải làm sao bây giờ, mới vừa rồi bọn họ chỉ là vì làm Dương ra người đem hà trong hồ hà trai phân phát cho người trong thôn dành một ít chỗ tốt, mới như vậy nói vài câu, muốn cho bọn họ xuất ruột, không nghĩ tới nhân ra quay đầu liền đem bọn họ tố cáo, còn muốn cắt bọn họ đầu lưới, cho đùa này chính là khai lớn nha. Dương Tam công tử, ngươi nói một chút, rốt cuộc là ai bôi nhỏ nhà ngươi nương tử, ngươi đại có thể nói ra. Tao đại nhân một bộ vì Nam Cung Minh chống lương khẩu khí. Nam Cung Minh nhẹ xả khoẻ môi. Quét một vòng mới vừa rồi ồn ào đến nhất hung vài người. Ai u, đại tuấn a, ngươi như ngàn vạn đường hồ đồ. Mới vừa rồi chúng ta cùng các ngươi nói dẫn đâu, ngươi sẽ không chịu không nổi vui đùa lời nói đi. Chính là chính là, chúng ta đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy tuyệt. Đối sao? Việc này ra về sau, ngươi như thế nào gặp người a? Nam cung minh tả tứ cười lạnh, như thế nào các ngươi bôi nhỏ người vẫn là đối, ta còn thấy không được người đúng không? Không không không. Chúng ta như thế nào sẽ là ý tứ này đâu? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Chủ yếu là ngươi không thể bởi vì nói mấy câu liền đắc tội toàn thôn người đi. Ngươi xem ngươi vẫn là cái lăng đầu thành, cái gì cũng đều không hiểu, ai. Ngươi trong thôn mỗi người trộn dạng, mặt ngoài một bộ sai rồi bộ dáng, kỳ thật mỗi người đều đang nói hắn không hiểu chuyện, không hiểu giao thế, càng không cần để cấp dương ra người túi đầu xin lỗi sự. Không quan hệ, ta không cần hiểu, dù sao về sau các ngươi đó là dương gia địch nhân. Chúng ta cũng sẽ không lại đối với các ngươi có bất luận kẻ nào tình lui tới, các ngươi diễn xuất, dương gia khinh thường. Nam cung minh khí phách mà hồi phục. Có người nghe nói khí bắt đầu thổi dâu trừng mắt, còn hướng dương gia bảo cùng hồ thị cáo trạng, ngươi nhìn xem, đây là các ngươi dưỡng hảo nhi tử, các ngươi cũng không quản. Thật sự muốn cùng chúng ta tình đoạn nghĩa tuyệt sao? Hồ thị bị lưu thị cùng bạch thị kiềm chế trụ không thể đi ra ngoài đánh lộn, chỉ có thể ở cửa chỗ làm nhìn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu ruột. Vẫn là cái này giả nhi tử giận dỗi những người này nói tài lược hơi làm nàng nghe thoải mái chút. Hiện giờ những người này còn chỉ vào bọn họ làm nàng quản giáo, nàng đầu một cái liền đứng dậy. Quản giáo cái gì? Ta nhi tử nói rất đúng, nhà của chúng ta về sau cùng các ngươi bất luận cái gì một nhà đều sẽ không có nhân tình gì lui tới, chúng ta từ đây tình đoạn nghĩa tuyệt là được rồi. Nhà của chúng ta là che lại căn phòng lớn, phú vượng, nhưng này cũng không phải các ngươi đỏ mắt nhà của chúng ta mà đối nhà ta người tùy ý bôi nhọ lý do. Các ngươi này đó chỉ biết dùng dơ bẩn nói làm bẩn nhà ta con dâu nhân tải là chân chính bệnh không nhẹ, cũng không nghĩ lúc trước là ai dẫn dắt các ngươi kiếm tiền, các ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Tam nhi, cáo, dùng sức cáo bọn họ, làm quan phủ người đem bọn họ đầu lưới một đám đều cắt huy cầu. Này hướng dương thôn đãi không được không đợi, chúng ta đem phòng ở bán, tìm cái hảo địa phương an ra đi. Một phen nói hồ thị cả người cảm xúc chào dâng, cùng loạn, rất có hủy thiên diệt địa nhiệt tình. Người trong thôn đều nói Hồ Thị đây là điên rồi, một cái kẻ điên nói có cái gì mức độ đáng tin, vì thế bọn họ lại quay đầu nhìn về phía Dương ra bảo. Dương Láo Nhị, ngươi chính là một nhà chi chủ, không thể chỉ nghe tức phụ nói, ngươi nhìn một cái ngươi đem chính mình mấy cái nhi tử giáo thành cái dạng gì, mỗi người đều đối chính mình tức phụ duy mệnh là tử, ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Ta không có gì hảo thuyết, hôm nay ta cũng coi như thấy rõ các ngươi sắc mặt, các ngươi tất cả mọi người là không thể gặp chúng ta toàn gia hảo. Ta cũng không sợ cùng các người nói, mới vừa rồi ta nhi tử ta tức phụ lời nói chính là hôm nay ta muốn nói nói, cùng lắm thì chúng ta về sau đổi cái địa phương đái, này hướng dương thôn không khí thật sự quá mức dơ bẩn. Nghe dương gia bảo cũng nói như vậy, các thôn dân rốt cuộc hết hy vọng, này dương gia nam nhân đều là nạo loại, chỉ bằng bọn họ rửa miệng cho bọn hắn nói rõ trong đó lợi hại quan hệ là không được, chỉ có làm cho bọn họ hảo hảo thể hội một chút nhân thế gian hiểm ác. Bởi vì có quan phủ người ở chỗ này, Các thôn dân cũng không hảo tiếp tục náo, cho nên có lệ địa đạo một cái khiểm. Hành, dương ra người, mới vừa rồi sự xin lỗi, các ngươi coi như chúng ta cùng các ngươi khai một cái vui đùa đi, chúng ta trở về. Nhìn tất cả mọi người suốt ruột hoảng hốt mà hướng ra đuổi, dương ra người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng này đó người trong thôn đi rồi, lâm cẩm nhất vẫn là không yên tâm, những người này nhìn đã ghi hận thượng dương ra, chờ quan phủ người vừa đi, tất nhiên còn sẽ ra chuyện xấu nàng cần thiết tưởng cái thỏa đáng biện pháp hảo hảo trị trị những người này nam cung minh cùng lâm cẩm nhất tưởng giống nhau vì phòng ngừa những người đó lại đây sinh sự nam cung minh cùng tào đại nhân thương lượng mượn chút nhân thủ canh dự ở hà trì trung quanh nơi này đầu hà trai nghiêm túc lại nói tiếp xác thật giá trị liên thành đều đủ phía trước tướng sĩ 10 năm quân lương hồ thị đỡ lâm cẩm nhất trở về hảo sinh an ủi nàng có nàng ở tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng lâm cẩm nhất nghe nói buồn bã cười Nàng dữ dội may mắn có thể cùng như thế lưu hái dương ra người đi đến một khối A, chỉ là, đoàn tụ nhật tử luôn là thực ngắn ngủi, nàng có một loại dự cảm, cảm giác nam cung minh sắp rời đi. Mà nam cung minh rời đi, nàng cũng muốn đi theo rời đi, đảo không phải muốn cùng nam cung minh quá ngày lành, mà là nương này một cơ hội, cùng dương gia nhân đạo đường lại cùng nam cung minh đường ai nấy đi, tìm kiếm thuộc về chính mình một phương thiên địa Trở lại dương ra, hô thị nhìn chung quanh toàn bộ sân một vòng. Phát hiện tỷ bà trong phòng vang lên chút rất nhỏ động tĩnh, xem ra nàng là cảm giác trong thôn thế nàng chống lưng người đi rồi, chính mình một bàn tay vô không vang, cho nên thức thời mà trốn đến chính mình phòng đi. A, bực này ghê tẩm tột đỉnh nhân cha trụ đến nàng dương ra, thật mẹ nó làm người đen đủi Tỷ bà, người đi ra cho ta, người cũng dám ở người trong thôn trước mặt khua môi múa mép, chúng ta dương ra nhưng dung không dưới người, chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật cút cho ta. Hô thị lớn tiếng trụ phủi tỷ bà trụ cửa sổ làm nàng lăn nhưng thì bà ra mặt dày mà mà đem cửa sổ khóa trái một hơi, còn cự không hề răng, mặc cho hồ thị chửi bậy. Nương, ngài mặc kệ nàng, thực mau nàng sẽ có báo ứng. Lâm Cẩm Nhất nhìn kia hộ cửa sổ lãnh đạm nói, chương 174 mang lên ta đi. Tì bà tránh ở trong phòng nghe được Lâm Cẩm Nhất lại là như vậy chú nàng, tức khắc giận sôi máu, nhưng nàng lại không dám mở cửa cùng nàng quang minh chính đại mà rằng co, chỉ có thể hoán hận mà trong lòng mà thầm mắng. Còn không phải là lập tức có như vậy nhiều trai Cảm giác chính mình thực ghê gớm sao, này cũng đáng đến nàng như thế bờ bãi. Con dám nói chính mình thực mau là có thể được đến báo ứng. Hử? Ai trước gặp báo ứng còn không nhất định đâu. Nàng mở ra chính mình tay mải, lấy ra chính mình lúc gần đi từ phu nhân trong phòng thuận ra tới một cây hộp hoa hương, này hương là phu nhân chân quý bảo bối, nghe nói hiện giờ Lâm lão gia mỗi khi lực bất tòng tâm là lúc, cố phu nhân lấy ra này hương chỉ cần điểm thượng một lát, liền có thể đạt thành mong muốn. Nguyên bản nàng cảm thấy này hương là không dùng được, nhưng vì để người vãn nhất, nàng vẫn là lấy thượng. Cũng may mắn nàng dự bị hạ, bằng không này cố phu nhân lựa chọn cô ra, nàng sợ là chị không được. Lại nói tiếp này xấu nam nhân cũng là cái khó gặm xương cốt, thế nhưng còn dám cự tuyệt chính mình kỳ hảo. Nếu không phải hắn còn tính có điểm tác dụng, chính mình là tuyệt đối khinh thường lấy hy sinh chính mình thân mình tới đạt tới mục đích. Lâm cẩm nhất ở dương ra thời gian dài như vậy cũng chưa cấp cái kia xấu nam nhân hoài trước một một con, nếu việc này qua đi. Nàng có thể dẫn đầu hoài thượng cái kia xấu nam nhân hài tử, này địa vị cũng coi như là ổn, mà Dương Gia Hà trong hồ đồ vật còn không phải giống nhau chặt chẽ mà nắm ở chính mình trong tay. Tì bà ở trong phòng Mỹ tư tư mà làm mộng đẹp, không nghĩ tới Dương Gia người tập thể chán ghét nhìn chằm chằm nàng trụ tây phòng, mỗi người hận không thể nhào lên đi sẽ là nàng. Nam Cung Minh từ gian ngoài trở về, chủ động tiến lên nâng lâm cẩm nhất đem nàng đưa về phòng. Hồ Thị xoay người nhìn vợ chồng son. Ánh mắt lại lần nữa không tự chủ được mà dừng ở nam cung minh trên người. Này nam nhân thân phận tuyệt đối không đơn giản, mới vừa rồi bọn họ cùng thôn dân rằng có thời điểm, hắn làm đến đỏ đi thỉnh Tào Đại Nhân, nàng mãn cho rằng hắn đây là ở hù dọa những cái đó thôn dân. Quan phủ người nơi nào là dễ dàng như vậy mời đi theo, húng chi đã trải qua kim quân đánh bất ngờ một chuyện, Tào Đại Nhân càng hẳn là vội chân tay luôn cuống, như thế nào sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ lại đây. Nhưng không nghĩ tới. Cuối cùng này nam nhân quả thực làm nến đỏ đem tào đại nhân thỉnh lại đây, mà tào đại nhân vừa ra khỏi miệng đó là hướng về người nam nhân này phải vì hắn làm chủ. Hồ thị lúc này mới xác định nam nhân thân phận không đơn giản. Nếu là cái đại nhân vật, chính mình con thứ ba còn có thể tranh quá người ta. Nam Cung Minh đem lâm cẩm nhất mang về phòng, lâm cẩm nhất liền nhìn ra hắn lo lắng sốt ruột. Người làm sao vậy? Chẳng lẽ là Kim Lân Hà bên kia ra cái gì vấn đề? Lâm cẩm nhất cuối cùng là nhịn không được do hỏi. Rốt cuộc này nam nhân tiếp xúc nhưng đều là chính trị thượng việc quan trọng, được đến tin tức cũng chuẩn xác nhất, này cũng trực tiếp mà quan hệ đến dân sinh vấn đề, quan hệ đến hướng dương thôn người còn có thể hay không tiếp tục ở chỗ này sinh tồn. Nam Cung Minh ngẩng đầu sờ soạn một phen chính mình khuôn mặt tuấn tú, nhìn không được nghi hoặc là chính mình xấu quá mức rõ ràng, vẫn là nữ nhân này mắt quá tiêm, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng có việc. Rồi tay xoa xoa huyệt thái dương, Nam Cung Minh hơi nghị nghĩ tìm từ, liền mở miệng. Kim Lân Hà bên kia không có gì vấn đề, nhưng thật ra tạo đại nhân phái người vớt ra mấy cổ kim quân thi thể, còn không chờ vớt đi lên, liền bị kia trong sông quái vật ăn. Lâm Cẩm Nhất không thể tin tưởng, cái kia quái vật khổng lồ thế nhưng ăn kim quân thi thể. Nó không phải không ăn người sao. Ở Kim Lân Hà Thượng đã trải qua như vậy một phen khúc chiết, Lâm Cẩm Nhất đối với trong biển cái kia quái vật khổng lồ đã thành lập thâm hậu cảm tình, cho nên đối với này đã cứu nàng mệnh cự vật, nàng tạm thời đã kêu nó đại hát đi. Nay đại hắc phỏng trừng là bởi vì kim quân rồi nó bạo hành cho nên đối bọn họ căm thù đến tận xương thủy, cho nên đối bọn họ làm một cái trừng phạt đi. Kia nếu kim quân lại lần nữa từ kim lân hà xâm chiếm đại trung nguyên, nói vậy đại hắc tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ân, đại chính mình thân thể hảo, nhất định phải lại đi nhìn xem nó, làm nó nhiều chú ý an toàn. Lời nói lại nói trở về, nếu là kim lân hà sự căn bản không phải vấn đề, như vậy nam cung minh rốt cuộc ở sầu cái gì? Này cũng coi như Kim Quân tự làm bậy không thể sống đi, bọn họ hẳn là sẽ không làm đại trung nguyên trên lưng này khẩu hát qua, đồng thời, bọn họ hẳn là đối Kim Lân Hà sinh ra sợ hãi, sẽ không dễ dàng xâm chiếm, cho nên ngươi còn có cái gì hảo ưu xấu đâu." Lâm Cẩm Nhất nhướng mày nhìn hắn. Nam Cung Minh mấy không thể hơi mà than nhẹ một hơi, nữ nhân này tâm tư mẫn cảm kinh người, hắn có đôi khi ở nàng trước mặt thật là không thể che giấu a. Không thể lề hạ dưới, hắn đành phải nói, là bởi vì bắc quan bên kia xảy ra chuyện Phía trước đưa qua khứ dược tư ở nửa đường thượng lại bị cướp, xem ra Bắc Quan nhất định thua, ta khả năng muốn đứng dậy đi trước đi một chút bên kia. Đối với Lâm Cẩm Nhất, Nam Cung Minh là không tha, cần phải đi Bắc Quan, hắn lại không thể mang lên nàng, tưởng tượng đến khả năng muốn cùng nàng phân biệt mấy tháng, Nam Cung Minh liền ưu sầu hai đầu bờ ruộng phát đều bó lớn lạc. Mà đem Lâm Cẩm Nhất đặt ở Dương gia, đặt ở hướng Dương thôn, hắn lại không phải nhiều yên tâm, tuy rằng Dương gia người thực hảo, nhưng hồ thị một lòng một dạ muốn Lâm Cẩm Nhất làm nàng con dâu. Chính mình nếu là vừa đi, hắn thân nhi tử khẳng định sẽ thay bổ thượng, loại tình huống này chính mình tuyệt đối là không thể đủ thấy vậy vui mừng. Còn có, này hướng dương thôn người hiện giờ một đám đều giống chứ ma gắt gao nhìn chằm chằm dương ra hà trong hồ đầu đồ vật, hắn ở đều còn như thế đối đãi cẩm nhi cùng dương ra, hắn không ở lại không biết nên như thế nào càng rỡ. Đem dương ra người phó thác cấp tào đại nhân chăm sóc, hắn lại không phải nhiều yên tâm. Chính yếu chính là, cẩm nhi lúc này thỉnh thoảng chịu chút kinh hoách, thân mình liền sẽ trở nên mềm yếu vô lực, này cũng đúng là nàng uy hiếp. Nếu cái nào háo sắc người nhìn tới hắn cẩm nhi, hắn thật là hận không thể đem trời đất này rảo trời tối mà ám. Lâm cẩm nhất nghe nói nam cung minh để lộ tin tức, nhịn không được cảm khái nàng trực giác thật là chuẩn a. Thượng một khắc còn đang suy nghĩ làm bạn dương gia nhật tử không nhiều lắm, dây tiếp theo nam cung minh liền báo cho nàng chính mình muốn đi bắc quan. bất quá cũng hảo, thiên hạ không có không tiêu tan biến hội, làm bạn dương gia lâu như vậy, cũng đến nên tan lúc, sớm một chút bung ra. Đối dương gia ủy lại cảm mới sẽ không như vậy mãnh liệt. Người chừng nào thì đi a mang lên ta đi. Lâm cẩm nhất nói thực nghiêm túc, vừa mới dứt lời, nàng liền cường chống chuẩn bị thu thập quần áo. Nam cung minh ốc, thấy nàng nghiêng ngả lảo đảo, chạy nhanh qua đi một tay đem nàng ôm. Người nói cái gì? Muốn ta mang người đi. Người là nghiêm túc. Nữ nhân này chẳng lẽ là trong lòng cũng để ý hắn, cho nên không bỏ được chính mình, muốn cùng chính mình một khối đi bất quan. Nói thật, Nam cung minh trong lòng có chút tiểu mừng thầm càng có rất nhiều kích động, nữ nhân này rốt cuộc thông suốt, muốn cùng hắn cộng sấm thiên ai, này kinh hỉ tới thật sự quá đột nhiên, hắn phảng phất có một loại đặt mình trong với đám mây mờ ảo cảm giác, cho nên nhịn không được một lần lại một lần hỏi nàng. "Đương nhiên là thật sự, ta nghĩ ra đi nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới, ngươi sẽ không không đồng ý đi." Nghe được lời này, Nam Cung Minh trong lòng tức khắc bị bắt một đầu nước lạnh, nguyên lai không phải bởi vì hắn cho nên mới tưởng cùng hắn đi ra ngoài a. Nam Cung Minh nhịn không được tinh tế rình coi nàng mặt mày. Nữ nhân này sẽ không đang nói dối đi, kỳ thật nàng trong lòng chính là tưởng cùng chính mình ở bên nhau, cho nên mới tìm ra như vậy một cái cớ đi. Lâm cẩm nhất thấy hắn hồi lâu không phản ứng chính mình, liền ngẩn đầu nhìn thẳng hắn đồng tử, nghịch ngầm hỏi, có thể hay không? chương 175 thật sự sinh khí. Ta nhưng thật ra rất vui lòng mang ngươi, chính là trên chiến trường có quy củ, nữ tử không thể tiến vào trong đó, người vi phạm là muốn chém đầu. Lâm cẩm nhất mới vừa rồi kia nháy mắt, trực tiếp đâm hắn tâm giống như ngai con chạy loạn. Thiếu chút nữa liền phải đáp ứng nàng thỉnh cầu. Nam Cung Minh khó xử làm Lâm Cẩm nhất trong lòng vui vẻ, kia chẳng phải là càng tốt, kia nàng liền có thể nương chính mình Du ngoạn lý do đi dạo một dạo Đại Chu Đại Giang Nam Bắc. "Này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ không theo tiến chiến trường, chỉ cần ngươi có thể mang lên ta, ta đây liền cảm thấy mỹ mãn." Nhìn Lâm Cẩm nhất kiểu tiểu dung nhan, Nam Cung Minh hơi hơi có chút thất thần, nàng thế nhưng cùng định chính mình. Nếu nàng đều hạ quyết tâm cùng định chính mình, kia chính mình là trăm triệu không thể đem nàng bỏ xuống. Nghĩ nghĩ, hắn kích động một ngụm ứng thừa xuống dưới. Ngươi nếu muốn đi, ta liền mang theo ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần giả thượng nam trang, quân doanh nơi vẫn là có thể đi vào. Ta sẽ đuổi kịp mặt chào hỏi, đối với ngươi nhiều hơn trăm trước. Lâm Cẩm nhất có chút thẹn thùng, kỳ thật không cần vì nàng làm nhiều như vậy, nàng thật sự không nghĩ tiến quân doanh, không nghĩ thượng chiến trường, chỉ là muốn tìm cái quang minh chính đại lý do rời đi mà thôi. Bất quá lời này nàng cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Chỉ là ngươi chừng nào thì nhích người tiến đến. Lâm Cẩm nhất hiện tại nhất quan tâm vấn đề chính là cái này, nàng chân châu trai mới vừa lấy ra tới, muốn biến hiện, chính là đến phế thượng một phen công phu. Còn có hướng dương thôn những cái đó đối dương ra hả chỉ như hổ rình ngồi thôn dân cũng đến thu thập một phen, đúng rồi, còn có tì bà. Những người này không thu thập, nàng cũng sẽ không yên tâm mà rời đi dương ra. Đại khái còn cần nửa tháng thời gian chuẩn bị, cẩm nhi, ngươi xác định hảo muốn cùng ta cùng nhau đi sao. Nếu là bác quan đánh thắng trận, ta mang ngươi hồi hầu phủ tốt không? Nam Cung Minh vẻ mặt vui mừng mà nắm lâm cẩm nhất tay, sợ nàng chạy, không cho hắn chạm vào. Đến lúc đó, ta thế ngươi sửa trị một chút các ngươi lâm ra không khí, sau đó tiếp viện ngươi một cái long trọng hôn lễ, tam thư sáu xính, giống nhau không thể rơi xuống, tốt không? Không đợi lâm cẩm nhất cự tuyệt, Nam Cung Minh liền bắt đầu lo chính mình mơ mộng hắn cùng lâm cẩm nhất về sau tiểu nhật tử. Lâm cẩm nhất nghe nói này đó thiêu lô hai nói lập tức sợ tới mức bắt tay rụt trở về nàng thật sự có chút không thói quen quyền quý chi gian ngươi lừa ta gạt mà giống nàng như vậy bị lâm gia tinh kế gả đi ra ngoài nữ nhân ở hoàng thành tướng phủ bên trong tường cao đại viện trong vòng tất nhiên có vẻ đặc biệt đột lộ còn nữa lại trèo cao thượng thế gian này nữ tử mỗi người hâm mộ nam cung thế tử chi vị tất nhiên sẽ thâm chịu người khác trách móc nặng nề cùng làm khó dễ cái này cũng chưa tính đáng sợ nhất muốn mệnh chính là nam cung hầu phủ chủ công chủ mẫu sẽ nhìn thượng thân phận của nàng sao Đi ra ngoài ứng phó người khác đã đủ làm nhân thân tâm mỏi mệnh, về đến nhà lại đối mặt cha mẹ chồng làm khó dễ, kiếm như vậy ngày lành nàng thật đúng là vô phúc tiêu thụ a. Cho nên, vẫn là tính tính, nàng một cái viên ngoại lang vẫn là một cái không được sủng ái, gà hơn người phụ nữ có chồng, vẫn là không cần tranh vũng nước đục này, miễn cho nơi trốn bị người ghen ghét ghét bỏ. Tuy rằng trong lòng sớm có chủ ý, nhưng là lâm cẩm nhất như cũ trầm mặc không nói, đã không có đáp ứng hắn, cũng không có cự tuyệt hắn. Gia hỏa này đối chính mình cảm tình có lẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mà bọn họ này yếu ớt cảm tình chỉ là ở bất đắc di dưới tình huống thành lập chờ đến bọn họ hai người tách ra, có lẽ hắn liền sẽ nhận rõ chính mình nội tâm, cảm thấy chính mình không phải hắn lương xứng, do đó buông tha chính mình. Nếu thật sự có như vậy một khắc, chính mình hiện tại cự tuyệt lại có cái gì ý nghĩa đâu, còn không bằng tùy ý này phát triển đâu. Không nghe được lâm cẩm nhất trả lời, nam cung minh dũi tay gắt gao mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Không biết vì sao, hắn càng xem nàng trong lòng càng vui mừng, luôn có như vậy một loại xúc động muốn mang nàng về nhà. Đại khái là chính mình luôn ngữ quá mức trắng ra lô mãng, dọa tới rồi nàng, cho nên làm nàng có chút sợ, không quan hệ, hắn sẽ chậm rãi chờ nàng, tin tưởng có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện cùng chính mình cùng trở về. Dương gia đối diện Hà chỉ bị Tào đại nhân phái binh trông coi lên, việc này giống một trận gió nháy mắt thổi toàn thôn người đều đã biết. Này trong thôn người còn có chút buồn bực, này tào đại nhân vì cái gì muốn giúp dương gia? chẳng lẽ dương gia cho phép quan phủ cái gì chỗ tốt? hoặc là tào đại nhân cùng dương gia có quan hệ gì? việc này còn không có biết rõ ràng, tào đại nhân lại tuyên bố bọn họ đoàn người từ kim lân hà bờ biển lui lại, đáy sông hạ có cái đại gia hỏa như hổ rình mồi nhìn chằm chằm kim quân, tin tưởng kim quân trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không dễ dàng xâm chiếm. nhìn tào đại nhân triệu binh, nghe được tiếng gió các thôn dân nhịn không được đi lên chặn lại tào đại nhân, tính toán hỏi cái đến cùng. Bởi vì bọn họ liền ở Kim Lân Hà bên cạnh cư trú, Kim Quân nếu là lại đây, đầu một cái tao ương đó là bọn họ, đây chính là liên quan đến bọn họ sinh tử đại sự, bọn họ cần thiết phải hảo hảo xác định một chút. Tao đại nhân cũng là tâm bình khí hòa, nghiêm túc, vẻ mặt kiên định về phía này bảo đảm hướng Dương thôn an toàn, thậm chí nói cho bọn họ, đêm qua trên biển cuốn lên một cổ lốc xoáy, đem Kim Quân toàn bộ ba phủ, đại bộ phận lực sát thương kinh người hỏa khí trang bị đều đã táng thân đáy biển, cho nên Kim Quân xem như gặp bị thương nặng Trong khoảng thời gian ngắn hướng dương thôn là sẽ không có nguy hiểm. huống hồ cho dù có nguy hiểm cũng không cần lo lắng, triều đình lập tức liền sẽ vận tới hoàn mỹ vũ khí, gặp gỡ kim quân tuyệt đối sẽ làm bọn họ có đến mà không có về. tào đại nhân không có hướng bọn họ để lộ đáy biển cái kia đại quái vật, để tránh khiến cho bọn họ khủng hoảng. Nghe được tào đại nhân lần nữa lời thề son sắc mà bảo đảm, các thôn dân cuối cùng là yên lòng. Đồng thời lại có người nhớ tới Dương Gia thu cái kia con gái nuôi đến đỏ liền từng tiên đoán quá hướng Dương Thôn tuyệt đối không có việc gì, hiện giờ cũng coi như ứng nghiệm, này không khỏi làm mọi người hô to ngạc nhiên. Chẳng lẽ là này đến đỏ thật sự có chút đạo hạnh? Đúng rồi, nữ nhân này vừa đến Dương Gia, Lưu Thị cùng Bạch Thị liền nói quá nàng biết bói toán, còn tính ra Dương Gia về sau sẽ có đại tạo hóa, lại liên tưởng đến kia một hà trì chân châu trai, những người này nháy mắt sáng tỏ. Nữ nhân này tính thật là thân A. Không được. Bọn họ cũng qua đi tìm cái kia nha đầu tính tính, xem bọn hắn về sau có hay không phú quý mệnh. Còn nữa, thuận tiện hỏi một chút Dương gia người, những cái đó canh dự ở bọn họ hà trì chung quanh quan binh là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, vừa rồi bọn họ khẩu khí không phải thực hảo. Dương gia người khẳng định sinh khí, chờ lát nữa, bọn họ hảo hảo cấp Dương gia người bồi cái không phải. Nghĩ đến Dương gia người định sẽ không trách tội bọn họ. Một đám người lại lần nữa tập kết lên đi gõ Dương gia môn. Nhưng Hồ Thị đã sớm giữ cửa cấp xuyên cự tuyệt theo chân bọn họ mọi người giao tiếp. Bên ngoài người còn đương bên trong người không nghe thấy, dùng sức trụt phủi đại môn, thậm chí còn trước tiên xin lỗi. Nguyên bản cho rằng dương ra người nhìn đến bọn họ thành tâm sẽ cho bọn họ mở cửa, nhưng dương ra người mỗi người đối với bọn họ làm vẻ ta đây mắt điếc thai ngơ. Dựa vào cái gì bọn họ nói lời xin lỗi, ngoắc ngoắc ngón tay, bọn họ dương ra người liền phải vô điều kiện mà tha thứ bọn họ, còn phải phối hợp bọn họ. Bọn họ đem dương ra người trở thành cái gì? vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi cầu sao? Bọn họ Dương gia người ngày thường tính tình là rất không tồi, nhưng nếu là chạm vào nguyên tắc vấn đề, đó chính là đem Thiên Vương lão tử mời đến cũng chưa dùng. Muốn tìm bọn họ Dương gia lấy chỗ tốt, bức bách bọn họ hưu bỏ Cẩm Nhi, thậm chí còn muốn cho Tam Nhi cưới cái kia tiện nhân tỷ bà làm vợ, bọn họ hôm nay làm sự thật là đảo đủ người ăn uống. Ở Dương gia trước đại môn chụp nửa khắc chung, xin lỗi dễ nghe định nọt nói cũng nói không ít, có người còn nói thẳng minh ý đồ đến nói muốn muốn gặp thấy đến đỏ. Nhưng dương ra người không một cái ra tôi ứng, những người này mới rốt có biết, dương ra người là thật sự sinh bọn họ khí. chương 176 nhằm vào, mọi người lúc này mới có nhẹ nhẹ hối hận, hối hận mới vừa rồi không nên đem nói quá phận, dẫn tới hiện giờ bọn họ ngược lại thành tới cửa nhận sai kia một phương. Bất quá có người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có chút nuốt không giới trong lòng khẩu khí này, vì thế trước mắt, nghĩ ra một cái siêu chủ ý tới. Nói thật ra lời nói, dương ra cũng quá kỳ cục. Còn không phải là náo loạn điểm không thoải mái, đến nỗi đem sự làm như vậy tuyệt sao. Chiếu ta nói, bọn họ nếu tồn tâm không muốn phản ứng ta, kia ta ai cũng đừng phản ứng nhà bọn họ, ta cũng không tin bọn họ không có hướng chúng ta chịu thua một ngày. Đúng rồi, nhà bọn họ mà không phải còn ở phía nam, mặc kệ là đi cánh rừng đánh sài, vẫn là xuống đất, tóm lại muốn từ chúng ta này một ít nhân ra cửa quá, chúng ta liền đem con đường kia phòng, cũng không theo chân bọn họ nhiều lời lời nói, khiến cho bọn họ tới tìm chúng ta tới, thế nào. Nay đề nghị lập tức đưa tới một bộ phận thôn dân đồng ý, bọn họ cũng cảm thấy Dương ra người quá bừa bãi, cần thiết đến cho bọn hắn một ít giáo hấn. Lại có một bộ phận cảm thấy có chút không lớn thích hợp, nghĩ này nếu là chọc giận Dương ra người, nhân ra nếu là lại báo quan, bọn họ liền ăn không hết gói đem đi. Đem trong lòng lo lắng nói ra, có người liền nói, sợ cái gì, chúng ta chỉ là nhằm vào nàng một nhà, người khác muốn qua đi liền qua đi, dù sao lại không giết người phóng hỏa, chính là cố ý không cho nhà bọn họ hảo quá mà thôi. Bọn họ không có khả năng liền điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều làm phiền quan phủ người đi. Dù sao ta mới không tin quan phủ người hướng về bọn họ, bảo đảm là bọn họ cho phép quan phủ cái gì chỗ tốt, các ngươi chỉ nhớ kỹ một chút, xảy ra chuyện mọi người trên giới một lòng là được rồi. Liền tính bọn họ báo quan làm nha môn người xử lý việc này, chúng ta cũng không thỏa hiệp lượng bộ, tin tưởng quan phủ người cũng sẽ không đem chúng ta thế nào, kết quả cuối cùng khẳng định là dương gia nhân vi hòa hoãn chúng ta quan hệ. Đem hà trong hồ đồ vật cùng mọi người phân một phân. Như vậy đại gia hỏa không phải đều được đến chỗ tốt, còn không cần ăn nói khép nép mà cầu dương ra. Như vậy vừa nói, mới vừa rồi cảm thấy này phương án không ổn người đều không có bất luận cái gì dị nghị, muốn chính là trên dưới một lòng, bằng không đến lúc đó một người cùng dương ra người đấu, cùng quan phủ người đấu, thực dễ dàng có hại. Hạ quyết tâm sau, những người này sôi nổi tan. Mà ở bên trong dựng lên lỗ thai nghe bên ngoài người ta nói lời nói hồ thị nghe nói những người này ra chủ ý, đương trường liền khí cả người thằng Jun. Này trước kia cũng không phát hiện này, người trong thôn đều là như vậy một đám không biết xấu hổ xúc sinh a liền vì muốn chỗ tốt, mỗi người đều bắt đầu tính kế thượng bọn họ dương ra. Chính mình làm sai sự, không tăng thêm nghĩ lại chính mình, ngược lại còn phải tìm mọi cách mà cho bọn hắn đào hố hạ bộ, này làm chính là người nên làm sự. Hồ thị muốn lao ra đi theo bọn họ lý luận lý luận, Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi, đám kia người nếu là nói rõ lý lẽ, liền sẽ không nháo ra chuyện lớn như vậy. Hú hồ nàng còn sợ đây là bọn họ một cái cái đâu, cố ý chờ nàng đi ra ngoài, sau đó thay phiên đối nàng của ngoanh lạm tạc mà tẩy não, nàng chính là hối hận cũng sợ không còn kịp rồi. Hô thị đóng cửa lại đem việc này cùng người trong nhà nói nói, người trong nhà đều sinh khi a. trước đó vài ngày, bọn họ còn xuống đất loại tiểu mạch, liền chờ đầu xuân đánh lúa mạch tan lương đầu, hiện giờ bọn họ ý định không cho bọn họ qua đi. Này lúa mạch bị sâu ăn, bị bọn họ những người đó thai hỏa nhưng như thế nào cho phải. Cả nhà đều gấp đến độ xoay quanh, Lâm Cẩm Nhất nói ra chính mình cái nhìn, đại gia không cần xuất ruột, bọn họ nếu nguyện ý làm loại này thiếu đạo đức sự, khiến cho bọn họ đi làm, chúng ta chỉ đem hà chì trai vớt đi lên, lấy ra chân châu, mài rũa hảo chân châu phấn là được. Có như vậy đồ vật tránh tới tiền, đi bên ngoài mua nhiều ít lương thực tuổi lửa mua không được. Lưu Thị cảm thấy Lâm Cẩm Nhất nói có lý, nhưng tâm lý chính là có chút không cân bằng Bên ngoài lương thực cùng tuổi lửa đều thức quý, đi bên ngoài mua chẳng phải là ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Đại tẩu nói chính là A, ta xem bọn họ hợp nhau hỏa khi dễ ta, nhà ta cũng có thể chế tài bọn họ A, ta này tân phòng không phải vừa lúc ở cửa thôn sao. Bọn họ muốn thượng trấn trên làm việc, không đều đến từ ta cửa quá. Không bằng ta liền đem nhà ta trước cửa lộ đều phong. Các ngươi cảm thấy đâu? Bạch thị cũng bắt đầu phát biểu chính mình ý kiến. Ai, này biện pháp không tồi. Nhưng thật ra có thể thử xem, Cẩm Nhi, ngươi nói đi." Hồ thị nghe xong Bạch thị đề nghị, mặt lập tức nhạt thành một đóa quốc hoa. Tuy rằng chính mình tán đồng, khá vậy không nghĩ đảm nhiệm nhiều việc, hiện giờ trong nhà phát sinh đều là đại sự, nàng có chút chống đỡ không được, Cẩm Nhi từ trước đến nay có đầu óc có chủ ý, việc này hỏi nàng bảo đảm không sai. Lâm Cẩm Nhất khẽ lắc đầu, nói ra chính mình quan điểm, "Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tại đây loại sự tình thượng theo chân bọn họ giang, bọn họ nhiều người khi dễ chúng ta một nhà." nhà chúng ta đều đánh không lại, nếu là chúng ta lại trái lại dùng phương thức này đối đãi bọn họ, chỉ sợ sẽ dẫn tới những cái đó ngốc nết đám người khởi mà công chi. Chúng ta A liền an tâm mà làm chân châu phấn thì tốt rồi, này chân châu phấn A không chỉ có là một loại dược liệu, vẫn là một loại thượng đảng Mỹ dung sản phẩm, dùng lúc sau có thể làm người làn da biến bạch, trên mặt có lấm tấm người thường xuyên dùng còn có thể khư đốm, làm da thịt trở nên trắng non bóng loáng, mấy ngày nay ta liền đem này pháp truyền thụ cho các ngươi đến lúc đó chúng ta lấy cái này khai cửa hàng bảo đảm có thể kiếm đầy buồn đầy chén. Nghe được Lâm Cẩm Nhất nói đến chân châu phấn một khác sử dụng, Lưu Thị cùng Bạch Thị đều có chút tiểu kinh hỉ, ngoan ngoãn lặc, này chân châu phấn dùng lúc sau còn có thể làm người làn da biến bạch. Đây là thật sự vẫn là giả, các nàng này một trương tháo mặt cũng có thể sao? Trở nên giống chưa xuất các khi như vậy Thủy Linh. Nghĩ Lâm Cẩm Nhất chưa từng có nói qua lời nói dối, Thả Cơ chí có đầu góc, hai người không hẹn mà cùng trên mặt đất đi khiêm tốn thỉnh giáo. Nói thật, khai Mỹ dung cửa hàng cái này kế hoạch ở trong lòng nàng suy nghĩ thật lâu, hiện giờ rốt cuộc có thể bán ra bước đầu tiên, lâm cẩm nhất vẫn là có chút tiểu kích động. Lưu Thị cùng Bạch Thị muốn học, chờ nàng thân mình hảo, nàng tự nhiên phải dốc hết sức mà đi giáo. Tranh thủ nàng đi phía trước có thể nhìn đến Mỹ dung cửa hàng khai lên. Tuy rằng hướng dương thôn mọi người cô lập dương ra, nhưng dương ra tiểu viện vẫn là thực náo nhiệt. Suốt một ngày, dương ra người đều ở đùa nghịch từ Hà trong hồ vất ra tới Hà Chai cả gia đình nhìn từ chai thịt bài trừ tới đủ loại chân châu đều yêu thích không buông tay mà xem xét căn bản không bỏ được đem chúng nó làm thành chân châu phấn. bất quá lưu thị cùng bạch thị cũng sẽ không chỉ thích chân châu các nàng hai đối chân châu phấn hiệu quả vẫn là chứa đầy chờ mong kết quả là ra sức mà ngồi ở trong viện nghiền ma lâm cẩm nhất nhìn dương gia người phân ra chân châu đem có châu hoạch chân châu sửa sang lại hảo sau đó làm hồ thị cùng với lưu thị bạch thị đều chọn chút thích nàng muốn cho người đem này đó chân châu ra công thành đẹp vật phẩm trang sức Lưu thị cùng bạch thị quả thực thụ sùng nhược kinh, này đi theo tam đệ mội cũng quá hưởng phúc đi, không những có thể dùng quý trọng phấn đem các nàng mặt biến bạch, còn có thể dùng tốt như vậy chân châu làm vật phẩm trang sức. Này đó chân châu làm thành vật phẩm trang sức ít nhất sẽ bán ra hơn một ngàn lượng, thừa vạn lượng bạc giá cao đi. Nói thật, nhìn rất tâm động, lưu thị cùng bạch thị cắt chọn một cái, hồ thị nhìn cũng chọn một cái. Nhìn các nàng đều không có động tác, lâm cầm nhất buồn cười mà nói, lại nhiều chọn chút đi, còn có nhiều như vậy đâu. Không không không, không được, này đó lưu trữ bán tiền, lấy nhiều chúng ta trong lòng không lớn thoải mái. Lưu thị cùng bạch thị nhưng thật ra thực thật thành, Sợ cái gì, theo ta, còn có thể cho các ngươi mệnh không thành, lại nhiều chọn chút chân châu, Ta cho các ngươi xuyến mấy sâu chân châu vòng cổ cùng lắc tay, lại đánh mấy đôi khuyên hai, coi như là ta tiếp viện các ngươi của hồi môn. Trưng 177 tỷ bà chi kế. Nghe được lâm cẩm nhất phải cho các nàng làm một chỉnh xuyến vòng cổ cùng lắc tay. Lưu thị cùng Bạch thị sợ tới mức đều sắp ngất đi rồi. Này đưa cho các nàng một cái chân châu, đều đủ các nàng vui vẻ cả đời. Lần này Tử đưa cho các nàng nhiều như vậy, các nàng thật sự sẽ hạnh phúc đến mất. Hai người như cũ xua xua tay, lôi kéo lâm cẩm nhất dễ thân địa đạo. Ta hảo muội muội, ngươi thật đúng là làm chúng ta yêu ngươi muốn chết. Ngươi sao liền tốt như vậy đâu? Chính là đệ muội a, ngươi này hảo ý tẩu tẩu nhóm liền tâm lĩnh, chính là ngươi muốn đưa chúng ta chân châu nhưng thật sự không thể muốn. Ngươi nói ngươi đều tặng cho chúng ta như vậy quý trọng đồ vật, làm chúng ta lấy cái gì thứ tốt trả lại ngươi đâu. Lâm Cẩm Nhất Nhạc nói, có có, tuyệt đối sẽ có thứ tốt còn, ta dạy các ngươi kỹ thuật, các ngươi đi bên ngoài nhiều hơn kiếm tiền, dùng tránh tới bạc cho ta mua một phần quá đi của hồi môn liên thành, này còn có khó xử. Các ngươi cứ yên tâm lớn mật mà cầm đi, không lấy chính là khinh thường ta. Lâm Cẩm Nhất kiên trì, hai người lại là khó khăn. Ai u, chúng ta nơi nào là ý tứ này, nếu là muốn khai cửa hàng Chúng ta cho ngươi trợ thủ liền thành, thu bạc sống ngươi tới làm. Chúng ta nào dám làm cái gì chủ A, này không thành. Nào có không thành, ta chính là tưởng trông lười, lại nói, ta còn nghĩ cùng nhà ta tướng công đi ra ngoài đi một chút, này nơi nào có thể cố đi lên. Hào tẩu tẩu, các ngươi cùng nương liền giúp giúp ta đi, ta đưa đưa các ngươi chân trâu, coi như bồi thưởng các ngươi được không A. lưu thị cùng Bạch thị còn không biết Nam Cung Minh cũng không phải Dương Tuấn chỉ cho rằng lâm cẩm nhất là thật sự muốn đi ra ngoài du sơn ngoan thủy, rốt cuộc kiềm chế không được nàng năn nỉ tiếp nhận rồi nàng hảo ý, nhiều chọn mấy viên chân châu. hồ thị nghe được lâm cẩm nhất nói nàng muốn đi theo kia tiểu tử đi ra ngoài du ngoạn, mỹ mắt hung hăng nhẹ dựng, này cẩm nhi chẳng lẽ là biết được kia nam nhân thân phận, cho nên lựa chọn hắn, muốn cùng hắn cùng nhau đi. chỉ khoảng nửa khắc, hồ thị đôi mắt liền nhịn không được đã ướt nước, bất quá nàng vẫn là dùng sức rủi rủi mắt, làm bộ dương như không có việc gì bộ dáng. ai? Cũng là, Dương ra chính là này một quán bùn lầy, nếu không phải dựa vào cầm nhi, hiện giờ Dương ra còn không biết là bộ dáng gì quang cảnh đâu. Tuyển nam nhân kia, cũng hảo, cũng hảo à, ít nhất ăn uống không lo, nàng cũng có thể hưởng càng nhiều phúc. Đứa nhỏ này tâm tính tốt, đáng giá càng tốt. Lâm cẩm nhất thấy hồ thị thương tâm, biết nàng có chút luyến tiếp chính mình, lập tức qua đi ôm lấy nàng. Nương, cái này Dương ra ta nhưng thích nhất người, người tổng che chở ta, liền cùng ta mẹ ruột giống nhau. Liền tính ta đi ra ngoài chơi, cũng không có khả năng sẽ đem ngươi ném xuống, ta còn là sẽ thường xuyên nhìn xem ngươi, đúng rồi, này đó chân châu, ngươi cũng lại.